Tiểu Lý Nhi nhịn không được, nhẹ nhàng hướng giao tiên tử vái chào thi lễ, ôn nhu nói, mặc tiên sinh lần này trở về, nhưng thật ra là muốn đem ngọc phù này đưa cho ngươi, trước đó ta cùng phương quý ca ca hướng ngươi ngọc chân cung đưa qua bái thiếp, nói có cái gì trả lại, chính là vật này. Bất quá lúc ấy chúng ta không thể nhìn thấy ngươi. Cái gì? Giao tiên tử nghe lời này thân hình run lên, đầy mặt khó có thể tin. Quay đầu nhìn thoáng qua mặc tiểu ca, vừa nhìn về phía phía sau hắn phương quý, hay là khó có thể tin lúc ấy đúng là dạng này. Phương Quý ôm chặt túi vải màu đen, nói: "Bất quá này sẽ cũng không đồng dạng a." Chương 537: Sen lẫn ngọc phù. Ta, ta không tin. Nhìn qua nhẹ nhàng báo cho chính mình chân tướng tiểu Lý Nhi, lại nhìn xem ôm chặt túi vải màu đen một mặt khinh thường Phương Quý, cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt thản nhiên bình tĩnh mạc Cửu Ca trên thân, giao tiên tử trong lòng đống nhiên một trận rung động, thần sắc trở nên cháy bỏng cùng phẫn hận. "Ngươi bất quá là, lại đang nói chút dễ nghe thôi." Sắc mặt nàng trong khoảnh khắc, nhiều lần biến hóa, từ kinh ngạc, kinh ngạc, hối hận, lại trở nên giận mình, khinh thường, lạnh lùng nhìn về hướng Mạc Cửu ca, tựa hồ hay là giống trước đó đồng dạng hờ hững, thái độ cương ngạnh, chỉ là chính mình cũng không có phát hiện thanh âm đều đang run rẩy, bằng thực lực của ngươi, bằng các ngươi Thái Bạch Tông bây giờ danh vọng, muốn đoạt về tiên linh này, trực tiếp chiếm cũng là phải, ngươi thậm chí truyền một lời đến liền có thể, ta tự sẽ cho ngươi. Ngươi cần gì phải tự mình tới? ở trước mặt mọi người diễn xuất như thế một bộ sứt sẹo khổ tình đùa giỡn. Là bởi vì đến cuối cùng, đều muốn để cho ta tới làm cái tên xấu xa này à. Nàng đống nhiên nở nụ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kiểu ca, ngươi là muốn cho thế nhân đều biết là ta phụ ngươi à. Buồn cười, quá buồn cười, chúng ta ban đầu ở cùng một chỗ, cũng bất quá là ba năm mà thôi, từ từ con đường trường sinh, ba năm lại coi là cái gì. Lúc nói trên khuôn mặt thậm chí đều lộ ra một vòng vẻ trắng ghét, nói Ngươi gặp được ta trước đó chuyện tình do trăng, ta cũng không phải không biết, ngươi đường đường tuyệt thế kiếm khách, đông thổ đều ước gì ngươi trở thành bọn hắn rẻ hiền, ngươi lại vì cái gì nhất định phải tới đây quấn lấy ta không thả. Ngươi năm đó sát thực đối với ta rất tốt, xuất thủ càng là hào phóng, thế nhưng là, ta cũng đối ngươi rất không tệ, chẳng lẽ không phải a? Mặc Cửu ca nghe những lời này, thần sắc tựa hồ cũng đã không có biến hóa. Lúc này hắn, nghe giao tiên tử mà nói, vẫn chỉ là chờ mặc, khó được mở miệng. Bất quá phương quý lại không hiểu cảm giác, tựa hồ lúc này trầm mặc, cùng lúc trước tại giường đào lúc trầm mặc không giống nhau lắm. Thời điểm đó mặc cửu ca, đối mặt với cười khẽ trầm rãi giao tiên tử, là hình như có vô số nói muốn nói, lại nói không ra, chính hắn nghẹn khó chịu, cũng đem chỗ tối trốn tránh nhìn phương quý, kìm nén đến rất khó chịu, nhưng hôm nay, hắn vẫn là rất ít nói, nhưng lại không có trước đó cấp độ kia muốn nói lại nói không ra được cảm giác, ngược lại càng giống là, đối với những vấn đề này, đã lười nói. Nhưng giao tiên tử lại là khí thế ích thịnh, phản phất trong lòng xác định cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, còn nói cái gì đem Ngọc Phù đưa ta, chuyện như thế ngươi là tại lửa gạt không dành thế sự tiểu cô nương a Ngươi nếu thật có hảo tâm như vậy, vậy vì sao một trăm năm trước không đem Ngọc Phù lưu lại? Vì sao một trăm năm trước, nhất định phải một kiếm chém tiên linh này lại rời đi? Đơn giản liền cảm giác chính mình thua lỗ, không muốn nó rơi vào trên tay của ta thôi. Lời này nói như thế nào? Phương Quý nghe lời này đã nhịn không được bắt lên tay áo. Cũng may bên cạnh tiểu Lý Nhi nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ánh mắt ra hiệu hắn không nên mở miệng. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giao Tiên Tử lạnh lùng nhìn xem Mạc Cửu Ca, tựa hồ xác định hắn đã nói không nên lời cái gì tới. Mà Mạc Cửu Ca thì là lại một lần trầm mặc thật lâu. "Năm đó ta nếu không chém một kiếm kia, tiên linh này ngươi liền giữ không được." Mạc Cửu Ca thanh âm êm dịu rất nhiều, trầm thấp hít một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, "Giao chỉ Quốc Sáo Tông 12 tộc, còn có ngay lúc đó tôn phủ Đều đã để mắt tới tiên linh này, ta như đi, bọn hắn liền sẽ không tiếc hết thể cũng muốn đem tiên linh này cướp đi, thậm chí không riêng gì bọn hắn, liền xem như tiên linh này chính mình, cũng sẽ không cam tâm lưu tại trong tay của ngươi, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ chạy. Về phần ngọc phù này, hắn nhìn phương quý một chút, đồng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật nó vốn đã vô dụng. Năm đó ta chém một kiếm này về sau, tiên linh đã tổn hại, vốn cho rằng nó sẽ chỉ từ từ tăng dã, không có ngọc phù. Nói chỗ nào cũng đi không được, cũng chỉ có thể dung nhập vào người giao trì quốc trong linh mạch, đến lúc đó, đạo này thượng của linh mạch mới có thể thật khôi phục. ngọc chân cung bản đạo cũng sẽ lần nữa nở hoa kết trái, mà các ngươi ngọc chân cung, cũng mới sẽ có được chân chính có ích. Nói, trầm thấp thở dài, nhưng xem ra, sự tình phía sau, cùng ta nghĩ không giống với. Cái này, nghe được lời này nói ra, phương quý cùng tiểu lý nhi đống nhiên đều ngơ ngẩn. liền ngay cả một bên mặt thương lao tu, cũng đống nhiên nghĩ tới điều gì thần sắc lập tức đại biến. nguyên lai like, đây mới là mạc cửu ca chém một kiếm kia nguyên nhân. thanh mục tiên linh này kỳ thật chính là một vị thuốc. năm đó hắn chém thanh mục tiên linh này đằng sau, kỳ thật giao tiên tử cái gì đều không cần làm tiếp. tiên linh chi lực tự sẽ dung nhập giao trì quốc địa mạch ngày càng khô kiệt kia, khiến cho địa mạch khôi phục. đến lúc đó ngọc chân cung cùng giao trì quốc tự nhiên trọng hoán sinh cơ. dưới loại tình huống này ngọc phù này tự nhiên vô dụng. thế nhưng là mạc cửu ca tính sai một sự kiện. Giao tiên tử không có ngồi nhìn tiên linh dung nhập địa mạch, nàng ngược lại đưa nó cứu sống. Vốn nên đem tự thân tiên linh chi lực dung nhập địa mạch tiên linh, ngược lại bắt đầu mượn giao trì tiên quốc địa mạch chữa thương, đem vô tận linh khí đều hấp dẫn tới. Ở trong quá trình này, giao tiên tử tự nhiên cũng đã nhận được lợi ích to lớn, nhưng đạt được tốt đẹp nhất chỗ, kỳ thật không phải nàng, mà là tiên linh này, nó đã phục hồi như cũ, thậm chí so 100 năm trước còn cường đại hơn, phía sau kết quả là cái gì? Kỳ thật ai cũng có thể nghĩ ra được. Giao chỉ quốc linh khí, cuối cùng có hạn, sớm muộn cũng sẽ có bị nó hấp thu sạch sẽ một ngày. Tiên linh này sẽ không cam lòng rơi vào thường nhân trong tay, nó sẽ chỉ đào tẩu. Chỉ bất quá, nó không có sen lẫn ngọc phù, lại đi không được, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Mà bởi vì không có sen lẫn ngọc phù, giao tiên tử cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, lại không cách nào chân chính khống chế tại nó. Mặc kiểu ca lần này trở về, nhìn thấy giao chỉ quốc linh khí không có khôi phục lúc, kỳ thật liền đã minh bạch đây hết thảy. Hoặc là nói, kỳ thật tại trước khi hắn tới, cũng đã biết, dù sao giao chỉ quốc linh mạch khô kiệt sự tình, cũng không phải một cái bí mật, mà lại thái bạch tông chủ đà mưu túc trí, cũng không có khả năng 100 năm không chú ý qua địa phương khiến cho hắn bị phế sạch này. Cho nên hắn lần này khi đi tới, liền dẫn khối ngọc phù này, giao tiên tử cho là hắn muốn trả lại cho mình, bất quá lại là thứ gì tín vật đính hơn thôi. Nhưng lại không biết, hắn muốn cho chính mình, kỳ thật chính là bây giờ giao tiên tử thứ cần thiết nhất. Ta ta dựa vào cái gì không cứu sông nó." Giao tiên tử lúc này nghe Mạc Cửu ca lời nói, trong thanh âm còn có chút quật cường, nhưng rõ ràng đã không có gì lực lượng, "Đây là ngươi cho ta đổ vỡ, chính là ta, ta đã biết nó là bất thế dị bảo, lại há có thể ngồi nhìn nó tiêu tán ở thiên địa." Trung quanh vắng vẻ, nhất thời không người trả lời Giao tiên tử. "Mạc tiên sinh, là lão phu trách là ngươi." Đỗng nhiên vào lúc này, một thanh âm khác vang lên, lại là Mạc Thương lão tu. Hắn nghe Mạc Cửu ca lời nói, cũng đã minh bạch trong đó một chút ngay cả mình đều không hiểu rõ nội tình, trong tâm bỗng nhiên lên thật sâu ấy nái chi ý, dãy rủa lấy bỏ lên, chậm rãi hướng Mạc Cửu Ca thi cái lễ, cất tiếng đau buồn nói, 100 năm đến nay, tu sĩ giao trì quốc vẫn luôn đang má người, rất thù hận ngươi tuyệt tu sĩ giao chỉ quốc con đường tu hành, chém hết giao chỉ quốc sáu tông 12 tộc tiền bối, liền ngay cả lão phu, kỳ thật cũng hoài nghi tới, có phải hay không là người trăm. Năm trước chém tiên linh một kiếm kia, triệt để gây mất giao chỉ quốc linh mạch căn cơ, Cho nên mới khiến cho linh mạch khô kiệt tốc độ, càng lúc càng nhanh, cho tới hôm nay, lão phu mới biết được, nguyên lai chân chính muốn cứu linh mạch này chính là ngươi. Dù là ngươi năm đó đã từng bị sáu tông 12 tộc bức bách, có thể ngươi hay là. Nghe Mạc Thương lão tu lời nói, Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi liếc nhau một cái, trong tâm đều là bông lòng. Từ bọn hắn bồi tiếp Mạc Cửu ca đi tới giao trí quốc, liền một mực tại đi theo Mạc Cửu ca bị mắng, mang hắn vong ân phụ nghĩa, mang hắn gây mất giao chỉ quốc con đường tu hành cũng mang hắn trăm năm trước tại giao trì quốc đại sát phá giới, nhưng bây giờ, trật mọi việc đều là Minh. Trăm năm trước đại khai sát giới, không khỏi là sáu tông 12 tộc lòng sinh tham lam, gieo gió gật bão. Mà linh mạch kia khô kiệt, cũng chỉ có Mạc Cửu Ca là đang nghĩ lấy cứu nó, ngược lại là giao tiên tử. Ta không có. Nhưng cũng liền tại phương quý cùng tiểu Lý Nhi đều cảm thấy có loại chân tướng rõ ràng, ẩn ẩn mừng thay cho Mạc Cửu Ca thời điểm, Mạc Cửu Ca chợt mở miệng, sau đó hắn nhìn giao tiên tử một chút, thản nhiên nói: Ta chém bị thương tiên linh, khôi phục linh mạch, đều chỉ là vì ngọc chân cung, linh mạch khôi phục, đạt được tốt đẹp nhất chỗ cũng là ngọc chân cung, về phần tu sĩ giao chỉ quốc như thế nào, ta cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Mặc thương lão tu nghe vậy, đã là không khỏi ngơ ngẩn, cái này, về phần như lời ngươi nói 6 tông 12 tộc, cũng không có như vậy chết có thừa cô. Mặc cửu ca tiếp tục nói, mặc dù lúc ấy bọn hắn tới khuyên giải lúc, xác thực không có nhiều như vậy tốt bụng, ngoài sáng khuyên bảo, ngầm chân ngòi thậm chí còn có liên thủ chấn áp ta chi ý, bất quá ta giết bọn hắn một là muốn thay ngọc chân cung đem tiềm ẩn uy hiếp chém hết cả hai, thì cũng là bởi vì ta tâm tình xác thực không tốt, bọn hắn nếu chủ động đưa đến miệng kiếm đi lên, vậy liền giết, lại coi là cái gì? Mặc Thương Lão Tu nghe được lời ấy, đông nhiên á khẩu không trả lời được, nửa ngày nói không ra lời. Mặc Cửu Ca lời nói quá trực bạch, cái gì Giao Chỉ Quốc tốt hay xấu, hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua, hắn làm đây hết thảy cũng đều chẳng qua là vì giao tiên tử, mà hắn nếu chưa bao giờ quan tâm qua giao chỉ quốc tốt hay xấu, vậy tu sĩ si giao chỉ quốc là mắng hắn hay là hận hắn, hắn tự nhiên cũng không thèm để ý. lúc này mặc thương lão tu hướng hắn nói lời cảm tạ, vốn chính là một kiện dâu dịa sự tình, hắn cũng không muốn để ở trong lòng. mặc thương lão tu đến lúc này, tự nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. liền ngay cả phương quý cùng tiểu lý nhi, vào lúc này đều sướng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, không dám mở miệng. Hai người bọn họ nghĩ càng nhiều. Phương quý tại Mạc cửu Ca đau lòng bất tỉnh đằng sau, liều mạng mạng nhỏ này, cũng muốn trở về làm rõ ràng những việc này, chính là cảm thấy Mạc cửu Ca chịu ý khuất, cho nên hắn muốn thay mình sư phụ chính danh, nhưng hôm nay mới bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Mạc cửu Ca cho tới bây giờ đều không để ý giao trí quốc, như vậy tu si giao chỉ quốc vô luận thái độ như thế nào, cũng đều sẽ không để cho hắn cảm giác cố lượng, vậy hắn để ý đến tụt cùng là cái gì. Giao tiên tử lúc này, đã giống như là bình tĩnh lại, Ngây ngốc nhìn xem mạc kiểu ca, thật lâu cũng nói không ra nói tới. Tựa hồ nàng thẳng đến lúc này, đều không muốn tin tưởng, mạc Cửu ca năm đó dù là đang nhìn đứng lên đã hết lộ ra điên cuồng, phẫn mà ra tay, chém tiên linh, thậm chí đã bắt đầu buông tay đại sát thời điểm, làm hết thảy, thế mà cũng đều là vì mình suy nghĩ. Cái này khiến nàng tuy là còn lòng có xúc động phẫn nộ, nhưng cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Giống. Cũng liền vào lúc này, giao chỉ quốc đông Bắc phương hướng đông nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét, tiếng giống kia giống như là một loại tuyệt thế hung ma, đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, chỉ là một tiếng bạo hống, liền đem toàn bộ giao chỉ quốc đều chấn động đến nhẹ nhàng phát run. Tất cả người trong tu hành vào lúc này đều cảm thấy một loại từ đáy lòng sợ hãi, phảng phất là một loại xuất phát từ bản năng run rẩy, loại cảm giác này liền giống như là kiểu non đống nhiên gặp đại trùng, có loại tâm thần đều bị làm sợ hai ý sợ hãi. Cùng lúc đó, Trung quanh quỷ thần chi khí cũng đột nhiên nồng đậm vô số lần, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được, xa xa lòng đất, địa mạch ở giữa đang có quần cuộn ma khí chảy xuôi, nhanh chóng hướng về góc đông bắc tụ tập tới, giống như là nơi đây, trận hóa làm u minh. Không xong, đi nhanh đi. Giao tiên tử nghe một tiếng kia ma hống, cảm thụ được vô biên kinh hãi kia, sắc mặt dống nhiên trở nên tái nhợt không gì sánh được, nàng đông nhiên kéo lại mạc Cửu Ca ống tay áo, kêu lên, người tôn phủ mang đến một kiện tuyệt thế hung binh, ta nhìn ra được Bọn hắn muốn đem ngươi bắt đi, cũng là vì luyện đạo kia tuyệt thế hung minh bây giờ. Giao chỉ quốc đã ngăn cản không nổi, ngươi. Ngươi hay là mau mau đi thôi. Giao chỉ quốc ngăn cản không nổi rồi. Mặc thương lão tu nghe vậy, sắc mặt lập tức đại sợ. Nàng lại bắt đầu lo lắng mạc tiên sinh, chẳng lẽ nàng. Tiểu Lý Nhi ân cần nhìn xem giao tiên tử cùng mạc cửu ca, đầy mắt chờ mong. Bụng có chút đói bụng. Phương quý nghĩ đến. Không cần sốt ruột mà cảm thụ được quỷ khí chi khí mãnh liệt kia, nhìn trước mắt có chút kinh hoàng giao tiên tử, mặc Cửu ca lại chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn từ từ về tới bàn đảo thụ dưới trên tảng đá ngồi, nói, kỳ thật ta còn có một vấn đề. Giao tiên tử hơi kinh hãi, nói, cái gì? Mặc Cửu ca lẳng lặng nhìn qua giao tiên tử, nói khẽ, 100 năm trước, vì cái gì nhất định phải tách ra đâu? Chương 538, mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công. Vì cái gì tách ra? Bây giờ bên ngoài tuyệt thế hung ma đang thức tỉnh, vô tận ma khi đều tại quần quận tụ hợp vào trên góc Đông Bắc, phát ra hung uy, đã khiến cho mỗi một vị người trong tu hành, đều có thể cảm nhận được từ đấy lòng dâng lên bất an. Mặc dù tại giao tiên tử sau khi trở về, quỷ thần đối với giao chỉ quốc trùng kích, đột nhiên yếu đi, nhưng cái này giống như là báo tô tiến đến trước đó bình tĩnh, ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Bây giờ, có thể là đào tẩu, có thể là thừa dịp hung ma chưa thành, tiến đến nên chiến, đều là là cần gấp nhất không thể bị dở dang sự tình. Có thể ở đây lúc, Mặc Cửu Ca chợt hỏi như thế một vấn đề, nhất không lý giải chính là Mặc Thương Lão Tu. Hắn vào lúc này một lời bất khí, không chỗ phát tiết, đung nhiên cảm giác mình già rồi. Đây con mẹ nó đến lúc nào rồi còn nói cái này? Chúng ta giao chỉ quốc sinh tử an nguy, các ngươi đều không để trong lòng sao? Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi ngược lại là tốt một chút, bọn hắn cũng bị Mặc Cửu Ca vấn đề khơi gợi lên hứng thú. Dù sao chuyện cho tới bây giờ. Bọn hắn đã cơ hồ hiểu rõ 100 năm trước phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng lại duy trì đối với điểm này hoàn toàn không hiểu, đầu góc mơ hồ. Dựa vào trước đây mặc thương láo tu giảng thuật, mặc Cửu ca mới tới đến giao trì quốc thời điểm, lấy tiên linh cứu linh mạch, lấy kiếm đạo ép chư tộc, vốn đã gần như diệt vong ngọc chân cung, trọng hiệu về tới đỉnh phong thời điểm, mà giao trì quốc sắp gặp phải linh mạch khô kiệt quân cảnh, cũng bắt đầu đạt được làm dịu, Trư tộc nhất phục linh mạch khôi phục, bàn đào một lần nữa nở hoa kết trái. Một đôi bích nhân này càng là tình đầu ý hợp. Tựa hồ hết thệ tất cả, đều đã bắt đầu hướng phía phương hướng tốt phát triển, đơn giản chính là tất cả đều vui vẻ. Mà sau đó, lại là bởi vì giao tiên tử cùng mạc cửu ca trong lúc đống nhiên quyết liệt, đưa đến về sau mọi chuyện cần thiết. Như vậy, lúc ấy bọn hắn tại sao phải quyết liệt? Phương quý tử vừa mới bắt đầu, liền lưu ý đến điểm này, còn nghĩ tới rất nhiều. Tôn phủ dở cho quỷ. Hay là còn có cái gì bọn hắn cũng không biết điều bí ẩn? Nghĩ như vậy. Hiếu kỳ bị câu lên, đói bụng sự tình đều quên mở ở một bên, chi lăng lên lỗ tai nghe. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn hỏi cái này. Giao tiên tử đều bị mạc Cửu ca vấn đề này đang hỏi, một lát sau, mới run giọng nói. Với ta mà nói, vấn đề này rất trọng yếu. Mạc cử ca chậm rãi gật đầu, sắc mặt thế mà lộ ra lạ thường bình tĩnh. Nhìn qua hắn bình tĩnh, giao tiên tử liền đột nhiên cảm giác được trong lòng run lên, tựa hồ cảm thấy hắn không nên bình tĩnh như vậy, loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm nàng cũng không hiểu thấu sinh ra một cỗ nộ khí, nộ khí này tới hoàn toàn không có đạo lý, nhưng lại chân chân chính chính xuất hiện, cũng khiến cho nàng thế mà nhất thời khó mà tự cao lên. Thanh âm đều đang run rẩy, đống nhiên hướng về mặt cựu ca gào thét đứng lên. Vì cái gì nhất định phải tách ra. Thanh âm hình như có chút cuồng loạn, bởi vì ngươi tuyệt không đáng tin. Cái gì? Phương Quý hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là đáp án này, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiểu Lý Nhi trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ. Mạc tiên sinh dù sao cũng so phương quý ca ca, đáng tin như vậy một chút đi. Mặc thương lão tu vội và nghĩ, nếu thật có hung ma sinh ra, ta giao chỉ quốc làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi, giao tiên tử thân sắc, có vẻ hơi điên cuồng, ta từ nhỏ nhìn thấy, chính là một cái ngày càng yếu đuối Ngọc chân Cung, ta nhìn thấy chính là không để ý tới thế sự phụ thân, còn có kiêu ngạo tự đại, không biết tự lượng sức mình đệ đệ, ta nhìn thấy Ngọc chân Cung đã tại ngày càng lụ bại, nhưng bọn hắn hay là hoàn toàn không biết gì cả khuyên nhủ không được, cho nên từ khi đó ta liền chán ghét bọn hắn. Khi đó lên, ta liền thề, nếu như ta muốn tìm tìm đạo lữ, vậy ta nhất định sẽ tìm một cái người có thể dựa, tìm người có thể cho ta đứng tại giao chỉ quốc chi đỉnh. Mặc cửu ca nghe, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ giao tiên tử sát thực đối với hắn nói qua. Ngược lại là phương quý cùng tiểu lý nhi nghe ngược lại có chút không hiểu, nghĩ thầm nếu là nói như vậy, vậy mặc lao cửu thật thích hợp à? Dựa vào hắn kiếm đạo tu vi. Muốn cho giao tiên tử đứng tại giao trì quốc chi đỉnh, rất khó sao? Sợ là viên Châu chi đỉnh, Bắc vực chi đỉnh đều không nói chơi a. Lại về sau, ta liền gặp ngươi. Giao tiên tử thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, nói, đó là phụ thân ta vẫn lạc, đệ đệ cũng bị người ám toán thời điểm, chúng ta ngọc chân cùng, đã ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời có khả năng bị sáu tông 12 tộc nuốt hết, sau đó ta vào lúc này gặp, khi đó mới từ Tây Hoang Bất Chi địa trở về ngươi, lúc ấy ngươi máu me khắp người, ngồi ở bên hồ Ta đưa ngươi đan dược chữa thương, ngươi liền cảm ơn ta ân cứu mạng, kỳ thật ta biết, khi đó ngươi bất quá là đang đùa ta, trên người ngươi nhiễm nhiều. Máu như vậy, kỳ thật đều là người khác. Là một lần kia nhận biết ngươi, cải biến ta giao chỉ quốc vận mệnh. Nàng thanh âm thật thấp, tựa hồ đã đâm chìm tại trong chuyện cũ, ta lúc ấy căn bản không nghĩ tới, ngươi kiếm đạo như vậy kinh diễm, nhìn chằm chằm sáu tông 12 tộc, đại nạn lâm đầu ngọc chân cung, linh khí suy kiệt giao chỉ quốc, đối với ngươi mà nói đều đều rất đơn giản. Ngươi kiếm áp sáu tông 12 tộc, giúp ta hóa giải Ngọc Chân Cung Nguyên An. Ngươi một kiếm bị Thương Tôn phủ không ai bì nổi sứ giả, khiến cho Tôn phủ lại không nhớ thương bản đạo thủ. Ngươi tra ra hung phạm, đem phó 3000 dặm, chém giết đám kia lấy tiền giết người tán tu, thay ta phụ thân cùng đệ đệ báo thù. Thậm chí ngay cả đã khô kiệt giao trì quốc linh mạch, ngươi cũng bất quá là tiện tay lấy ra một gốc cây nhỏ, sau đó liền kỳ dị khiến cho linh mạch này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, về sau ta mới biết được đó là thiên linh. Đây chính là tiên linh a, ta bình sinh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày lại có thể nhìn thấy bực này dị bảo, càng không nghĩ tới, có người tùy tiện liền đem nó cho ta, thêm lời thừa thái cũng không dạng. Mặc cửu ca vẫn ngồi như vậy, bình tĩnh nghe, ánh mắt giống như hồ có chút phiêu hồ, hình như có sương mù ở bụng tim. Mà phương quý cùng tiểu Lý Nhi cũng ẩn ẩn có chút mê mẩn. Tiểu Lý Nhi nghĩ đến, nếu có người có thể làm ta làm những chuyện này. Vừa nghĩ vừa nhìn lén phương quý một chút. Phương quý thì thầm nghĩ, Mặc lao kiểu làm sự tình, làm sao cùng ta lúc ấy trong như đầu thôn nghĩ một dạng. Ta khi đó cũng nghĩ kiếm buồn đem bạc, nện phục đám đồ nhà quê kia, sau đó nở mày nở mặt cưới Hồng Bảo Nhi cùng hoa quả phụ tới. Chỉ tiếc, Hồng Bảo Nhi đã cùng đại trang chạy, mà hoa quả phụ. Đúng a, hoa quả phụ còn tại trong thôn chờ ta đâu. Tại thời điểm này, trong lòng ta coi là thật đã nhận định, ngươi, ngươi chính là người ta muốn tìm. Giao tiên tử nhẹ giọng nói, suy nghĩ đều giống như tung bay đến phương xa. Sau một hồi lâu, nàng đống nhiên thanh âm nhất chuyện, "Có thể ngươi không phải?" A. Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi cũng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Liền ngay cả Mạc tiểu ca, giống như thoáng ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Giao tiên tử. "Ngươi, ngươi thật ngông cuồng, cũng quá kiêu ngạo." Giao tiên tử đáy mắt, tựa hồ sinh ra có chút giận dữ, một lát sau, mới tiếp tục nói, "Ta đã chọn định ngươi, cho nên mới sẽ đem chính mình giao cho ngươi, cho nên ta mới hết thảy đều vì chúng ta về sau cân nhắc." Ngay lúc đó Ngọc chân Cung, mặt ngoài đã nhiếp phục 6 tông 12 tộc, trên thực tế lại là quần quận sóng ngầm, bọn hắn đối với bản đạo thụ, thậm chí đối với tiên linh này tham lam, chưa bao giờ bùng tha, thế là ta khuyên ngươi phải nhanh một chút chảm thảo trừ can, để tránh đã dẫn. Phát hậu hoạn, thế nhưng là ngươi căn bản không chút nào để ý tới, chỉ muốn cùng ta mỗi ngày nhìn hoa đảo. Tôn phủ có người đến đây bái phỏng, đã cho đủ chúng ta mặt mũi ta khuyên ngươi cùng bọn hắn hảo hảo kết giao, ngươi lại đối xử lạnh nhạt đối đãi Mấu chốt nhất là, mấu chốt nhất là ngươi." Nàng nhẹ nói lấy, thanh âm đều hình như có chút run rẩy lên, đó là tức giận, "Ta biết ngươi kiếm đạo thiên tư cực cao, hơn xa tại ta, cho nên ta khuyên ngươi hảo hảo tu hành, nền vững chắc cơ sở, nếu đồ có một ngày mới có thể đột phá nguyên anh, khinh thường Viên châu, có thể ngươi thế mà ngay cả tu hành cũng không thèm để ý, tha rằng chạy đến trong rừng đảo, cùng ngoan đồng đấu tất suất, cũng không chịu tìm chút thời giờ thổ nạp bản tức." Nghe được nơi này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều có chút ngạc Ngây ngốc nhìn xem giao tiên tử. Mặc kiểu ca cũng không khỏi đến thoáng động dung, nhẹ giọng mở miệng, ta đã nói với ngươi, ta con đường tu hành. Không sai, ngươi đã nói. Giao tiên tử giọng căm hận ngắt lời hắn, thậm chí còn có chút khinh thường, ngươi nói ngươi không cần thổ nạp bản tức, liền có thể lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Ngươi thậm chí lại bởi vì hướng trên đầu ta đưa một đóa hoa đảo, liền vui vẻ cười to, nói với ta kiếm đạo tu vi cao hơn một tầng, bởi vì ta tự tay vì ngươi nóng một bầu rượu. Liền nói lại lĩnh ngộ một kiếm mới, cái gì ta cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công. Nàng nói, thần sắc đều hình như có chút tức giận, thế nhưng là, bực này lừa gạt tiểu hài lời nói, sao dô đến ta. Cái gì mới ngộ một kiếm, nhưng thật ra là ngươi đã sớm ngộ ra tới đi, chỉ là dỗ dành ta vui vẻ mới nói như vậy. Cái gì mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công, chính là ăn thiên tư vốn ban đầu thôi. Nàng càng nói thần sắc càng lạnh lùng hơn, cho nên ta từ trước tới giờ không tin. Cho tới bây giờ ta cũng không tin. Nào có người cả ngày trêu vừa, liền có thể chống rông tu ra siêu tuyệt bản sự. Nào có người có thể không làm như đồ, liền đến tiêu giao tự tại. Mặc cửu ca nghe được nơi này, thần sắc đều tựa hồ có chút giã rời. hắn qua một hồi lâu, mới nói, cho nên khi đó bắt đầu, cũng đã. Không tệ. Giao tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, ta khi đó liền bắt đầu biết, ngươi căn bản cũng không phải là người ta muốn tìm, ta cũng biết ngươi là thật tâm thích ta. Ta cũng nhìn ra được ngươi khi đó trong tâm thỏa mãn, thế nhưng là ta biết, dạng này là không lâu dài. Đợi cho 6 tông 12 tộc có người tu vi vượt qua ngươi, lại nổi lên tham ý, ngươi làm sao bây giờ? Đợi cho tôn phụ chịu đủ thái độ của ngươi, hướng chúng ta xuất thủ, ngươi lại sẽ làm sao? Ngươi lúc đó sát thực kiếm đạo kinh diễm, có thể ngươi dù sao chỉ là một cái kim đan a. Ta ở trên thân thể ngươi, thấy được phụ thân ta cùng đệ đệ bóng dáng. Không muốn đi đến một bước kia, không muốn nhìn thấy chuyện xưa tái diễn. Nàng lạnh lùng nói, có chút dừng lại, chậm rãi nói, cho nên ta chỉ có thể ở ngày đó đến trước đó, cùng ngươi tách ra. Nghe nàng nói một hơi những lời này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều mộng. Đây coi như là chuyện gì xảy ra. chương năm cũng không mỹ hảo. Trước đây Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, nghĩ tới rất nhiều giao tiên tử cùng mạc cửu ca sẽ tách ra nguyên nhân. Có lẽ là gặp lợi nảy lòng tham, có lẽ là thiên ý treo người, hay là tôn phủ trong bóng tối gây sự, bọn hắn thậm chí nghĩ tới. Có lẽ có khả năng giao tiên tử cùng Mạc Cửu ca gặp nhau, bản thân chính là một trận âm như quỷ kế, là đến chính là để Mạc Cửu ca khó mà tự kiềm chế, phế đi đạo tâm, nói tóm lại, bất kỳ cái gì hoặc si tình hoặc khổ tình hay là có hi kỳ cổ quái gì lý do nguyên nhân, bọn hắn đều muốn qua, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Nguyên nhân thế mà ra kỳ đơn giản, đơn giản đến để cho người ta muốn nói cái gì, đều nói không ra miệng. Tại nguyên nhân này trước mặt, đúng là hết thể âm như cùng quỷ kế đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Cảm giác chính là muốn khuyên cái gì, đều không thể khuyên đạt được miệng. Cho nên bọn họ hai cái liếc nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu đi, nhìn xem Mạc Cửu ca cùng Giao tiên tử. Giao tiên tử nói xong mấy câu nói kia, cũng giống là lộ ra dị thường mọi mệt. Tựa hồ đem những lời kia nói ra, đối với nàng mà nói, cũng cần lớn lao dũng khí, có thể là đầy đủ đến cuồng. Nhưng nàng con mắt vẫn còn tại cố chấp nhìn xem Mạc Cửu ca, tựa hồ muốn nghe hắn muốn nói gì. Ma Ma Cửu ca một mực tại bình tĩnh nghe lời này, đúng là một mực trầm mặc, không nói một lời, liền ngay cả nét mặt của hắn đều giống như chưa từng có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Thẳng đến Giao Tiên Tử ánh mắt hướng hắn nhìn lại, người chung quanh cũng đều một mảnh trầm mặc thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng Giao Tiên Tử ánh mắt đối mặt, sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật người mới là đúng. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, không biết hắn sau đó nói cái gì, nhưng không nghĩ tới. Mạc Cửu ca thế mà đứng lên, cô đơn quay người, liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Nói đều không có nói xong, làm sao lại muốn đi? Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều là cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đứng lên. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nghe một chút Mạc Cửu ca sẽ làm như thế nào nói, nhưng lại không nghĩ tới hắn đúng là quay người liền muốn đi. "Ngươi, ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao?" Liền ngay cả giao tiên tử cũng lấy làm kinh hãi, đống nhiên mở miệng, con mắt chăm chú nhìn xem Mạc Cửu ca phía sau lưng ta đã đáp án. Mặc cửu ca trầm rãi ngừng chân, không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thật một trăm năm trước, ta cũng đã biết đáp án, chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không muốn thừa nhận mà thôi. Ta tu vốn là kiếm đạo, phá ngàn vạn kiếp, không tiếc nghịch thiên mà đi. Cố này chấp niệm đổ vào trong lòng, cho nên dù là đã biết duyên tận, cũng cuối cùng không chịu thả quyến liên kia, ngược lại xoắn xuýt không có chí tiến thủ, thành tâm bệnh. Nghe hắn, giao tiên tử bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng. Ta trước đây không rõ, tưởng rằng chính mình nộ tính không đủ, cho nên mới nghĩ đến hỏi ngươi, nhưng kỳ thật chỉ là ta không muốn mình bạch thôi. Ngược lại là mạc Cửu ca lấp đầu, đống nhiên cười cười, nói, nói cho cùng, cuối cùng là đường khác biệt. Ngươi tìm được là an tâm, ta cầu là chân ý, hoàn toàn trái ngược, lại có thể trách đến ai đây. Giao tiên tử nghe được những lời này, cả người đều đã sử suốt, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bực này nói tới. Ở trong mắt nàng, lúc này mạc Cửu ca thậm chí đã trở nên có chút xa lạ, giống như là lập tức nhưng lánh lanh thanh thanh, đến một thế giới khác, rõ ràng hắn tại nói tán thành mình, có thể hết lần này tới lần khác trong lòng cảm giác đến lập tức cùng hắn cực kỳ xa xôi. Ngươi trở về chính là vì muốn hỏi những này. Vốn không nên lại nói cái gì, nhưng nàng lại nhịn không được mở miệng, ngươi bộ dáng này, là muốn nói đối với ta thất vọng sao. Mặc kiểu ca lẳng lặng đứng ở nơi đó, chầm mặc không nói, giống như là đang suy tư trả lời thế nào, lúc này hắn nói chuyện rất cẩn thận Cũng rất nghiêm túc, đủ suy tư hồi lâu, mới lắc đầu, như lại một lần, ta vẫn là sẽ nhập vùng rừng đảo kia, thả thụ trăm năm suy sụp tinh thần, cũng nghĩ lần nữa gặp người, nhưng đời này, dù sao duyên phận đã hết, ngàn năm và năm, cũng chỉ cầu chớ lại gặp nhau đi. Duy nhất tiếc nuối là được. hắn trầm thấp hít một tiếng, bước trên mây mà lên, cười khổ lắc đầu, chuyện xưa của chúng ta, thậm chí cũng không tính mỹ hảo. Giao tiên tử nghe được mạc cửu ca lời nói, sắc mặt hình như có chút mê mang. Ngược lại là một bên phương quý cùng Tiểu Lý Nhi, liếc nhau, đồng nhiên nghĩ đến một chỗ. Mạc Cửu Ca xác thực đã được đến đáp án của hắn. Trước đó tại rừng đào gặp nhau thời điểm, Mạc Cửu Ca hỏi kỳ thật cũng chỉ có một vấn đề, là thật sao? Lúc đó Giao Tiên Tử không có trả lời, nhưng bây giờ nàng đem trong nội tâm ẩn giấu thật lâu, cũng giấu rất sâu lời nói đi ra, liền tương đương là trả lời hết thảy. Nàng bởi vì Mạc Cửu Ca cường đại mà khuynh mạc, hai người cùng đi tới lại bởi vì Mạc Cửu Ca cũng không phải là nàng trong tưởng tượng an tâm đáng tin, mà lựa chọn tách ra, trước đây sau hai lựa chọn đã hoàn toàn có thể nói rõ tất cả vấn đề. Ầm ầm. Tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc lại, đã không biết nói thêm gì nữa thời điểm, giao trì quốc trên góc đông bắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, đại địa đều kịch liệt run rẩy một chút, mỗi người bọn họ trên tâm thần bị áp, đều giống như nặng gấp 10 lần. Còn nếu là xuyên qua mấy trăm dặm hư không kia, liền có thể nhìn thấy, lúc này giao chỉ quốc trên góc đông bắc Đã xuất hiện một đoàn hơn 10 dặm vòng xoáy ma khí, tựa như cùng một đạo cự đại gió xoáy, đem tất cả quỷ thần, tất cả ma khí đều quẩn cuộn đung đưa, cuốn vào gió xoáy này trong trung tâm nhất đi, mà tại ma khí kia ở giữa, đột nhiên có hai con mắt thật to, đột nhiên mở ra ra. Hoa. Hai đạo giống như thực chất đồng dạng ánh mắt, trong chốc lát rơi vào giao chỉ quốc bên ngoài, trên cánh hoa đào bao phủ toàn bộ quốc gia. Hoa đào kia cánh hoa, trước đây chịu đựng vô tận quỷ thần chung kích, đều không có nửa điểm dị dạng. Nhưng hôm nay, hai đạo ánh mắt kia trông lại, cánh hoa đảo liền đột nhiên bị đâm ra hai cái lô lớn, cũng từ hai lô lớn này bắt đầu sụp đổ, dần dần vỡ toang, tới cuối cùng lúc, cánh hoa ở đông bắc phương hướng kia đã hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi. Tựa như năm phiến đại môn đột nhiên mở ra một cái, không biết bao nhiêu ma khí tràn vào, bao nhiêu quỷ thần gào thét vọt vào, Cảm thụ được một mảnh cánh hoa kia sụp đổ, giao tiên tử đột nhiên thân hình kinh trấn, sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn xem mạc cửu ca sắp rời đi thân ảnh. Đống nhiên vội vã lướt về phía đến đây, vội la lên, ngươi nếu muốn đi, liền từ phía tây đi, cái kia tôn phủ luyện được đổ vật, thật là đáng sợ, ta thậm chí có thể từ trên thân nó cảm nhận được sắp siêu việt nguyên anh lực lượng, ngươi, ngươi đừng đi theo chân chúng nó liều a. Ừm. Phương Quý nghe chút lời này, liền đống nhiên quay đầu hướng giao tiên tử nhìn sang. Sau đó hắn lập tức cảm giác có chút xuất kỳ bất ý, lúc này giao tiên tử, ánh mắt lại là chân thành. Lại nhìn một lần, thế mà còn là chân thành. Không cần phải lo lắng ta. Mặc Cửu ca thân hình hơi dừng lại, muốn nói cái gì nhưng lại nhịn xuống, chỉ là đống nhiên cười một tiếng, nói, tôn phủ quỷ thần, không tính là gì. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã hơi nhập không trùng, một thân không bụi kiếm bảo, theo gió tung bay. Hắn đi không nhanh, nhưng không do dự không quyết, cũng không có dứt khoát kiên quyết. Có chỉ là không lưu luyến. Thật muốn đi sao? Ở bên cạnh hắn, phương quý cùng tiểu lý nhi nhìn xem mặc Cửu ca, lại nhìn một chút giao tiên tử vội vàng mang theo anh để đuổi đến đi lên một phương này tiểu viện nhất thời đống nhiên trở nên trống rỗng giao tiên tử ngơ ngác đứng ở nguyên địa nhìn xem mạc cửu ca đạp không mà lên thẳng nên hướng quần quận quỷ vụ kia cách nàng càng ngày càng càng xa cũng không biết thế nào đống nhiên nước mắt liền theo gò má chạy xuống càng chạy càng nhiều thanh âm đều đã ngẹn nào một trăm năm trước nàng cùng mạc cửu ca tuyệt quyết thời điểm chưa từng chạy qua nước mắt một trăm năm sau nàng cùng mạc cửu ca tại rừng đào gặp lại lúc Nàng cũng không có nước mắt chảy xuống, thậm chí tại nàng vừa mới trở về, nghe nói mạc cửu ca đã chết tin tức lúc, cũng không có nước mắt chảy xuống, nhưng cũng không biết thế nào, nhìn xem lúc này mạc cửu ca rời đi xa xa, trong lòng chợt giống như là thiếu một hối, nước mắt cuộn cuộn mà rơi. Nàng vội vàng đi lau, đúng là xoa không hết. Tới cuối cùng, đã là bưng kín mặt, gào khóc khóc lớn, vô tận bức thương. Một bên mặt thương láo tu nghe tiếng khóc này, cũng nhịn không được dâng lên một vòng thương xót chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, ngươi đang khóc cái gì đâu? ai, lão phu là thật già rồi. lão mạc ca, ngươi có thể nghĩ rõ ràng những việc này, ta rất vui mừng. mà tại đón lấy giao chỉ quốc gốc đông bắc cái kia vô tận quỷ thần trên đường, phương quý chạy chậm đến đuổi kịp mạc cửu ca, tán thường nói. mặc dù hắn cảm thấy, tựa hồ còn không có tận hứng, nhưng mạc cửu ca nhất tính cho hắn một chút không chịu thua kém cảm giác. ngược lại là tiểu lý nhi, trong lòng tựa hồ có chút tiếc tiểu nữ nhi ra ra. Luôn luôn thích xem đến một chút mỹ hảo đồ vật, trong nội tâm nàng vào lúc này cũng nghĩ đến rất nhiều. Nhất là nghe được phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc, nàng càng là cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc này nhịn không được phá vỡ thủ quy củ thói quen, nhỏ giọng nói, Mạc tiên sinh, nếu ngươi thật thích nàng, kỳ thật vẫn là lại. Lại. Thử lại lấy vãn hồi một chút. Mạc Cửu ca thở dài một tiếng, quay người nhìn xem tiểu lý nhi, nói, Nha đầu, có một số việc không thể đánh đồng, ta si tâm tại kiếm. Chính là có trời cao biển rộng, vạn kiếp gian nan, cũng muốn đi truy cầu kiếm đạo núi cao, đi xem một cái trên đỉnh núi phong quang, mà ta si tâm nàng, so kiếm đạo càng sâu, cho nên ta cũng đồng dạng chấp niệm trăm năm qua đều không an tâm sự tình, nhưng cái này cuối cùng là khác biệt. Kiếm đạo là một người sự tình, tình sự lại là hai người. Kiếm đạo bằng một người có thể phá ngàn vạn kiếp, tình sự bằng một người, chớ nói vạn kiếp, một kiếp cũng bất lực. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, cái hiểu cái không, trong lòng có chút mà mịt. Phương quý nghe càng không hiểu, nhưng lại có chút bận tâm đứng lên, ngươi sẽ không còn không bỏ xuống được a? Chân chính si tâm, sao có thể nói buông xuống liền buông xuống. Mạc cử ca thản nhiên nói, nhưng ta tối thiểu có thể làm được không còn yêu cầu xa với cái gì. Phương quý nghe lời này, cũng là cái hiểu cái không, trong lòng có chút mở mịt Tiểu Lý Nhi nghĩ đến người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, phương quý thì hy vọng Mạc cử ca kiếm chém tơ tình. Mà kết quả này, tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ đều không quá đồng dạng. Ngược lại là mặc Cửu ca thấy bọn họ hai người dáng vẻ, đồng nhiên nhịn không được bật cười, thậm chí nhẹ nhóm. Vô vô phương quý bà vai, cười nói, kỳ thật trước ngươi có câu nói nói sai. Phương quý vội hỏi, cái gì? Mặc Cửu ca quay đầu, nhìn về hướng phía trước từ từ mà đến quỷ thần chi khí, cách mình đã không hơn trăm trượng, quỷ thần chi khí phía sau, càng là có thể cảm nhận được một cỗ hung hãn khó lường kinh người khí cơ, nhưng hắn đón cái này vô cùng kinh người quỷ thần chi khí, sắc mặt nhưng không có nửa phần biến hóa. Chỉ là thấp giọng thở dài, nếu ngươi thật coi trọng một người, vậy ngươi thật đúng là trời sinh liền thiếu nàng. Nói cho hết lời lúc, phu đô kiếm đột ngột hồ bay lên, treo tại bên cạnh hắn. Mà hắn thì đưa tay bắt lấy, độc thân trượng kiếm, thẳng nên hướng quần cuộn mà đến vô biên ma triều. Chả, cũng liền xong. chương 540, chém 3 kiếm. Ha ha ha, bất thế hung thần xuất thế, thiên hạ tận về ta có. Lúc này giao chỉ quốc góc đông bắc, trong một mảnh ma khí quần, quần kia Vụ đảo Nam Phượng Si mê nhìn xem cái kia một tôn cao tới trăm trượng quỷ thần, tâm thần đã lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ. Hắn thậm chí đã có vẻ hơi thất thố, cười thân thể đều đang phát run, lộ ra lợi. Bây giờ cái kia một tôn quỷ thần, ngay tại đem toàn bộ vĩnh châu ẩn dưỡng quỷ khí luyện hóa đi vào, khiến cho nó trăm trượng ma thân kia cực kỳ quỷ dị. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nó cả cố ma thần đều là từ một con một cái vặn bèo dễ dùa nhân loại hoan hồn cùng phổ thông quỷ thần lại cấu thành, bọn chúng tại nó trong thân thể dễ tiêu khóc, leo lên, tranh nhau sẽ rách lấy chui ra ngoài, lại bị kéo lọt vào đi, liền như là ma khu của quỷ thần này chính là một tòa u minh địa ngục, mà vô tận đoan hồn kia liền bị chấn tại trong thân thể nó. nếu có người đã từng tham gia qua Thái Bạch Tông cùng An Châu Tôn Phủ một trận chiến ở đây, liền có thể nhận ra được bộ dáng bất thế hung thần này, thế mà cùng lúc ấy Thái Bạch Tông chủ thi triển thần tự pháp, chấn áp một vùng huyết hải, mượn lực cùng thập đại nguyên anh đấu pháp lúc đó có điểm tương tự. ta lần này chủ động anh ra đảo. Chủ trưởng Vĩnh Châu loạn cục, lúc đầu nghĩ đến vô cùng đơn giản. Vu đảo Nam Phượng nhìn qua Cố kia quỷ thần, khó chịu trong tâm cuồng hỉ, bất quá là đem Vĩnh Châu những này đã đọa ma quỷ thần phế vật lợi dụng, nhờ vào đó cho Bắc vực tiên môn một bài học thôi, trả thái bạch tông một món lễ lớn, đều chỉ có thể xem như thuận tay mà làm, nhưng lại không nghĩ tới, Lão Thiên như vậy giúp ta, trước được bực này tiên vật, lại luyện thành bất thế hung thần, đợi cho công phá giao chỉ quốc, lấy trong nước trăm vạn sinh linh huyết tế, lại đem cái kia thái bạch tông phế. Nhân bắt giữ, luyện hóa linh sát, vậy bất thế hung thần này, sẽ trở thành ta binh khí mạnh nhất. Chính là đế tôn đại nhân, chỉ sợ cũng. Không được, không thể nghĩ như vậy đế tôn đại nhân. Dù sao từ nay về sau, ta liền sẽ trở thành chân chính đế tôn đại nhân tọa hạ đệ nhất nhân. ầm Ẩm. Sâu trong lòng đất, bốn phương tám hướng, đều là truyền đến quần quận tiếng lũ cuốn Nam Phượng biết, đó là đang có vô biên khổng lồ ma khí, thuận địa mạch bị chính mình dẫn tới nơi đây, lúc này quỷ thần binh khí đã mượn nhánh đào kia điểm ra linh tính, đột phá đại quỷ thần cảnh giới. Nói cách khác, lúc này nó kỳ thật đã thành hình, nhưng nam vượng đương nhiên là không vừa lòng. Hắn không chỉ có muốn binh khí này thành hình, còn muốn cho nó ngay ở chỗ này, một lần nữa lại để thăng một cảnh. Mà cái này cũng không khó khăn. Dương mắt nhìn về phía trước, liền gặp bao phủ giao chỉ quốc năm cánh hoa đào đã tổn hại một nửa, vô tận quỷ thần đều tại thuận lỗ hổng kia vào bên trong chui vào, mà những tu sĩ giao chỉ quốc kia tại quỷ thần triều cường này trước mặt căn bản là giống như là sâu kiến, không có chút nào ngăn cản chi lực. Về phần vị kia ngọc chân cung giao thiên tử, nguyên bản nàng là có thể cho mình tạo thành một chút uy hiếp, nhưng tại nàng bỏ nhánh đào đằng sau, nam vượng meo cặp mắt lại cười lạnh, vậy nàng cũng cùng các tu sĩ giao chỉ quốc không quá mức khác biệt. Ba ba ba bạch. Nhưng cũng liền vào lúc này, phía trước đống nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia từ giao chỉ quốc mà đến, vừa lúc gặp được những quỷ thần từ trong lỗ hổng tràn vào giao chỉ quốc kia sau đó hắn liền cũng không chút do dự thẳng cùng những quỷ thần kia đụng phải kiếm quang nho nhao lên xuống lập tức đem vô số quỷ thần chém xuống tại đất là hắn nam vượng nhìn qua đạo kiếm quang kia trong lòng hơi kinh nhưng rất nhanh liền mở to hai mắt vậy thì thật là hắn giao tiên từ đâu quỷ thần tấn công vào tới chúng ta giao tiên từ đâu cũng tại cái kia vô tận quỷ thần tấn công vào đến thời điểm tất cả tu sĩ giao trí quốc liền đều cảm thấy cấp độ kia sắp trời đất sụp đổ đè xuống tham khủng bố chi ý Bọn hắn đối mặt với cái kia vô tận quỷ thần chiều cường, thậm chí đều để không nổi ngăn cản dũng khí, chỉ là tất cả đều run sợ, run lẩy bẩy, không biết có bao nhiêu người hô hào giao tiên tử tên, nóng trông nàng xuất thủ lần nữa, giúp mình ngăn cản quỷ thần. Có thể hy vọng này, để bọn hắn thất vọng. Giao tiên tử chưa từng xuất hiện, ngược lại Ngọc Chân Cung phương hướng, đột nhiên có một đạo kiếm quang lấp lóe, thẳng hướng quỷ thần nên đón tiếp lấy. Là thanh kiếm kia. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lại là hắn xuất thủ, vạn hạnh. Vạn hạnh, hắn xuất thủ cũng thế. Rất khó hình dung tu sĩ giao trì quốc tại một sát na này ở giữa tâm tình chuyển đổi, lúc đầu bọn hắn chính vào tuyệt vọng, chợt thấy được đạo kiếm quang kia xuất hiện lần nữa, nhưng này cũng cũng được, dù sao đạo kiếm quang kia xuất hiện, đồng dạng cũng giúp bọn hắn lui qua hai lần mà chiều, nhưng trong lòng âm thanh gieo hò kia còn không có nhắc lên lúc, liền lại ngạnh sinh sinh ngừng, chỉ ngây ngốc nhìn về hướng giữa không trung, thanh kiếm kia làm sao trở nên? A! Liền ngay cả Phương Quý lúc này nhìn qua trưởng kiếm nên hướng quỷ thần Mạc cửu ca ngây ngốc nói hắn làm sao yếu như vậy rồi mặc cửu ca xác thực xung về cái kia vô tận quỷ thần triệu cường kiếm quang lên xuống chém dụng vô tận quỷ thần nhưng lần này hắn xuất thủ cùng lúc trước hắn hai phiên xuất thủ đều không một dạng lần thứ nhất hắn xuất thủ kiếm khí phủ kín hư không một kiếm chém tới cửu thủ lũ xà, dư phong còn tận diệt ngọc chi hà bờ bên kia quỷ khí lần thứ hai hắn xuất thủ kiếm ý như liệt nhật sẽ mở đêm tối tái hiện ban ngày Một kiếm liền đãng đi ma triều. Hai lần xuất kiếm này, đều là kiếm khí lạnh lẽo, khí thế cao tuyệt. Thế nhưng là vào lúc này, hắn thế mà chỉ giống là một cái bình thường kim đan kiếm tu đồng dạng, nên hướng những quỷ thần kia, mặc dù hắn cũng đồng dạng giống như là kiếm đạo tinh diệu, một đường phóng đi, kiếm quang bay múa, không biết đem bao nhiêu quỷ thần chạm tại rơi xuống dưới kiếm, thế nhưng là trên khí thế kia. Đừng nói cùng hắn trước đó so, cho dù là phương quý, đều cảm thấy mình lúc này xuất thủ mạnh hơn hắn. hỏng Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Lao Mạc nói tiêu xái, kỳ thật đã thật phế bỏ? Sớm tại giao tiên tử hỏa thiêu rừng đào, mặc Cửu Ca thương cực hôn mê lúc, Phương Quý liền đã phát hiện, trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa kia tất nhiên là cực kỳ kinh người, nếu không làm sao có thể thức hải chống giống, không có chút nào sinh cơ. Mai nục thể của hắn, thậm chí cũng tại thời điểm này trở nên giống như ngọc chất. Khi đó, mặc Cửu Ca nhất định có rất trọng yếu biến hóa. Chỉ bất quá Mạc Cửu Ca về sau đống nhiên tỉnh lại, lại cùng Giao Tiên Tử nói đến chuyện xưa, bọn hắn liền cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến lúc này, lần nữa thấy được Giao Tiên Tử xuất kiếm, hắn mới chợt nhớ tới gốc dạ này, nhất thời trong lòng lập tức trở nên không gì sánh được lo lắng. Không đúng. Tiểu Lý Nhi vào lúc này cũng chính khẩn trương nhìn xem cùng Quỷ Thần Chiến tại một chỗ Mạc Cửu Ca đống nhiên nói, Phương Quý Ca Ca, ngươi nhìn, Mạc Tiên Sinh trước đó xuất kiếm, mặc dù khí phách kinh thiên động địa. Nhưng trên thực tế lại là miệng cọc gan thỏ, có loại kiếm y suy tuyệt chi ý, thế nhưng là bây giờ, hắn xuất kiếm yếu đi không ít, nhưng là ta lại cảm thấy, hắn trong kiếm lại như sinh ra chút sinh cơ, lại đang dần dần ngưng tụ. Sinh ra sinh cơ. Phương Quý nhìn kỹ một chút lúc này xuất kiếm mạc cửu ca, tựa hồ xác thực cùng lúc trước không giống với lúc trước. Trước đó hắn liền giống như là một cái chiến y dâng cao tiên điên, nhìn như kinh người, kỳ thật chỉ là đang tiêu đốt chính mình còn thừa không có mấy tâm huyết, nếu là một mực như vậy xuất kiếm. Chỉ sợ đều không cần cái gì đối thủ, đợi hắn thêm ra đến vài kiếm, liền sẽ rầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng bây giờ, hắn kiếm ý mặc dù yếu, cũng thực là giống như là một cái thở hơi cuối cùng người, dần dần nuôi thành sinh khí. Nếu là như vậy, vậy hắn biến hóa trên người. Phương Quý cẩn thận nghĩ đến, dōng nhiên trong lòng lại là giật mình, kêu lên, ta đã biết. Ngay tại lúc đó, Tiểu Lý Nhi cũng chính hướng hắn nhìn lại, thần sắc đồng dạng có vẻ hơi lo lắng, tựa hồ cũng nghĩ đến. Hắn không phải là tại lúc hôn mê kia, chém dụng phía sau của mình hai kiếm rơi đi, phương quý thanh âm đều có chút sốt ruột, ta nói hắn tỉnh lại đằng sau, làm sao cùng lúc trước không giống nhau lắm nữa nha, hắn cũng là đống nhiên ý thức được điểm này, mạc cửu ca gặp giao thiên tử, hiểu lầm chân ý, cho nên hắn tại trong ba năm kia ngộ ra tới kiếm đạo, vốn là giả, tựa như thái bạch tông chủ lời nói, ba kiếm kia con đường đi sai, cho nên mới sẽ kẹt chết tại hai kiếm dưới lúc, không đáng kể, mà mạc cửu ca lúc ấy hôn mê đi, khí cơ tuyệt không, tâm tăng mà chết. Hẳn là tại thời điểm này, đem phía sau ba kiếm chém tới. Có lẽ Thái Bạch tông chủ khuyên Mạc Cửu Ca trở về, liền không phải là vì để hắn giải khai khúc mắc, bởi vì hắn khúc mắc vốn chính là vô giải. Thái Bạch tông chủ không giống Mạc Cửu Ca như vậy kiêu ngạo lại ngây thơ, từ cũng không có khả năng nhìn không ra hắn cùng Giao Tiên tử ở giữa vấn đề, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ đoán được bây giờ kết cục này, hắn nghĩ, liền để cho Mạc Cửu Ca làm bị thương nơi cực, tự chém kiếm đạo. Chém tới sai mới có thể một lần nữa ngộ ra đúng. Ý nghĩ này, tự nhiên là không sai, nhưng bây giờ vấn đề là, đứng trước vụ đảo Nam Phượng cao thủ như vậy, còn có cái kia cách trăm dặm liền khí thế hung ác kinh người trăm trượng đại quỷ thần. Chỉ có sáu kiếm mạc cửu ca, lại thế nào có thể là đối thủ. Phương quý ca ca, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Tiểu Lý Nhi đã có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng quay đầu nói với phương quý. Giúp cái quỷ nha. Phương quý cũng là vừa tức vừa gấp. Ngươi thân thể nhỏ bé này đủ quỷ thần kia nhét kẽ răng sao? Tiểu Lý Nhi nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi đủ a? Nói gì vậy? Phương Quý nổi giận đùng đùng quay đầu. Trương Tiểu Lý Nhi một chút, muốn giết ta đi? Tiểu Lý Nhi cúi đầu, cẩn thận lắc lắc. Ta không đi hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ta sợ chết. Phương Quý bỗng nhiên nói một câu, nhìn xem Tiểu Lý Nhi nghi ngờ ánh mắt, hắn bất đắc dĩ hít một tiếng. Mặc dù ta không có mạc lão cửu cùng cái kia giao đại tiên tâm địa răng dảo, nhưng ta cũng nhìn ra được a. Ngươi nói Mạc Lao Cựu vừa rồi rõ ràng đã chính miệng nói đời này cũng không tiếp tục muốn gặp nữ nhân đó, vì sao còn muốn ba ba đi ra, thay giao chỉ quốc này tu sĩ ngăn cản tôn phủ quỷ thần triệu cường. Tiểu Lý Nhi nháy nháy mắt, cái này tựa hổ là thật không hiểu. Mặt mũi A. Phương Quý kêu lên, nam nhân đều là muốn mặt mũi, nữ nhân kia nói hắn không đáng tin, bất tranh khí, hắn biết hai người con đường không giống với, giải thích cũng vô dụng, cho nên liền không giải thích, nhưng hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến muốn chứng minh cho nữ nhân kia nhìn nhà. Ta nếu là đi hỗ trợ, hắn có thể cao hứng. Tiểu Lý Nhi nghe không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng điểu môi nói, ngươi hung ta làm gì? Phương Quý kinh hãi, ta kể cho ngươi nhiều như vậy đạo lý, ngươi thế mà chỉ đổ thừa ta hung ngươi. Tiểu Lý Nhi nói, ngươi chính là tại hung ta. Phương Quý bất đắc di vô chán, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta cùng Tiểu ngư nhi đường cũng không giống với A. Mà cũng ở đây có người đều có thể là kinh ngạc có thể là lo lắng nhìn xem mạc kiểu ca lúc. Lúc này đang cùng một đám quỷ thần giao thủ với nhau mạc cửu ca, thần sắc lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh này, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện có chút vận luật. Chỉ là loại vận luật này, người khác đều không cảm giác được. Duy có trong tay hắn phù đồ kiếm cảm nhận được, thậm chí rung động ra tiếng âm thanh vui sướng long âm. chương năm 41, đạo tâm không đổi. Mạc cửu ca lúc này kiếm ý, đã còn lâu mới có được trước đó sơ đến giao chỉ quốc lúc như vậy sắc bén đáng sợ, ngược lại ảm đạm vô quang đón một cái chính diện hướng mình lao đến đầu nện thân người quỷ thần, thân hình hắn nhẹ nhàng linh hoạt xảo né qua, hiểm lại càng hiểm, tránh ra đối phương ba đạo quỷ dị tơ nhện, sau đó trở lại chọn kiếm, xuất kiếm tinh chuẩn thẳng tác hoàn toàn dọc theo đối phương cứng rắn châu sắc khe hở chém vào trong đó, sau đó kiếm khí phun ra nuốt vào, liền trực tiếp đưa vào đối phương thể nội, một con quỷ thần này lập tức dương nhanh muốn nuốt, quỷ khí tứ tán ra, hắn xuất kiếm vẫn là như thế nhanh, tinh chuẩn, tiêu chuẩn tinh diệu, so cây thước phạm vi tới còn muốn chuẩn. Đây chính là thế gian trong bất luận tu kiếm nào nhất định nắm giữ kỹ năng cơ bản, duy có khổ công phu mới có thể ma luyện đi ra tạo nghệ. Nếu là đổi bất luận một vị nào kiếm tu tới, nhìn thấy người này, đều tất nhiên sẽ hét lớn một tiếng, bởi vì trong một kiếm này chỗ hiển lộ ra căn cơ cùng tinh, diệu, thậm chí xuất kiếm thời cơ, quan sát đối thủ góc độ, lực đạo nắm, đều đã đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể để người ta từ trong một kiếm này, nhìn ra một loại nào đó huyền diệu mỹ cảm. Mà dù sao bây giờ xuất kiếm chính là mạc cửu ca, cho nên người thấy được một kiếm này, lại nhịn không được tâm thần hơi chầm xuống. Đây là thế gian kiếm tu đều là đang theo đuổi một kiếm, nhưng tuyệt không phải mạc cửu ca kiếm. Tất cả người thấy qua mạc cửu ca xuất kiếm, đều biết kiếm đạo của hắn không giống bình thường, tựa như hắn tại Thái Bạch Tông Lúc, cái cuối cùng xuất thủ, một kiếm chém Tam Anh, lại như hắn đi tới giao trì quốc đằng sau hai kiếm, liền chém chết hai lần mà chiều, kiếm đạo của hắn. Mạnh nhất lúc đầu liền không phải trong lòng bàn tay ba thước thanh phong kia, mà là hạo nhiên vô tận kiếm ý, bàng bạc bao la hùng vĩ kiếm khí kia. Cho nên khi nhìn đến một kiếm này lúc, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, một trái tim cũng không khỏi đến nhức lên. "Giống." Mà tại Mạc Cửu ca chém giết trước người cái kia quỷ thần đằng sau, đồng thời cũng có càng nhiều quỷ thần, gào thét hướng hắn lao đến, những quỷ thần này, đã đoạ ma, trời sinh tính khát máu, càng dễ cuồng nộ, bây giờ bọn chúng vọt vào giao trì quốc, chính là như muốn buông tay đại sát thời điểm. Vốn lại đón một người trưởng kiếm đánh tới, lập tức kích phát bọn chúng vô tận ma ý, ôm theo cuồn cuộn quỷ thần chi khí tập quyền mà tới. Dạng này tình thế, liền đã tuyệt không phải loại kia tinh diệu kiếm đạo có khả năng ngăn cản. Ba thước mũi kiếm, dù sao chỉ có ba thước, thì như thế nào phòng được bốn phương tám hướng kia quần cuộn mà đến quỷ trảo ma diễm? Chênh, nhưng cũng hạnh vào lúc này, mặc cửu ca trên thân kiếm, đống nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Xuống một khắc, chân hắn đạp hư không, kiếm chém tứ phương, một kiếm quay lại. Chu Thiên lập tức kiếm ảnh bay múa, cũng không phải hắn trong nháy mắt chém ra bao nhiêu kiếm, chỉ có thể thấy kiếm ảnh kia tầng tầng lớp lớp, liền giống như là che mất chúng quanh, phong bế Chu Thiên một vực ba ba bá, bá. Đón một kiếm này, cơ hồ tất cả đánh tới quỷ thần, đều là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ma thân chia 5 xẻ 7. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ, thả sát thả ca thả khinh cuồng. Xa Sa phương quý nhìn xem một kiếm này, sắc mặt hơi kinh, nhưng cũng không có đẹp mắt bao nhiêu Hắn nhìn ra lúc này mạc cửu ca thi triển chính là trong thái bạch cửu kiếm ca kiếm thứ nhất cũng nhìn ra lúc này mạc cửu ca kiếm ý tái sinh đã so với hắn trước đó quy quy củ cụ xuất kiếm thắng một bậc chỉ bất quá tuy là một kiếm này nhìn chém lại xinh đẹp nhưng lại làm sao có thể ngăn lại đầy trời quỷ thần kia hắn lúc này trong lòng đã thực sự hồ đồ rồi nhà mình vị sư tôn này đón đáng sợ như vậy đại địch không nhanh không chậm làm gì chứ ngược lại là mạc cửu ca Vào lúc này chém ra thái bạch cửu kiếm kiếm thứ nhất về sau, sắc mặt đều tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Tâm một vật, kỳ diệu nhất. Hắn một kiếm một kiếm hướng về phía trước chém ra, cùng vô tận quỷ thần chiến tại một chỗ, suy nghĩ lại giống như là đi địa phương khác. Ta vốn sinh tại yếu đất chỉ không cam lòng ẩn nấp tại đồng ruộng, thế là trượng kiếm nhập giang hồ, nghe người ta nói nhiều con đường tu hành từ từ, gian nan hiểm trở vô tận, ta lại xem ra thế gian sự tình luôn luôn đơn giản như vậy, tuy là ta hoàn toàn không có nền móng Hai không minh sư, nhưng hết lần này tới lần khác gặp nạn hóa gì? Hiểm sử phùng Sinh, đời này tung hoành ở thế, cũng gặp nhiều thế sự vây khốn, đạo tâm gãy kích hạ người, duy ta một lòng cùng nhiệt, gặp bất bình liền, liền rút. Kiếm gặp núi cao liền mười bậc, đã từng gặp vô tận cương địch, đã từng cảm giác hỉ nộ buồn khốn, nhưng luôn luôn cầm một thanh kiếm, xông tới. Con đường tu hành rất khó a. Kiếm đạo rất khó a. Thân hình hắn du tẩu trong cùng quỷ thần, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, đem quỷ thần đều chạm dưới kiếm. Ta làm nghe con đường tu hành vạn kiếp mọc thành bụi, cũng biết kiếm đạo chi lộ thiên tài vô tận, nhưng ta tiến hành tu hành, lại cảm thấy nhiều như vậy nan đề, tùy tiện liền có thể hóa giải. Ta tu lên kiếm đạo, cũng hầu như cảm thấy tâm ứng tay, không trở ngại chút nào. Thế là ta tại bắc vực tung hành, bất kể hắn là cái gì cường địch, cái gì thiên tài, chỉ bằng bản tâm mà đi. Có người lớn ta, liền đem hắn đánh một trận. Ta muốn khi người cũng là một kiếm chém, liền xem như gặp rất nhiều, chính mình đánh không lại, cũng bất quá là an thủ đạo tâm. Lĩnh hội một kiếm, liền cũng đã có qua. Đạo tâm không thay đổi, sơ ý không thay đổi, tự nhiên liền sẽ lĩnh ngộ cao hơn kiếm đạo, hết thể đều như nước chạy thành sông. Chỗ nào khó khăn? Thế là ta tung hoành an châu 30 năm, lĩnh ngộ ba kiếm. Mượn ba kiếm này, ta chém qua phạm tục cường đạo, chém qua đoạt bảo tán tu, chém qua khinh người con cháu thế gia, ta bằng ba kiếm này, dần dần đánh ra vô địch tên, bởi vì vô địch mà càng có thể tâm không đổi, bởi vì tâm không đổi, kiếm đạo liền cũng ngày càng cường đại duy nhất không có đánh thắng được, liền chỉ có một cái họ triệu nam tử, thế là hắn liền thành sư huynh của ta. trong tâm từng màn, lóe lên vô tận chuyện cũ. mặc cửu ca trong tay phù đồ kiếm, liền cũng giống là theo từng cảnh tượng ấy mà khôi phục kiếm ý dần dần sinh sôi. khán tấn kiếm hạ dai vi xỉu, chiến bại tải chi ngã vô địch. tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự chi. thái bạch cửu kiếm, tại trong bàn tay hắn một kiếm một kiếm phát huy ra, dù là bây giờ theo hắn từng bước một tiến về phía trước. Gặp phải quỷ thần càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mỗi khi lâm vào tuyệt cảnh, những kiếm đạo hắn hiểu đi ra kia, liền tất cả đều kỳ diệu thần ý, tùy tiện đem cái kia tất cả khốn tới quỷ thần đổ diệt, mà cước bộ của hắn, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng một mực chưa ngừng, thẳng hướng về phía trước giết ra ngoài. Kiếm ý tầng tầng không dứt, quỷ thần nhao nhao rơi xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia vô tận quỷ thần, dường như đổi thành thật lâu trước đó mặt một số người. Bất quá! những người này đều không là đối thủ của mình, giống nơi xa Giao Chỉ Quốc bên ngoài, chính nhìn tròng chọc vào mạc cửu Ca Trượng Kiếm từ Giao Chỉ Quốc giết đi Ra Vụ Đảo Nam Vượng, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, hắn nhìn xem lúc này mạc Cựu Ca rõ ràng đã lộ ra kém xa trước đó, thậm chí giống như là không chịu nổi một kích, nhưng hết lần này tới lần khác những quỷ thần kia vọt tới, lại đều bị hắn chạm tại dưới chân, cho dù là một chút hẳn phải chết hiểm cảnh, cũng đều tùy tiện trốn thoát. Hưu Tâm lúc này chính mình xông lên phía trước chém hắn nhưng quay đầu nhìn xem một tôn bất thế hung thần ca, hắn lại cải biến chủ ý. vào lúc này, bất thế hung thần đã sắp bị hắn luyện thành, hắn không muốn vào lúc này phân tâm, chỉ lo lắng sẽ thất bại trong gan tấc. thế là hắn hung hăng cắn răng một cái, hướng bên người nữ tử kiểu mị hạ lệnh. nữ tử kia biết, liền tế khởi quỷ thần, đem càng nhiều quỷ thần tối động, cưỡng bách bọn chúng hướng mạc kiểu ca sông tới giết. cuồn cuộn dòng lũ, còn giống như trời sập, quỷ thần gào thét, khí thế hung ác kinh thiên. quen biết sư huynh đằng sau. Hắn cho ta mượn nhìn thiên đạo di thư, thế là ta liền lĩnh nộ càng sâu chút đồ vật. Hai người chúng ta cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ tung hoành bát vực, thế gian này càng giống là hoàn toàn không có việc khó. Cho dù là về sau đến đạo huẩn phi phàm đông thổ, ta hai người cũng chưa từng chịu hủy khuất, có người lấn chính mình, liền cùng sư huynh cùng một chỗ đem hắn đánh một trận, như muốn lấn người khác, cũng chỉ có sư huynh tầng kia ra bất tận quỷ kế, cho nên cho dù tại đông thổ, chính mình một dạng đạo tâm không thay đổi không cảm thấy có chuyện gì có thể chẳng lẽ chính mình, cũng không thấy đến có người nào có thể cho chính mình lòng sinh tuyệt vọng. Cho dù, là về sau cùng sư huynh cùng một chỗ, bị người trục xuất đông thổ thời điểm. Đông thổ những lao gia hỏa kia, trứng mắt ta cùng sư huynh, thế là muốn đem chúng ta trục xuất đến, nhưng ta hai người lại đều là đạo tâm không ngại, cho dù là bọn hắn buộc chúng ta kết đàn, dùng loại thủ đoạn này để cho chúng ta tu hành lộ đoạn, ta hai người cũng chưa từng để ý qua. Dù sao, là hai chúng ta, để bọn hắn sợ, cho nên bọn hắn mới không tiếc xé toang gương mặt giả nhân giả nghĩa kia, lộ ra giữ tợn anh mướp, bọn hắn càng muốn làm khó chúng ta, liền càng chứng minh bọn hắn kiêng kỵ chúng ta, ta hai người mặc dù an phải cái lô vốn, cũng chưa từng e ngại, bởi vì chúng ta biết bọn hắn làm như thế, nhưng thật ra là đáng sợ, sợ ta cùng sư huynh sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về, tìm bọn hắn đòi lại hết thảy. Mà lại, chúng ta cũng xác thực sẽ trở về. Mà đối mặt với cái kia trước mặt bỗng nhiên tăng nhiều mấy lần quỷ thần, mặt cửu ca lại vẫn là mặt không biểu tình, tỉnh táo là thường, cùng nói là giết địch, chẳng nói hắn là đang ngượn cơ chỉnh lý tâm cảnh của mình, thần sắc hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng kiếm ý lại giống như càng ngày càng mạnh, đợi cho vô tận quỷ thần kia trùng sát đến trước mặt mình lúc hắn đã cơ hội nhìn cũng không nhìn, liền đã dơ kiếm chém ra, kiếm ý tràn ngập hư không, tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, nhất kiếm tại thủ thẳng tam xích, giống như đại giang đồng dạng hành không mà đến quỷ thần chi khí chân xuống, bị hắn một kiếm ngăn trở, khó rơi mảy may. Nô tử nhất kiếm nhân gian lai chạm thần sát phật cầu chân ý kiếm ý phù diêu mà lên đột nhiên nở rộ sắc cơ quét qua vô tận quỷ thần mà khu tam thiên đại đạo thuộc vi pháp thử tâm quy sử thị chân thực vô tận kiếm quang đỗng nhiên ngưng tụ làm một trong chốc lát du tẩu cùng thiên địa trong nấy mắt quét ngang hơn mười giảm thiên địa đều tựa hồ tại thời khắc này đọng lại nửa hơi sau đó cái kia không trùng vô tận quỷ thần bắt đầu nhao nhao rơi xuống liền giống như là hạ một trận mưa quần cuộn ma khí. Vào lúc này cũng giống là bị cuồng phong thổi tới, tan thành mây khói, giữa thiên địa chợt thấy sáng sủa tinh không, sao thưa trăng sáng, khắp nơi yên lặng. Mặc cửu ca đề kiếm, từ từ từ trong giao trì quốc đi ra, trước người sau người, đã mất một cái còn sống quỷ thần. liền ngay cả khỏe miệng của hắn, giống như lộ ra một vòng ý cười. Đó cơ hồ đã là hắn trăm năm qua này, lần thứ nhất phát ra từ nội tâm cười, như thế ngấm lại, ta cùng sư huynh quả nhiên là không tầm thường. chương 542, Kiếm Đạo Kiếp Tâm Làm sao lại như vậy? Nhìn qua Mạc Cửu Ca từ trong cánh hoa bao phủ trên giao trí quốc, thiếu một cánh kia đi ra bộ dáng, Tôn phủ Nam Phượng tọa hạ nữ tử tiểu mỹ đã là sắc mặt đại biến. Nàng gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy, rõ ràng tại ban sơ Mạc Cửu Ca nên chiến trong đó nào đó một cái tiểu quỷ thần lúc, nhìn liền đã giống như là sắp ngăn cản không nổi, kết quả về sau hắn bị quỷ thần vây công lúc, lại vẫn cũng là khó khăn lắm chém hết, thẳng đến cuối cùng chính mình khu động số lớn quỷ thần hướng quanh hắn giết tới. Hắn thế mà còn là giống trước đó một dạng nhẹ nhõm chém hết. Làm sao quỷ thần càng mạnh càng nhiều, hắn vẫn còn càng dễ dàng đâu. Hắn tự nhiên không phải đang tận lực gáp chế thực lực của mình, vô luận là nữ tử kiều Mỹ này hay là Nam vượng đều có thể nhìn ra được, mặc kiểu ca nếu là cố ý giả ra một bộ tâm không thể bằng dáng vẻ, vậy liền không phải hắn, hắn xác thực chỉ là từ yếu trí cường, đang chậm rãi thi triển ra một ít gì đó, hoặc là nói là tìm về một ít gì đó, chỉ bất quá, nếu là tiếp tục để hắn tiếp tục như thế. Chẳng phải là hắn là tại trọng chỉnh kiếm ý, tô phục đạo tâm, cũng liền tại nữ tử Kiều Mỹ, theo bản năng đều cảm thấy một trận khủng hoảng thời điểm, đống nhiên trên đỉnh đầu, chuyển đến vụ đảo Nam Phượng quá khẽ, phế nhân này, lại muốn lại đi một lần lĩnh ngộ kiếm đạo chi lộ, chỉ bất quá, cuối cùng là si tâm vọng tưởng, sai chính là sai, cho dù là ngươi lại thiên phú kinh người, đi lầm đường, cũng không có khả năng không trả giá đắt, coi như hắn lần này từ giao trì quốc đi ra, đã đem sai lầm đều chém xuống, kiếm đạo cũng đã đại giảm mà hắn người kiểu. Này, không có kiếm đạo, cũng chỉ bất quá là không có răng láo hổ. Trong khoé động tiếng quát, hắn xâm nhiên một chỉ, chớ có cùng hắn dung giải, đem hắn lấy ra, ta muốn luyện hắn làm lính sát. Hắn chém dụng phía sau ba kiếm. Nữ tử kiều mị lấy làm kinh hãi, lúc này mới tỉnh táo lại. Tôn phủ 1500 năm qua này, một mực cao cao tại thượng, thống ngự bác vực, nhưng cũng chưa bao giờ bông lỏng qua đối với tu sĩ bắc vực giáng thị, nhất là bác vực thất thánh, càng đem bọn hắn đặt ở trong mắt Không chỉ có là cái kia Bắc Phương Thương Long, hay là Đam Mưu Túc Chí tức gia gia chủ, hay là một mực không chịu yên tĩnh Tiêu Kiếm Uyên, coi như đã ẩn nút thật lâu Thái Bạch tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai người kia cũng không ngoại lệ. Mà lần này, Nam Phượng mang theo các nàng đi vào Viên Châu, tự nhiên không có khả năng không làm đúng chuẩn bị, sớm tại trước khi lên đường, liền đã từ trong hồ sơ phủ bụi, đem Mạc Cửu Ca những sự tình kia lật ra đi ra, tự nhiên cũng liền thấy được đông thủ cao nhân đối với Mạc Cửu Ca bình phán. Người này thiên tư cao tuyệt, Kiếm tâm tươi sáng, chính là không thể đạo lý kế quái thai. Người này tại đông thổ lúc trở lại, liền có 6 kiếm lấy xương tại thế, nhờ vào đó 6 kiếm, hắn có thể cùng vượt cấp cùng nguyên anh tranh phong, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất chính là, hắn từng trong thời gian ngắn, ngay cả ngộ 2 kiếm dưới, như coi đây là mà tính, liền càng không thể khinh thường. Nếu như lúc trước hắn 3 kiếm kia thuận lợi hiểu đi ra, như vậy tôn phủ lúc ấy sẽ chỉ làm một chuyện, đó chính là lập tức tập kết tất cả cao thủ quỷ thần đem hắn trừ bỏ, bởi vì thời điểm đó hắn đã có uy hiếp được tôn phủ lực lượng, tôn phủ quan sát thất tiểu thánh, chính là vì xem bọn hắn ai có thể uy hiếp được chính mình, chỉ cần bọn hắn vượt qua giới hạn nào đó, liền chỉ có bị chém giết một đường, giống như là lão thiên nhất định chuyện về sau ngoài dự liệu, cũng không biết là hạnh cung bất hạnh, quái thai này hoàn chỉnh kiếm thứ ba còn chưa tu thành, liền đã gặp gặp tâm kiếp, so như tẩu hỏa nhập ma, cũng tức là nói phía sau ba kiếm hẳn là đều đã sai, ba kiếm này tựa như bệnh tật, mặc dù thực uy lực kỳ tuyệt, nhưng lại sẽ chỉ làm hắn đi vào tử lộ. Cho nên hắn như muốn trọng chỉnh kiếm đạo, liền nhất định phải chém dụng hậu tam kiếm này. Cử động lần này tựa như cạo xương liệu độc, cắt thịt đoàn hủ. Cho nên, cũng là bởi vì đây, hắn ngược lại bảo đảm một mạng, không còn bị Tôn phủ chú ý. Có thể không giết, hay là không nên giết. Đến một lần đôi sư huynh đệ này cùng đông thổ có liên lụy, thứ hai, làm quá mức, cũng dễ dàng hăng quá hóa dở. Thẳng đến lần này Thái Bạch Tông chợt lộ nanh bước, phản kháng An Châu tôn phủ, mới trọng lại có người coi trọng. Nam Vượng đại nhân lần này đến, chính là vì việc này, muốn nhìn hắn có phải là thật hay không vượt qua tâm kiếp. Mà tại đi vào Viễn Châu đằng sau, Nam Vượng cùng các nàng, vẫn luôn không có vội vã hiền thân, liền cũng là đang quan sát, khi thấy trước sau hai lần mà chiều, đều bị mặc cửu ca một kiếm chém chết thời điểm, Nam Vượng liền đã mỉm cười nói, người này chi kiếm, miệng cọc gan thỏ, có thế mà vô ý, căn cơ đã hỏng, gần dầu hết đèn tát. Kiếm ý càng mạnh, càng không cần phinh thường, người bệnh nặng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời vậy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Nam vượng Đại Nhân mới vẫn luôn không đem mạc cửu ca để vào mắt. Với hắn mà nói, bây giờ chuyện chính ẩm ẩm một kiếm chém tam anh, kỳ thật bất quá là một chuyện cười mà thôi. Kiếm phôi này, cũng chỉ là hắn luyện thành bất thế hung binh nhất mỗi kiếp nổ. Không chém ba kiếm kia, liền về không được đầu, nhất định tiêu vong. Chém ba kiếm kia, liền kiếm đạo đại lạc, như manh hổ mất nanh Cho nên Mạc Cửu Ca có gì mà phải sợ? Nữ tử Kiều Mị được Nam Phượng đại nhân nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại, trong tâm sợ hãi, ngược lại là sạch sành sanh biến mất, vội vã đem tế khởi một đạo quyền chủ, liền muốn lại thôi động cái kia vô biên quỷ thần, hướng về chính hướng bọn họ đi tới Mạc Cửu Ca phóng đi. Phế vật, còn muốn cho hắn càng nhiều mài kiếm cơ hội a. Nhưng vừa vận lên niệm, Vu Đảo Nam Phượng liền đã nghiêm nghị hét lớn, "Các ngươi cùng tiến lên." "Cái gì?" Nữ tử Kiều Mị lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Liên gặp lúc này Nam Phượng Đại Nhân, đứng ở bất thế hung binh trên đỉnh đầu, cầm trong tay bắt phong thần ngọc, đem vô tận vạn tà chi khí, rót vào trong bất thế hung binh kia. Như vậy khẩn yếu thời điểm, cũng còn chưa quên hướng về nàng nghiêm nghị hết lớn, hắn tuy là chỉ có 6 kiếm, cũng đủ để cùng Nguyên Anh tranh phong, làm sao có thể bị ngươi khinh thường, duy có các ngươi đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đem hắn nhất cử cầm xuống. Nha! Nữ tử kiều mị thế mà phản ứng một chút, mới giật mình minh bạch, vội vàng hấp tấp, vội vàng một tiếng gào thét rầm rầm. Trong vô tận quỷ khí, liền có vài vị khí cơ âm trầm quái vật hiện ra thân đến, chừng bảy tám người, những người này kỳ thật cùng nữ tử kiều mỹ một dạng, đều là nam phượng nuôi dưỡng quỷ nô, chỉ bất quá nam phượng đại nhân thích trưng diện, càng ghét bỏ bọn hắn xấu xí, cho nên bình thường tuyệt không chịu để bọn hắn đến trước mắt đến cơ chướng mắt là được, chỉ có nhất định phải đánh giết người có thể là chịu chết thời điểm mới có thể nghĩ đến đến bọn hắn. Lúc này bọn hắn nghe nam phượng chi mệnh, liền đều là vội vã hiện thân. Theo nữ tử kiều Mỹ kia cùng một chỗ, vội va hướng mạc cửu ca lao đi. Thân hình khẽ động, quái phong gào thét, bọn hắn những người này, lại đều có không thua tại nguyên anh bản sự, mà lại không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả còn sót lại ba con đại quỷ thần, bị nữ tử kiểu Mỹ triệu hoàn tới, không muốn sống đồng dạng trùng kích phía trước, hướng về mạc kiểu ca nhào xuống. Nhất thời âm phong đung đưa, thiên địa rít gào rít gào. Quỷ khóc thần Hảo hàn phong thấu xương. Giao chỉ quốc chúng tu sĩ đang có một nhóm người thấy Mạc Cửu Ca buông tay đại sát, giết thông khoái, đánh bạo đi theo phía sau hắn giết đi ra, nhưng không nghĩ chợt thấy một màn này, thẳng dọa đến trong lòng giật mình, lập tức liền lại dơ cao thương cầm kiếm, chạy trở về. Ta vốn không phải là phàm nhân, nhưng lại tại sao rơi xuống như vậy mức này? Ngược lại là Mạc Cửu Ca, đón cái kia mênh mông quần quận quỷ thần sát khí cùng dấu giếm sát cơ quỷ nô, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương khí cơ chi thịnh, vừa xa chính mình không chỉ gấp 10 lần, nhưng thế mà hoàn toàn không có hoàng hốt. Thậm chí ngay cả lực chú ý đều có chút không tập trung, đi dạo đường cái giống như đi về phía trước tới, trong lòng trầm thấp than thở, chẳng lẽ lúc ấy lao An mày kia cho chúng ta bói đến quẻ là thật. Wen, Wen, Wen. Trung quanh thiên địa, chợt có vô tận quỷ dị thần thông đánh xuống, khoái động hư không, giống như muốn đem hắn thôn phệ. Mà hắn cũng chỉ là tùy ý huy kiếm, kiếm ý như cùng, đem cái kia quỷ nô cùng đại quỷ thần thế công ngăn cách tại trung quanh thân bên ngoài. Chỉ bất quá, song phương lực lượng cách xa, Hắn lúc này kiêu ý, rõ ràng so với đối phương kém cực xa. Hiển nhiên, tựa hồ hắn sau một khắc, liền muốn bị đối phương triệt để chấn áp. Lúc ấy ta cùng sư huynh, tại sở quốc kinh doanh 200 năm, biết rõ sở quốc bị Tôn phủ nghiền ép, căn cơ hư mỏng, như muốn sẽ có một ngày đuổi đi Tôn phủ, thậm chí là trở lại đông thổ, vậy liền chỉ có đem ánh mắt đặt ở những địa phương khác, nghĩ biện pháp đoạt đến dị bảo. Thế là, ta hai người đem ánh mắt nhìn về hướng thế gian thần bí nhất bất chi địa. Trước khi chuẩn bị đi, Chúng ta tại một tòa phạm tụ thành trì, gặp được vì người nhóm mệnh lao khất cái, hắn nói ta một chuyến này, tất nhiên sẽ gặp được đời này lớn nhất kiếp nạn, khi nghĩ lại sau đó định, nhưng ta cùng sư huynh chỗ nào nguyện ý để ý đến hắn, thất hại bát di cựu bất chi, cái kia bất chi địa vốn chính là thế gian quỷ dị nhất chỗ thân bí, không có kiếp nạn mới là lạ, nếu là sợ kiếp nạn này, chúng ta còn đi cái gì? Sự thật cũng xác thực như vậy, trong bất chi địa quả thực hung hiểm rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc liền thật có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ta cùng sư huynh hai cái, cũng bất quá là chém mấy con quái vật hai ba lần kém chút mất mạng, sau đó bằng một điểm nho nhỏ vật khí, liền từ bất chi địa sông ra tới, chẳng những đi ra, còn lấy được đế lưu đạo tường, thanh một tiên linh. Cùng một cái lai lịch cổ quái hải tử, mặc cửu ca kiếm thủ trung cung, hoàn toàn nghiên cứu hạ một cái quỷ nô nô ra tới quái trảo, thân hình lập tức bị đánh lui mấy trượng. Khi đó mới biết, nguyên lai bất chi địa cũng không tính là gì. Trong trận chiến này, hắn đã mất vào hạ phòng nhưng hắn giống chưa phát giác sau đó liền gặp nàng hắn quả nhiên đã kiếm ý đại giảm mau giết hắn nữ tử kiều mị sơ hướng mạc cửu ca công tới lúc còn trong tâm tâm thần bất định thế nhưng là lúc này giao thủ một cái liền phát hiện mạc kiểu ca thế mà thật đã hoàn toàn không có trước đây sâu xa khó hiểu dựa vào nàng cùng mặt khác mấy vị quỷ nô thực lực thế mà thuận lợi đem hắn đặt ở hạ phòng trong tâm lập tức kinh hỉ phi thường trong nghiêm nghị hết lớn liền đã tháo xuống trên cổ tay đạo đạo xà liên màu đen như tia chớp màu đen hướng Mặc kiểu Ca cuốn đi, thừa dịp khe hở mà vào, tự nhiên muốn thống hạ sát thủ. Mặc kiểu Ca cho người cảm giác, thậm chí giống như là nến tàn trong gió, sắp bị cuồng phong dập tắt. Thậm chí có thể nói, nếu không phải nữ tử kiều mị cùng mấy cái quỷ nô lo lắng xuất thủ quá nặng, không cẩn thận đem Mặc kiểu Ca đánh hồn bay đi diệt, không cách nào lại để Nam Phượng đại nhân đem hắn luyện thành linh sát. Như vậy bọn hắn lúc này lập tức liền có thể đem hắn đánh giết. Có thể Mặc kiểu Ca thế mà giống như là sao biết chưa phát giác. Không lùi, cũng không mặt khác kế sách, chỉ là đờ đẫn chống đỡ. Ta cùng sư huynh cùng một chỗ chạy ra bất tri địa, lại tạm thời thất lạc, chỉ lấy được nơi đây đợi nàng, sau đó ta liền gặp nàng, lúc ấy vẫn còn tưởng rằng lão thiên ban thưởng ta một thế viên mãn, tâm hoài cảm kích, đạo tâm không tiếc, vì nàng, thậm chí cam tâm lưu tại nơi này, không chuẩn bị lại về Thái Bạch tông đi. Sư huynh gặp ta ham sâu, nguyện chuyển khuyên bảo, ta cũng không để trong lòng, chỉ là nguyện ý trông coi nàng. Chỉ là ai có thể lường trước, trận này mộng đẹp chỉ có 3 năm đâu. Nghĩ như vậy lúc, mặc kiểu ca sắc mặt, đều hình như có chút cười khổ, xuất kiếm đều chậm. Mà thấy hắn như thế, những quỷ nô kia, liền từ thế công gấp hơn. Đồ đệ ngốc cùng nha đầu ngốc hai cái, vẫn còn cho là ta là bị nàng lừa bịp, cho nên cam mạo đại hiểm, đi tìm cho ta cái gọi là thật, thật tình không biết, ta cùng nàng đồng hành 3 năm, gửi tâm nàng, há lại sẽ không biết nàng đến tuột cùng là người bộ răng gì. Nàng tự nhiên không bằng giao trì quốc những tu sĩ kia nhìn thấy như vậy hoàn mỹ. Nàng u mê, tâm trọng, mang thủ, một số thời khác, còn sẽ có chút hẹp hỏi, điêu loa, không chỉ có ma bệnh không ít, thậm chí cũng không tính là là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử, nhưng nàng bắt đầu vui vẻ lúc, là được rượu ngự hớn hở, cùng ta hâm rượu đàm luật kiếm, nàng nóng giận lúc, cũng sẽ để ta nóng ruột nóng gan, sớm đêm ưu tư. Si tâm nàng, cùng nàng hoàn mỹ hay không, kỳ thật không có quan hệ gì, chỉ là để cho ta nghĩ chi không rõ là. Mặc kiểu ca nghĩ đến lúc, tâm thần hơi loạn. Đồng nhiên có một cái đuôi bỏ cạp đột ngột hồ ở giữa giò xét tới, vội vã phá vơ trên vai hắn y phục, nếu không phải hắn né tránh đến cực, đuôi bọ cạp này thậm chí có khả năng trực tiếp đem hắn bả vai xuyên thủng, trên xuống đáng sợ độc tính, cũng tự nhiên sẽ lập tức tiến vào huyết dịch của hắn, nó hiểm lại càng hiểm chỗ, đã làm cho tất cả nhìn thấy màn này người đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ta vốn là người tiêu giao tự tại tung hoành thiên hạ, không có nàng trước đó, đạo tâm của ta viên mãn, mất nàng về sau, cũng bất quá trở lại lúc ban đầu. Nhưng chỉ tại trong vừa được vừa mất như thế, chợt giống như là đạo tâm thiếu một hối, từ đó về sau lại không đến viên mãn. Hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đây không phải trời sinh thiếu nàng lại là cái gì? Chương 543, một người sự tình. Suy nghĩ tung bay lúc, nữ tử tiểu mị cùng quỷ nô bọn người đã đem Mạc Cửu Ca dồn đến chỗ chết, hiển nhiên hắn xung quanh đều là đã là quỷ ảnh lắc lư, đạo đạo âm tà ác độc thần thông, cũng đã đem hắn tầng tầng vây quanh, tựa như mạng nhện giăng thành, vây giết thú bị nhốt Mạc kiểu ca bị chấn áp lại, giống như là ngay cả kiếm cũng không ngẩng lên được, trong chớp mắt, tối thiểu có bảy tám đạo thần dị bảo, hướng trên người hắn rơi đi. Hỏng! Cách đó không xa phương quý thấy một màn này, đã khẩn trương kêu lên, sư phụ ngốc này đang suy nghĩ gì đấy? Trong lòng biết mặc Cửu ca vào lúc này nên chiến tôn phủ, có lẽ là để chứng minh thứ gì, cho nên phương quý trong lòng cũng nghĩ đến, có lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài trong tay, chưa thường không có khả năng thủ thắng, nhưng lại làm sao có thể nghĩ đến? hắn nhìn uy phong bất diện cũng không thế nào đem người tôn phủ để vào mắt nhưng trên thực tế đấu đến đấu đi liền thật chỉ có sáu kiếm này căn bản không phải người ta đối thủ trong lòng nhất thời vô cùng cẩn trương lại là đại hận so tông chủ sư bá đến kém xa thanh kiếm kia là thế nào phải vẫn lạc ở đây sao chẳng lẽ ta giao chỉ quốc thật cứ như vậy một đám tu sĩ giao chỉ quốc thấy cảnh này cũng như rơi xuống hầm băng lệnh cả người chẳng lẽ đây thật là nước cờ thua mà tại một phương hướng khác kỳ cung chấp cờ đệ tử đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt cảm thấy ngoài ý muốn mặc mặc tiên sinh hắn càng xa một chút giao chỉ quốc trong ngọc chân cung bản thân bị trọng thương mặc thương láo tu cuối cùng lo lắng giao chỉ quốc thế cục quyết chống bỏ lên trên ngọc chân cung đỉnh núi xa xa nhìn về hướng đông bắc phương hướng trận đại chiến này tuy là mặc cửu ca ở trước mặt hắn nói qua cũng không đem giao chỉ quốc chết sống để ở trong lòng nhưng lúc này duy nhất trông cậy vào dù sao cũng là hắn cho nên Mặc Thương Láo Tu cũng nóng ruột nóng gan. Hắn vốn đang nóng trông, có thể nhìn thấy Mặc cửu Ca đại phát thần uy một màn, lại toàn không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên nhìn đi qua, chính là Mặc Cựu Ca bị vô tận âm phong chân áp, mắt thấy liền bị những quái thai của tôn phủ kia cướp đi tính mệnh, lập tức thần sắc kinh hãi. Ai? Mà tại lúc này, hiển nhiên vô tận âm phong rít gào rít gào, hướng về chính mình ầm vang chân xuống, gần nhất một đạo hung quang đã cách mình giữa chán chỉ còn lại không đến một chỉ khoảng cách, dường như đắm chìm tại trong suy nghĩ. Khó mà từ phát mạc cửu ca, cũng đột nhiên thở dài một tiếng, trong tay phủ đồ kiếm nhìn như đã bị quỷ dị thần thông chân trụ, đề đều đè đề lên không nổi kia, đông nhiên long ngâm đại tác. Cong! Một tiếng vang này, trước yếu sau đó mạnh, trong nháy mắt tràn qua chân trời. Ngay tại lúc đó, hắn đông nhiên thu kiếm đưa ngang ngực, giống như là lập tức liền đem đẩy trời kiếm ý đều là thu hồi trong kiếm. Lại xuống một khắc, liền có sâm nhiên kiếm khí, từ trên kiếm bước hơi đứng lên. Quá trình kia rất nhanh cơ hồ ngay tại tất cả mọi người nhìn xem mạc cửu ca, nhìn xem hắn tựa hồ muốn bị một đám quỷ buộc bao phủ trong ngay mắt, liền thấy được một đoàn quần cuộn kiếm ý bay lên, sau đó ầm vang khuyết tán, đem thiên địa trong chốc lát chiếu sáng, tại quang mang kia trước mặt, vô tận quỷ khí bị đuổi tàng ra, liền ngay cả những quỷ buộc vọt tới bên cạnh hắn kia, cũng đột nhiên đều bị kiếm khí kia bao phủ lại tại bên trong, kiếm khí phóng đại trong ngay mắt, bọn hắn cơ hồ liên thanh tiêu thảm đều không có phát ra tới, liền đã như băng tuyết tan rã, cuồn cuộn kiếm khí thậm chí giống như là màu trắng thủy triều đồng dạng tập quyền tới chỗ qua về sau tất cả quỷ thần khí tức tan thành mây khói cái này chính lo lắng xông về phía trước chạy một nửa phương quý bỗng nhiên ngừng ngây ngốc hướng về phía trước nhìn sang tiểu lý nhi cũng ngạc nhiên nhìn xem một màn này nắm thật chặt phương quý bàn tay mừng rỡ kêu lên lại trở về quả nhiên không hổ là người trong kỳ cung cũng lưu lại danh tự kỳ cung người cầm quân cờ nhìn thấy màn này cũng con mắt chừng lớn thật lâu vừa rồi phun ra một ngụm chọt khí có ý tứ, đó là cái gì? mà mặc thương lão tu thì ngây ngốc nhìn xem một màn đột nhiên xuất hiện kia, cả người đều cũng trải qua ngộng một kiếm kia gọi là trừ biến trừ thiên bất đắc pháp, chân ý nguyên lai tại nhân gian. phía sau hắn, bỗng nhiên vang lên một cái tự lẩm bẩm giống như thanh âm, mặc thương lão tu kinh ngạc quay đầu, liền gặp giao tiên tử, chẳng biết lúc nào cũng tới đến đỉnh núi, đang ngục quang đờ đẫn nhìn xem kiếm khí tuyết trắng trải ra ở giữa không trung kia, phảng phất đã say, nàng đống nhiên quay đầu hướng mặc thương lão tu nhìn lại nở nụ cười chỉ là nụ cười này lộ ra vô cùng miễn cưỡng cũng không dễ nhìn đó là hắn năm đó bởi vì ta mà ngộ làm sao lại như vậy vụ đảo Nam Phượng bị kiếm khí kia kinh động túi đầu nhìn lại trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến hắn lúc này kinh hãi sắc mặt đều đã giống như là có chút méo càng nhiều thì là khó có thể tin không có khả năng hắn có thể nhặt lại kiếm ý liền chỉ có chém dụng ba kiếm kia nhưng vì cái gì đến lúc này hắn thế mà còn có thể thi triển ra một kiếm này đến lần này trở về ta mới biết thế sự hoang đường không nói đạo lý đến tận đây mà lúc này mạc cửu ca trở ra kiếm thứ bảy đem đẩy trời mây đen đánh sơ xác bước chân lại giống như nhẹ nhàng rất nhiều đạp trên hư không thẳng tắp hướng tôn trăm trưởng hung thần kia đi tới sắc mặt tựa hồ có chút của nhiệt mặc dù còn có chút bất đắc dĩ nhưng cũng bị tự dễu cười khổ tách ra ta trăm năm này bị bi ý khốn nhiễu lại không đến đạo tâm viên mãn thậm chí một lần quan kiếm đại đạo bị long đong trong mỗi ngày tâm không do mình đam chiêu sở niệm duy nàng mà thôi thế nhưng là cách trăm năm rốt cục trở về rốt cục gặp nàng lại nhìn thấy cái gì trong trăm năm này nàng cứu trở về tiên linh cũng ngượng tiên linh tu thành đại pháp lực nàng dốc hết sức trèo chống ngọc chân cung rốt cục hoàn thành chính nàng nguyện vọng vương chắc ngọc chân cung căn cơ nàng thậm chí đều không có quên giúp mình tìm một vị hợp ý lang quân mà tuy là thấy được ta dáng vẻ chật vật nàng cũng không để trong lòng chỉ là nghĩ để cho ta mau rời khỏi vì thế Khu rừng đào ta nhật đêm nhớ nghĩ kia, nàng tiện tay liền nốt đi. Đến lúc này, ta mới hiểu được, nguyên lai like, ta chi đạo thường, cuối cùng là ta một người sự tình, đáng chết. Mà thấy mạc Cửu Ca nhanh chân đi đến, Vu Đảo Nam Vượng cũng đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn lúc này trăm trưởng quỷ thần tế luyện đã gần đến hồi cuối, mỗi luyện thêm hóa một phần vạn tà chi khí, lực lượng liền tăng vọt một bậc. Thế nhưng là thấy được đã thi triển ra kiếm thứ bảy tới mạc Cửu Ca, hắn rốt cục vẫn là đứng ngồi không nổi, đống nhiên nghiêm nghị gào thét chung quanh pháp lực vội vã bay múa hóa thành một đôi cánh lớn cánh lớn kia ở không trung quấy hư không cư nhiên trở thành một con phượng hoàng màu đen che khuất bầu trời hướng phía dưới đánh tới quỷ thân gia chỉ nhật nguyệt khóc thét hư không đều cũng bị xé nứt đây chính là hắn làm vụ đảo nam phượng đế tôn tọa hạ tam đại người hầu một trong chân chính thực lực tiếp cận nguyên anh đỉnh phong tồn tại ngoại trừ đế tôn bản thân hắn chính là tôn phủ lớn nhất ba tấm áp chủ bài một trong mà vào lúc này Hắn cùng với giao tiên tử đấu pháp lúc cũng không thành, khi đó tựa như mèo đùa dẫn chuột, chỉ muốn không phế chút sức lực, liền đem đối phương chấn áp. nhưng tại lúc này, hắn lại là trong chốc lát thi triển toàn lực, chỉ muốn ngăn cản mạc cửu ca tới gần. Dầm dầm, phượng dực màu đen che khuất bầu trời, giữa thiên địa, một mảnh ma y ung tùn. Nếu ta chi đạo thường, chỉ là ta một người sự tình. Mà lúc này mạc cửu ca, ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng màu đen từ trên trời giáng xuống. Phản phất mang theo vô biên hắc ám cùng một chỗ dáng lâm kia, đáy mắt ánh mắt, nhưng cũng đang dần dần trở nên bình tĩnh như nước. Thấp giọng nói, cho nên mặt khác hết thảy cũng chỉ là một mình ta sự tình. Sơ nhập giang hồ lúc u mê, tung hoành Đông thổ lúc kiêu ngạo, cô ẩn thái bạch phía sau núi bi thương, thậm chí là trong ba năm kia mộng đẹp, tất cả đều là một mình ta sự tình. Hắn chậm rãi rút kiếm, trên thân kiếm có chút sợi kiếm ý cuốn quan quanh, đã là một mình ta sự tình, vậy liền không quan trọng thật giả. Trong 3 năm kia. Ta liên tục nộ ba kiếm, tuy là bởi vì nàng mà lên, nhưng lĩnh ngộ lại là ta lĩnh ngộ. Mặc dù ngộng cảnh sụp đổ, mặc dù thiên địa biến sắc, mặc dù chuyện cũ đều là không phải, nhưng tâm ta suy nghĩ, tức là kiếm đạo chân ý. Sư huynh một mực nói ta hậu tam kiếm sai, nhưng thật ra là hắn sai. Nhất niệm tức đây, hắn đã trưởng kiếm mà lên. Hắc vượng lao xuống mà rơi, thiên địa một mảnh u minh chi ý, phảng phất ngày tận thế tới nhân gian, có thể theo đạo kiếm quang kia gào thét mà lên, giữa thiên địa Đột nhiên quang mang đại tác, giống như là có vô tận hoa đảo bay múa ở giữa không trung đó là vô ý kiếm ý huyên hóa, rõ ràng là hư vô, nhưng ở lúc này, lại hiển lộ một mảnh vui mừng chi ý, đang cùng hắc phượng mang tới u minh chi ý tương khắc. Người bên ngoài từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng kia từng sợi sương mù màu đen, đều là cùng hoa đảo chạm vào nhau, sau đó tăng dã tuy là cái kia hắc phượng chi lực, có thể sẽ rách hư không, lại duy trì sẽ không phá đoá đoá hoa đảo do kiếm ý hóa thành kia. Ngược lại từng khúc sụp đổ, đó đã không giống như là đấu pháp, mà có một loại lĩnh vực chi ý. Mỗi một đóa hoa đảo chính là một đạo kiếm ý. Vô tận hoa đảo xen lẫn, liền đống nhiên hóa thành một mảnh mộng cảnh đồng dạng thiên địa, mà mặc cửu ca thân ở ở giữa thiên địa này, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, cái kia triển khai cánh lớn màu đen phượng hoàng từng khúc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Cho dù là ngập trời quỷ khí tàn phá bừa bãi bất phương, sẽ rách hư không, lại không một kia có thể tới trước người hắn. Một kiếm này lại là cái gì? Mặc thương Lão tu nhìn xem một kiếm chính mình hoàn toàn xem không hiểu này, đã hoàn toàn giận mình. Mà ở bên cạnh hắn, giao tiên tử cũng si ngốc nhìn xem một kiếm kia, phảng phất đã ngâm vào một loại nào đó mộng cảnh, lại chưa trả lời. Người đây là kiếm gì? Vụ đảo Nam Phượng tại Phượng Hoàng Màu Đen bị chém thời điểm, liền đã toàn thân trên giới đều là nổ lên huyết vụ, ngay cả hắn ngay tại dẫn động đầy trời quỷ vụ luyện hóa quỷ thần binh khí động tác đều cứng đờ hắn chỉ là đầy mặt kinh trệ nhìn xem đi tới trước người mình mạc cửu ca trầm thấp hỏi cầm ca thi tiểu do thang kiếm thập lý đảo hoa vạn lý thiên mạc cửu ca nhìn xem ánh mắt của hắn cười cười nói đây là ta kiếm thứ tám cho nên ngươi cũng không có chém dụng hậu tam kiếm này Vụ đào nam phượng trầm rãi nhắm mắt lại sau nửa ngày đống nhiên lại mở ra thế mà giống như là có chút phẫn nộ đồng dạng nhìn về hướng mạc cửu ca nhưng điều đó không có khả năng người hậu tam kiếm đều là giả Ngươi lúc đó gặp phải căn bản không phải trong tưởng tượng của ngươi loại người này, ngươi bị lừa gạt, cho nên ba kiếm này chính là ngươi đạo tâm chi kiếp, ngươi không chém dụng ba kiếm này, lại thế nào khả năng vượt qua tâm kiếp? Vô luận mặt khác như thế nào, ta tâm là thật, kiếm đạo chính là thật. Đón hắn vấn đề, mặc kiểu ca cười cười, hồi đáp, đã là thật, vậy ta tại sao muốn chém dụng? Đạo lý này, ta không hiểu. Vụ đạo nam phượng thế mà chăm chú suy tư một chút, sau đó thấp giọng trả lời mạc cửu ca nghe vậy chỉ là cười cười nói kiếm đạo của ta rất nhiều người không hiểu bao quát đồ đệ của ta xa xa phương quý móc móc lô thai, đột nhiên hướng tiểu lý nhi nói hắn có phải hay không đang nói ta tiểu lý nhi vội vàng kéo hắn một cái tay áo, nhẹ giọng an ủi đã như vậy đó là ta tính sai một bước ngươi còn đang chờ cái gì vu đảo nam phượng nhìn qua mạc cửu ca đột nhiên trầm thấp hít một tiếng khép hở hai mắt đến lúc này hắn xác thực đã không muốn làm tiếp cái gì Hắn tính sai một bước, cho nên đầy bàn đều thua, quỷ thân binh khí, còn không có tế luyện thành công, mặc Cửu ca liền đã đi tới trước người mình, lúc này quỷ thần binh khí, tự nhiên cũng là có thể xuất thủ, nhưng nó lực lượng, chưa hẳn liền hơn được chính mình bản mệnh hát phượng, nhất là khoảng cách gần như thế giới, hắn đã tất nhiên sẽ chết. Ta tại chờ ngươi đem quái vật này luyện thành. Mặc Cửu ca trả lời, đông nhiên để vụ đảo Nam Phượng lấy làm kinh hãi, gắt gao nhìn về hướng hắn. Ngươi nhanh một chút, nhìn qua Nam Phượng ánh mắt khó hiểu. Mạc Cửu Ca cười cười, nói, ngươi cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, ta muốn dùng nó tới thử ta mặt khác một kiếm. chương 544, Thinh Anh hội tụ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vụ đảo Nam Phượng nghe được Mạc Cửu Ca lời nói đều mộng, quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ đều ngốc trệ. Mà Mạc Cửu Ca lại chỉ là nhìn xem một tôn trăm trượng hung thần kia nhìn thoáng qua, sau đó chỉ là nhẹ giọng cười cười, liền quay người rời đi, phảng phất là sợ mình tại nơi này chỗ gần sẽ quấy nhiều đến vụ đảo Nam Phượng luyện chế đồng dạng, hắn đi thẳng tới trăm trượng có hơn, sau đó đưa tới một đám vân khí, ngồi xếp bằng ở bên trên, lúc này phương đông đúng lúc gặp mặt trời mới mọc dâng lên, thiên địa một mảnh sáng rõ, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên liền vẩy vào trên người hắn, một thân. Kiếm bảo tuyết trắng không nhiễm, kiếm bảo hai bên ở trên mây rủ xuống, bị không trung tập quyển tới lui gió thổi lăn lăn lộn lộn, bay phất phới. Mà chính hắn, lại chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng, kiếm nằm ngang ở trên gối. Khí cơ như có như không, tựa như chẳng ngọc. Ngươi thế mà thật muốn để cho ta tiếp tục luyện hung thần này. Vụ đảo Nam Phượng cho đến lúc này, mới ý thức tới mạc cửu ca cũng không phải là tại cùng mình nói đùa. Hắn cắn chặt răng quan nhìn cách đó không xa mạc cửu ca, thần sắc nhất thời tức giận, nhất thời cắn răng, giống như là cảm nhận được lớn lao khi mạng, lại như là khỏe mắt đều sinh ra may mắn. Sau nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên im mắng cười to, chăm chú hướng mạc cửu ca nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cong người, cúc thi lễ. Bất luận kết quả như thế nào, các hạ khí phách để cho ta kính nể, cũng xin mời các hạ yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Vừa nói chuyện, xoay người lại, sắc mặt đã kéo căng, đưa tay liền tạo nên tầng tầng trận quang. Trung quanh vạn tà chi khí vừa mới đã ngưng trệ kia, cũng tại lúc này bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Vào lúc này, trên mặt hắn còn mang theo chút dáng tươi cười, nhưng lại ánh mắt cũng đã vô cùng băng lãnh. Tựa hồ ẩn giấu đi một tia khốc liệt. Hắn đang làm cái gì? Xa xa không biết có bao nhiêu người đều thấy được một màn kia, nhất thời vừa sợ lại kỳ, nghị luận ấm ý. Mang cho đám người lớn nhất uy hiếp, chính là tôn hung thần kia. Dù là bây giờ tôn hung thần kia, chưa chân chính luyện thành, cũng còn không có chân chính thức tỉnh. Nhưng chỉ chỉ là ma thân đáng sợ kia, cùng trên thân lăn lăn lộn lộn vạn tà chi lực, cũng đã để mỗi người đều cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách vô hình, phản phất nhìn xem một kiện có thể mang đến tận thế cảnh tượng ma binh, khẽ động chính là máu chạy thành sông. Mà rất may mắn bọn hắn không nhìn thấy cái này mà binh thức tỉnh một màn. Mặc Cửu Ca kiếm rất nhanh, mặc dù đám người ngay từ đầu đều thấy được Mặc Cửu Ca xuất kiếm chậm chạp một màn, nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật vẫn là rất ngắn. Đối với Mặc Cửu Ca tới nói, hắn thậm chí chẳng qua là từ Giao Chỉ Quốc đạp trên hư không đi ra. Thái Bạch Cửu Kiếm từng kiếm một thi triển, mỗi thi triển một kiếm, liền đi qua một đường, đợi cho thi triển tam kiếm, hắn cũng đã đi tới Vụ Đảo Nam Phượng trước người, không đủ một trượng. Mà vào lúc này. Trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn trung trà, hung thần cũng còn không có luyện thành Lúc này liền đơn giản nhiều, đối với người tu kiếm tới nói, khoảng cách càng gần càng nguy hiểm, nhất là khi Mạc Cửu Ca cùng vụ đảo Nam Phượng khoảng cách bất quá hơn một trượng tình hung dưới, đơn giản có thể nói là chỉ cần Mạc Cửu Ca nhấc lên kiếm đến, vụ đảo Nam Phượng chính là thủ cấp bay lên hạ trạng. Như vậy, tôn phủ ác tặc phục tru, giao chỉ quốc uy hiếp giải trừ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Mạc Cửu Ca thế mà không có xuất kiếm, Hắn ngược lại lui về sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách, bình tĩnh chờ đợi. Mạc tiên sinh, hắn. Hắn là đang chờ cái gì? liền ngay cả tiểu lý nhi lúc này nhìn xem một màn kia, đều có chút khẩn trường cùng không hiểu, gấp hướng Phương Quý hỏi. Ta cũng không biết ta. Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, nhìn qua nơi xa trên bầu trời mạc cửu ca, nhìn nhìn lại tôn hung thần kia. Hắn đống nhiên giật mình, tôi động ma sơn quái nhãn nhìn về phía trước, trong lòng nhất thời giật mình, tại hắn trong ma nhãn này, chỉ gặp tôn hung thần kia Đơn giản chính là một vùng biển lửa, nhìn qua, nó cả cô ma khu, đều là do người. Hoặc nói là một loại sinh linh nào đó ngọn lửa thần thức cấu thành, vô tận ngọn lửa thần thức kia kết hợp ở cùng nhau, liền giống như là hóa thành một phương biển lửa, từ từ vô biên, giống như có thể nuốt không có hết thảy, bao phủ hết thảy. Lại nhìn mạc cửu ca lúc, thì càng lộ ra cổ quái, lúc này mạc cửu ca bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng thần thức liền tại lật qua bừng bừng, khi thì phóng lên tận trời, như cầu vồng nối đến mặt trời Khi thì ảm đạm vô quang, tựa hồ sắp dập tát, đây quả thực là phương quý chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng, người chi thần diễm, có mạnh có yếu, nhưng nó căn bản đều là cố định, mạnh cùng yếu đều một mực như vậy, sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Trừ phi là thiêu đốt tất cả tiềm lực, hoặc là nói là đột bị thương nặng, làm sao có biến hóa lớn như vậy? Vì cái gì không chém? Đúng à, hắn vì cái gì tùy ý người kia đi luyện quỷ thần kia? Cái này, cái này ác. Phía dưới một đám tu sĩ giao trì quốc cũng đều là u mê nhìn xem không chung một màn kia, có người lo lắng, có người nôn nóng, càng là có người mắng thuận miệng, há miệng liền muốn giống trước đó đồng dạng chỉ trích, nhưng còn không đợi hắn mắng ra miệng, bên cạnh hắn chợt có người sắc mặt đại biến, vội vã bưng kín miệng của hắn, đầy mặt hoảng sợ thấp giọng quát nói: ngươi sao đến lúc này còn dám mở lời kiêu ngạo, không có phát hiện hắn không giống với lúc trước sao? bị bịt miệng lại tu sĩ con mắt nháy mấy lần, nghĩ thẩm không có gì biến hóa, nhưng cẩn thận hướng mạc cửu ca nhìn mấy lần liền không hiểu tâm lý nhảy một cái, thế mà không còn dám nhìn thẳng hắn, trong tâm không biết sao, liền lên chút sợ hãi, thầm nghĩ, bất đồng nơi nào đây? Vĩnh Châu ma loạn, tàn phá bửa bãi bát phương, các ngươi tôn phủ chí chi không để ý, phản đến Vĩnh Châu bố cục, tâm hắn đáng chết. cũng liền tại thiên địa này vắng lặng một sát na, đột nhiên khắp nơi bát phương đều là truyền đến quần cuộn như nước thủy triều khí tức, ở giữa xen lẫn một chút nghiêm nghị hét lớn, lại xuống một khắc, liền xa xa thấy có vô tận vân khí, pháp chu, bảo Quan cuồn cuộn mà đến. Thế mà giống như là chiều cường đồng dạng phía trước nhất, chính là một chiếc đẹp đẽ hoa mị Pháp Chu, mà tại trên thuyền, có người cầm kiếm mà đứng, bên người một đạo đại kỳ Pháp phối Không phải người bên ngoài, thế mà chính là trước đây có duyên gặp mặt một lần tức gia đại công tử. Chu tận quỷ thần, khu trục tôn phủ. Quỷ thần đều là nên chém, tôn phủ huyết mạch đều đáng chết. Theo tức đại công tử một thân sắc khí, đến đến tận đây ở giữa, trung quanh trong hư không, càng có vô số tiếng hét lớn nhao nhao vang lên xa xa nhìn về phía các nơi, liền gặp có người chân đạp cự kiếm, phá không mà tới; có người xếp bằng ở tiên hạc trên lưng, phiêu nhiên mà tới; có người thổ độn mà đến, phá đất mà lên, bay vút lên lên không trung; có người xuất lĩnh mấy chục đạo kiếm quang, mưa sao băng đồng dạng lướt đến, sau đó hóa thành từng cái đạp tại trên thân kiếm người tu hành, tiên phong cuồn cuộn, khí cơ cuồn cuộn, thế mà trong chốc lát, liền có gần trăm vị tu sĩ đi nối góp đổi tới, lại hướng nơi xa nhìn lại, càng là có một cái một cái pháp chu. Một đạo một đạo kiếm quang, từ Viễn Châu phương hướng, nhao nhao phá không mà tới, càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, nó khí cơ thậm chí còn vượt trên nơi đầy quỷ khí. Phương Quý nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi vui mừng, cười nói, bọn hắn thế mà chạy tới. Từ gặp được tức đại công tử bắt đầu, hắn liền đã biết người tới là người nào, những người này, chắc hẳn chính là trước đó từ bắc vực các đại tiên môn chạy đến, tiến về Vĩnh Châu trừ ma bởi vì quỷ thần chi hoạ, dù sao bắt nguồn từ Vĩnh Châu. Cho nên bọn hắn cũng tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn Vĩnh Châu, duy có chính mình Thái Bạch tông một đoàn người, bởi vì Mạc Cửu Ca thanh âm mới cùng người khác khác biệt, trực tiếp tới Vĩnh Châu. Mà bây giờ, bọn hắn có thể chạy tới nơi này, chắc hẳn chính là Vĩnh Châu quỷ thần đã hết đồ, cho nên liền một đường lần theo hướng Vĩnh Châu tới. Wen, Wen, Wen. Không chỉ có là hướng đông nam tới tiên môn các đại tiên môn tinh uyệ, cũng tại bọn hắn hiện thân đằng sau, giao chỉ quốc phương tây, dống nhiên cũng có tiếng chân, chân trận. Bảo quang lóa mắt, sau đó liền thấy từng bảy tu sĩ đều là dạng chân tại trên dị thú, toàn thân mặc giáp, cầm trong tay lưới mác, trùng trùng điệp điệp nhấc lên một mảnh khói bụi, từ giao chỉ quốc một phương hướng khác chạy tới, mỗi một cái đều là đầy người sắc cơ. Viễn châu cam chỉ quốc tu sĩ đến đây thảo phạt quỷ thần, tôn phủ quỷ thần tàn phá bừa bãi Viễn châu, ta thần liêu quốc tu sĩ tha cho ngươi không được. Giao tiên tử ở đâu? Ta thủ mộ quốc tu sĩ nghe được quỷ thần trắng trợn xâm phạm biên giới, chuyên tới để tương trợ những cái kia là phương quý gặp được bọn hắn trong lòng liền giật mình nghe được bọn hắn tự giới thiệu lúc này mới chợt hiểu hiểu được viễn châu tuy nhỏ mảng lớn hoang vu nhưng dù sao cũng là một châu chi địa cũng có vài chỗ người trong tu hành bảo vệ tiểu quốc bây giờ chạy tới chính là những này viễn châu tiểu quốc tu sĩ xa xa xem bọn hắn thanh thế cũng không nhỏ bất quá người tu hành thực lực lại mạnh hơn giao chỉ quốc không đến đi đâu phương quý chỉ nhìn lướt qua liền nhìn thấy trong đó khí cơ thịnh nhất Cũng bất quá là thần liêu quốc tới một vị nam tử trung niên, người này đã là kim đan cao dai tu vi, dường như nửa bước nguyên anh, tay hắn cầm phất trần, dạng chân tại một con thiết hương trên lưng, cũng là khí phách kinh người. Đó là vật gì? Cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì, những này từ Vĩnh Châu trừ ma mà đến bắc vực các đại tiên môn kỳ tài, cùng viễn Châu trư quốc tu sĩ đại quân, ngược lại là trước sau chân đuổi tại cùng một chỗ tới, đều là một thân bừng bừng sát khí, nhưng còn không đợi bọn hắn lẫn nhau đều là nói cái gì liền không hẹn mà cùng, mọi ánh mắt đều hướng cái kia trăm trượng quỷ thần nhìn sang, nhìn kỹ một chút, lập tức đều kinh hại không thôi. Bác vực tiên môn tinh anh hội tụ, không thiếu kẻ kiến thức hơn người, như thế nào còn có thể nhìn không ra bây giờ bộ kia trăm trượng quỷ thần nội tình. Đáng giận, khó trách Vĩnh Châu không thấy tôn phủ tung tích, nguyên lai bọn hắn trốn ở chỗ này luyện bực này tà vật. Đây con mẹ nó là cái quái gì? Vạn tà chi khí tụ hợp vào một người, tôn phủ là muốn làm gì? Không biết có bao nhiêu người? Đang nhìn gặp cái này một bộ trăm trượng quỷ thần đằng sau, bừng bừng sát khí liền hóa thành vô tận sợ hãi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền tế lên pháp bảo, đạp trên hư không chạy tới, trong miệng hét lớn, nhanh, nhanh hủy quái vật này, lùi ra. Nhưng cũng liền vào lúc này, Vu đảo Nam Phượng đưa lưng về phía những tiên môn này, chuyên tâm luyện chế ma vật kia, ngược lại không có gì phản ứng, tựa hồ đối với những này từ bốn phương tám hướng chạy tới tiên môn tu sĩ làm như không thấy. Ngược lại là Mạc Cửu Ca ngồi xếp bằng tại cách đó không xa kia, đột nhiên mở mắt, hướng về những tu sĩ Bắc vực trước hết nhất vọt tới trăm trưởng quỷ thần trước đó kia nhìn thoáng qua, thanh âm cũng không lớn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Những pháp bảo kia đều kém một chút liền tế đi ra tu sĩ Bắc vực, bị ánh mắt kia quét qua, liền không hiểu tâm thần đều đã loạn, quanh thân tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi, liền đem pháp bảo đều tế khởi tại trước người, cản trở ánh mắt kia, sau đó vội vã lui lại. Không chỉ có là bọn hắn cơ hồ là tất cả ầm ầm chạy tới tu sĩ bắc vực đều không hiểu tâm thần hơi kinh nhất thời bốn chu tịch tịch lặng lẽ cũng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đến mạc cửu ca trên thân vô ý thức liền nín thở ngưng thần đúng là không dám thở mạnh một ngụm ngược lại là những tu sĩ giao trì quốc kia gặp được bắc vực các đại tiên môn tinh nhuệ cùng viễn châu các quốc gia tu sĩ chạy đến liền đã trong tâm cùng hỉ đợi đến nhìn thấy bọn hắn đàng đằng sắc khí phải hướng cái kia trăm trưởng quỷ thần tiến lên lúc càng là hận không thể vui vẻ kêu to chạy tới tương trợ Sau đó liền đột nhiên thấy được Mạc Cửu ca một câu, liền để những người này vội và im tiếng, trong lòng liền không khỏi máy động. Ác tặc trước đây bọn hắn đều đã mang thuận miệng này, tựa hồ thật sự có chút không giống với lúc trước. Đây là có chuyện gì? Tức đại công tử nhìn xem cái kia trăm trượng quỷ thần, cũng tự tâm kinh, nhìn thấy Mạc Cửu ca quát lui đám người, càng là năng giải. Chính trần chờ ở giữa, ngược lại thấy phương quý cùng tiểu Lý Nhi cùng một chỗ tiến lên đón, lặng lẽ hướng bọn hắn khoát tay háo, chỉ chỉ Mạc Cửu ca. Phương quý đạo hưu, các ngươi thái bạch tông sao lại thế? Tức đại công tử gặp phương quý, cũng là vui mừng, nhưng không kịp hàn huyên, liền vội vàng đặt câu hỏi. Phương quý cũng không hiểu rõ mạc cửu ca muốn làm cái gì, chỉ là gặp tức đại công tử, liền không khỏi thói cũ nặng manh, sắc mặt nghiêm túc, chỉ chậm rãi lắc đầu, nói, bằng cảnh giới của các ngươi, ta kỳ thật rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng, lại nhìn xem cũng được. chương 545, sóng gió ngập trời. Chỉ là nhìn xem lại công tử nghe phương quý lời nói vạn phần kinh ngạc nhìn hắn một cái lại xa xa quan sát nơi xa giữa không chung ngồi xếp bằng mạc cựu ca lúc này mới lắp đầu nói Phương Quý đạo Hữu chúng ta đi Vinh Châu đằng sau chỉ gặp quỷ thần khắp nơi trên đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất thế là tập kết các phương lực lượng bốn chỗ chu sát quỷ thần huyết chiến mấy ngày lúc này mới chém hết Yêu tả chỉ là chạy ngược dược tương nhập địa mạch lúc đã thấy ôn khi không lùi ngược lại cố. lớn hướng chạy Viễn Châu liền biết Viễn Châu thường Vội vã triệu tập đại quân chạy tới, lại không nghĩ rằng. Hắn lại nhìn cái kia trăm trưởng quỷ thần một chút, sắc mặt đều có chút hoàng sợ, cái đồ chơi này đến tổn cùng là cái gì. Phương Quý gặp hắn một thân huyết khí, hiển nhiên tại Vĩnh Châu một trận ác chiến có phần không thoải mái, trong lời nói cũng rất có ngạo sắc, đang giàu làm sao nói với hắn. Lúc trước hai người thế nhưng là một mực đỏ sức tới, tất cả mọi người là chạy chu sát quỷ thần danh nghĩa tới, kết quả người ta tại Vĩnh Châu giết cái út sốc, chính mình lại chạy tới Vĩnh Châu chuyện gì cũng không có làm, lại giúp nhà mình sư tôn tìm tình nhân cũ. Nói ra không dễ nghe à. Thế là hắn thở dài, hai cánh tay vác tại sau lưng, lo lắng nói, chúng ta tới Viễn Châu chính là vì cái đồ chơi này, ngươi nhưng không biết, cái kia tôn phủ cái gì gọi là vụ đảo Nam Vượng, kỳ thật có đại âm nhu, cái gì âm nhu đâu. Cái kia, nhìn các ngươi Viễn Châu giết đến khí thế ngất trời, kỳ thật không có gì dùng à, hắn chỗ mấu chốt nhất ngay tại Viễn Châu đâu, nếu không phải là chúng ta tới kịp thời phá hết kế hoạch của hắn. Lúc này hắn quỷ đồ chơi kia đoán chừng đã luyện thành, giết sạch vĩnh châu quỷ thần cũng vô dụng. Tức đại công tử nghe được nổi lòng tôn kính, nhìn cái kia chăm trượng quỷ thần một chút, đều không cần truy đến cùng, liền có thể cảm nhận được quỷ thần kia phía trên sát khí cuồn cuộn, phảng phất chỉ là một sợi khí tức, liền đủ để đem chính mình đè sập. Không khỏi phụ hòa nói, còn không phải sao? Vừa nói vừa chăm chú nhìn về hướng mạc cửu ca, nói vậy mạc tiên sinh hắn hiện tại là phương quý rãi lắc đầu, thở dài. Ngươi tiếp tục xem liền biết, Tức đại công tử trong lòng nhất thời xuất hiện một loại, chính mình cùng các phương tiên môn tinh Huệ chạy tới vĩnh châu chém giết bốn chỗ loạn thành quỷ thần. Mặc dù anh hùng hào khí, nhưng trên thực tế tôn phụ lại tại một châu khác gám bố âm lưu, mà Thái Bạch Tông đồng đạo phát hiện âm lưu này liền lại lặng yên nhập viên châu, dựa vào sư đồ hai người chi lực liền đem đại âm lưu này thất bại đủ loại suy nghĩ trong tâm tỏa ra kính sợ. Thấy tứ phương yên tĩnh, Mặc Cửu Ca ngồi xếp bằng hư không đã coi chừng cái kia quỷ thần trong tâm ngược lại là khẽ buông lòng. Mặc dù không biết bây giờ bọn hắn đang làm cái gì, nhưng mặc cửu ca thân phận thiên hạ đều biết, trước đó không lâu tại Thái Bạch Tông trước sân Môn, một kiếm chém tam anh sự tình, từ lâu truyền khắp thiên hạ, bực này cao nhân ở đây, cần gì phải chính mình hỏi nhiều cái gì đâu. Vô vô phương quý bà vai, cười nói, nếu vô sự, vậy ta tới trước vì người giới thiệu một chút lần này kết giao hào hữu. Bọn hắn bên này, nói còn chưa rơi, liền nghe được trong một bên khác, lại là một trận ào chỉ gặp đám kia vừa mới chạy tới Viễn Châu Trư Quốc tu sĩ cũng đã cùng Giao Chỉ quốc một chút tu sĩ nói chuyện với nhau phiên cũng không biết nói cái gì lập tức từng cái sắc mặt đại biến xa xa đánh giá tôn kia trăm trưởng quỷ thần lại nhìn xem xếp bằng ở hư không bất động mạc cửu ca đều là xì xào bàn tán thần sắc cực kỳ ngưng trọng lẫn nhau thương nghị một phen trong Trư Quốc tu sĩ kia liền có một vị lao tu đi ra cất cao giọng nói quỷ thần làm loạn tôn phủ vương nghĩa hòa loạn ta Viễn Châu Chư quốc Đến được chư bắc vực tiên môn đồng đạo không bỏ, rút kiếm tương trợ, ta viễn châu tu sĩ, đều là cảm giác cao thượng. Nói có chút dừng lại, đông nhiên lại nói, chỉ bất quá, xin hỏi thái bạch mạc tiên sinh, nếu tôn phủ tâm hoài ác ý, luyện yêu ma này, chúng ta sao không nhanh chóng đem yêu nhân này chém giết, hủy yêu ma, để tránh nó no sau một lát, làm khởi loạn đến, dẫn xuất sóng lớn gãy. Lời vừa nói ra, hư không vắng vẻ. Những cái kia vừa chạy tới bắc vực các đại tiên môn đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau thần sắc chần chừ. Mà những tu sĩ giao chỉ quốc kia thì đều đã khẩn trương đem ánh mắt hướng trời cao nhìn lại. Mà trong tầm mắt của mọi người, giữa không trung mạc cửu ca, thế mà không có một mực trầm mặc, không có phản ứng. Cái này, lao tu kia thần sắc lập tức có chút xấu hổ, cũng liền tại lúc này, người phía sau hắn trong nhóm, hình như có người âm thầm truyền âm. Lao tu này nghiêng thanh nghe, liền lại là một tiếng thở dài, lần nữa ngẩng đầu hướng mạc cửu ca nhìn lại, nói, yêu ma này vừa thành. Tất nhiên thanh thế kinh người, tà khí ngập trời, nếu như chúng ta không nhanh chóng đưa nó hủy đi, sợ là nó làm khởi loạn đến, giao trì quốc đều muốn giữ không được, dù có tiên sinh bực này cao nhân ở đây, cũng không ổn thỏa, cho nên, nếu là tiên sinh không để ý, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Giữa không trung mạc cửu ca vẫn là không lên tiếng, tựa hồ không có nghe thấy. Lao tu này lập tức có chút hơi khó. Tả hưu tư phương, những viên châu kia tu sĩ đều là thần sắc trần trở, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động đậy phía sau xác nhận lại có người truyền âm, lão Tu nghe được một trận, rốt cục lại cố lấy dũng khí, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới bắc vực tất cả tiên môn Tu sĩ chắp tay, nói, Mạc Tiên Sinh chính là sở quốc tới cao nhân, Tu vi cảnh giới, xa không phải chúng ta có thể so sánh, có lẽ tự có mưu tính sâu xa, nhưng không chịu bảo cho biết, chúng ta cũng chỉ trong tâm mở mịt, không biết chư vị nhìn quỷ thần này, lại có gì chỉ giáo. Trung quanh chư tiên môn vừa mới chạy tới, cũng còn chưa kịp hiểu rõ nơi đây tình huống liên bị quỷ thần kia giật nảy mình, lúc này cảm thụ được quỷ thần kia trên thân truyền tới xâm nhiên khí cơ, đều cảm thấy hai hùng kiếp vía, lại nghe lão tu kia mới câu, trong lòng càng là có chút lo lắng, đã nhịn không được có người trái chú ý phải nhìn, trong lòng ngược lại là nổi lên tán đồng lão tu này nói như vậy cảm xúc. đúng a, mặc kệ là chuyện gì, quái vật bực này còn không tranh thủ thời gian hủy, người Thái Bạch Tông làm sao ngược lại thành ngồi nhìn quái vật bực này bị luyện hóa rồi. Mặc Tiên Sinh, vị quỷ thần này khí cơ đáng sợ. Không giống phàm trùng, hay là mau mau chém xong việc đi. Người Thái Bạch Tông nên cùng tôn phủ thế bất lưỡng lập, tại sao ngược lại không để cho người ta động tôn phủ quỷ thần. Nhất thời nghị luận ở mỹ có kinh ngạc, có khuyên bảo. Đám người này tới chế nhất, nói ngược lại là nhiều nhất. Phương Quý nghe lời nói dần dần ồn ảo lên kia, lông mày ngược lại không cho phép nhíu lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ mạc Cửu ca lúc này là đang làm gì, nhưng là trời sinh hộ trong không hộ ngoài. Lại cái nào cho phép người khác nói như vậy, mới vừa ở trong lòng ngẩn nhưỡng lấy làm sao mở miệng, đồng nhiên liền nghe được bên người một người quát lệnh nói, đều rông dài thứ gì, thái bạch tông tiền bối ở đây, hết thể tự nhiên tâm lý nắm chắc, các người giúp không được gì liền trung thực ở lại, mấy mấy phần kiến thức, liền muốn tới vung tay mùa chân. Phương quý nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn xem tức đại công tử. Tự đại công tử hướng hắn trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, nghĩ thẩm thái bạch tông đồng đạo nếu chính là nhằm vào tôn phụ tại viễn châu bố trí tới vậy nhất cử nhất động tất có thâm ý lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết há có thể bị người loạn thất bát tao hỏng kế hoạch một bên nghĩ như vậy không chỉ có chính mình lên tiếng ủng hộ thái bạch tông còn bí mật truyền âm cùng những người khác thế nhưng là thế nhưng là quỷ thần này như làm khởi loạn đến vậy gặp nạn thế nhưng là ta viễn châu giao chỉ quốc gia mặc tiên sinh kiếm đạo kinh người hẳn là thật muốn chờ quỷ thần này luyện thành mới bằng lòng xuất thủ Không ổn thỏa, quá không ổn thỏa. Đúng à, coi như mạc tiên sinh muốn mượn quỷ thần này thành danh, vậy cũng không cần cầm giao chỉ quốc mạo hiểm à. Viễn châu trong chư quốc tu sĩ, cũng dần dần sinh nghi âm thanh. Trong lúc nhất thời, ngược lại là nói cái gì cũng có, thế mà còn có thật tiếp cận chân tướng. Mà thấy Viễn châu chư quốc tu sĩ như vậy, bác vực các đại tiên môn tinh Huệ ngược lại đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, nhưng cũng liền vào lúc này, bên cạnh trong hư không chận có một vị đứng ở trên đại kiếm nam tử thanh tú mở miệng mặc tiên sinh là ta bắc vực cao nhân tiền bối hắn muốn làm sự tình tự có đạo lý của hắn chúng ta đã tới nơi đây liền nên mời hắn chủ trì đại cục không cần nhiều lời phương quý hơi cảm giác kinh ngạc quay đầu hướng người kia nhìn sang bên cạnh tức đại công tử vội vàng giới thiệu người này chính là nam hồng tiểu kiếm thủ việt thành hắn là trong bắc vực thất thánh tiêu kiếm uyên đệ tử thân truyền lần này đi vinh châu trừ ma kiếm đạo kinh người chu lại quỷ thần vô số cũng lập xuống đại công bây giờ bị người Tôn làm tiểu thánh. 49 kiếm tiêu kiếm viên đệ tử. Phương Quý ngược lại là nghe Tiêu Kiếm viên đề cập qua một câu, không khỏi đánh giá một chút, chỉ gặp hắn đạp ở trên một thanh đại kiếm, cũng là tự có một phen khí độ, không khỏi kinh ngạc nói, hắn làm sao mới chỉ có một kiếm, chẳng lẽ là sư Tôn hắn bản lĩnh chỉ học đến không đến một thành. Ta tin tưởng Mạc Tiên Sinh trong tâm tính toán sẵn, mà gặp tức đại công tử cùng Việt Thanh tuần tự mở miệng, trong khác một bên, cũng có một vị xếp bằng ở tiên hạc trên lưng nữ tử lạnh nhạt mở miệng đang muốn lãnh hội Bắc vực kiếm thánh mạc tiên sinh phong thái. Trong khi đâm nghiêng một vị người gù cũng tỉnh táo mở miệng. Chính mình cái gì đều không có làm đâu, lại có nhiều người như vậy hát đệm, Phương Quý lập tức có chút mừng rỡ, quay đầu hướng Tức Đại công tử nhìn sang, liền gặp hắn cười một tiếng, hơi có chút đắc ý, nói: "Lần này Vĩnh Châu trừ ma, các lộ tiên môn đệ tử hiển thị rõ thần thông, vị kia cưới hạc nữ tử, tên là Tiêu Tiêu tử, thần thông thật sự đến, người gù kia chính là Nam Lộc Châu một vị tán tu." Trước đây không có danh tiếng gì, tại Vĩnh Châu ngược lại là liên tục diệt bốn quỷ thần, nhất chiến. Thanh danh, còn có Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoan, Hải Sơn Nhân. Đều là trong đó hào kiệt. Nói đầy mặt ý cười, nói, chúng ta đều là cùng chung chí hướng, không nói kết bái, nhưng cũng tự tâm thần tương giao, đương nhiên nên hỗ trợ. Nói đi giết quỷ thần, kết quả các ngươi còn kéo bè kéo cánh rồi. Phương Quý nghe, cũng cảm thấy kinh ngạc, khó trách những người này không hỏi nguyên do, lại giúp nói chuyện. Hợp lấy là nhìn tức đại công tử mặt mũi A. Thấy một lần bắc vực các đại thiên kêu ra miệng, biểu lộ thái độ, mặt khác bác vực tiên môn tu sĩ, liền cũng đều không lại nhiều nói. Trong lúc nhất thời, ngược lại khiến cho những cái kia viễn châu trừ quốc tu sĩ trên mặt hơi có chút khó xử. Vị Lao Tu đứng ra nói chuyện kia, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều có tâm cơ, bác phương đều là động. Mà vào lúc này, khoảng cách nơi đây không xa một tòa trên quần cát, vị kia kỳ cùng chấp cờ đệ tử cũng chính như mày. Trong tay một con cờ từ từ tại giữa ngón tay chuyển động, ánh mắt trầm rãi, từ mấy chỗ chân trời đào qua, nói một mình, bây giờ Viên Châu, cũng là không phải đơn giản như vậy, người tới so trên mặt nổi nhiều hơn nhiều, mà cái này vụ đảo Nam Vượng càng là đại thủ bút, hắn muốn luyện quỷ thần, một khi hình thành, nhất định bắt vượt đại loạn, những người ẩn giấu kia liền có khả. Nàng xuất hiện, Thái Bạch Tông cục diện thật tốt chưa chắc có thể giữ vững. Mà bây giờ, duy có hắn ra một kiếm kia về sau, ta mới có thể thu hồi món đồ kia nhưng hắn chậm chạp bất động. Vừa nói, nàng một bên bên cạnh trên cồn cắt vẽ mấy đạo dù sao, tựa hồ đang nhờ vào đó thôi diễn lấy cái gì, thầm nghĩ, hắn sẽ không biết ta ở chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì thấy được những cái kia ngay tại nơi xa nhìn xem nơi này người, cho nên mới kéo dài. Trong tâm chính tính toán, mơ hồ đoán được cái gì, chợt trong lòng giật mình. Bây giờ khoảng cách nàng tối thiểu có chăm dặm xa địa phương, mặc kiểu ca bỗng nhiên hướng nàng phương hướng này nhìn thoáng qua cái nhìn kia cũng không biết có phải thật vậy hay không đang nhìn nàng, nhưng cái này kỳ cung người đánh cờ chợt trong lòng sinh ra sợ hãi, thân hình trong lúc đột nhiên liền biến mất ở trên đồi hoang này, sau nửa ngày lại xuất hiện lúc đã ở trong một chỗ địa mạch không biết tên, quanh thân khí cơ đều là đã chết chết phong bế, chờ nửa ngày không thấy có kiếm quang bay tới, lúc này mới thở một hơi, thầm nghĩ mặc cửu ca cũng không phải là triệu chân hồ, lúc trước ta tại thái bạch tông lạc tử triệu chân hồ nhìn không thấu, bây giờ ta ở chỗ này là tử. Mạc kiểu ca càng không khả năng nhìn rõ ván này Thái Bạch Tông chắc chắn dương danh nhưng không có khả năng toàn thắng ẩ ẩm suy nghĩ chưa rơi nàng đỗng nhiên sắc mặt biến hóa hướng cái kia mạc cửu ca bên người trongượng quỷ thần nhìn sang tới chương 546 cùng nhân của ngữ châu chư Quốc tu sĩ Sỉ xào bàn tán Mặc dù đầy mặt lo lắng nhưng lại không dám ngôn ngữ bác vực Chư Tiên môn tinh nhuệ thì không biết rõ ràng sâu xa khó hiểu nhìn xem Mạc cửu ca lúc giữa thiên địa Đồng nhiên chống giống nhiều một đạo hung mang, khiến người ta lòng người ở giữa đều là chấn động. Hung mang xuất hiện chỗ, chính là trăm trượng quỷ thần đứng ở đại địa, âm phong cuốn quanh, giống như sơn phong đồng dạng kia. Vụ đảo Nam Phượng chính tại trăm trượng quỷ thần kia trên đỉnh đầu, bấm niệm pháp quyết ấn pháp, trước sau bận rộn cũng không biết có phải hay không bởi vì mạc cửu ca lời nói, cũng làm cho hắn yên tâm, hắn tế luyện quỷ thần này tốc độ chẳng nhưng không có tăng tốc, ngược lại càng ung dung chậm một chút đúng là muốn mượn lấy cơ hội này đem quỷ thần tế luyện càng hoàn mỹ hơn đồng dạng. Bất quá hắn động tác chậm nữa, cũng có cái hoàn thành thời điểm. Theo hắn cuối cùng một đạo ấn pháp chân xuống, tôn kia âm u đầy tử khí quỷ thần liền đột nhiên hung mang lộ ra một đạo lăng lợi đáng sợ khí cơ sinh ra. Giống như địa chấn, đại địa đống nhiên run rẩy mấy cái. Quỷ thần kia trung quanh thì chợt có vạn trưởng quỷ khí tràn ngập. Càng quỷ dị chính là quỷ khí kia lại không phiếu tán, mà là ngưng tụ một chỗ như áo choàng bay ở trăm trượng quỷ thần kia sau lưng. Giữa thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống, có người pháp bảo phía trên đều ngừng ra thanh xương. Vô luận là Viễn Châu chư quốc tu sĩ, hay là Bắc vực các đại tiên môn đệ tử, vào lúc này đều trong lòng giật mình, rút lui thẳng đến trăm trượng. "Ta thành, ta xong rồi." Cùng lúc đó, đứng ở quỷ thần trên đỉnh đầu vụ đạo Nam Phượng, dống nhiên ầm ý cùng thiếu, nhưng cười đến lâu sau, tiếng cười lại dần dần yếu đi, hắn bỗng nhiên quay người hướng về Mạc Cửu Ca nhìn sang. Thần sắc tựa hồ có chút ngây ngô, khóe miệng đều động đậy khe khẽ một chút. Vốn là một mảnh cuồng thiếu, nhưng nhìn qua Mạc Cửu ca, trong tươi cười lại hình như có mấy phần e sợ co lại. Mặc dù thành, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng phải không? Mạc Cửu ca tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, nói, cái này một bộ quỷ thần, bây giờ vẫn chỉ có thể coi là binh khí, lực lượng tuy mạnh, lại thiếu đi linh tính, ta nghe người ta nói, ngươi ngay từ đầu là dự định đem ta cầm xuống, bu đắp ngươi đạo này quỷ thần binh khí chỉ bất quá mệnh của ta mặc dù không đáng tiền cũng không thể tùy tiện cho ngươi có lẽ ngươi còn có lựa chọn tốt hơn đến bù đắp nó hắn nhìn qua Nam Vượng cười cười nói quỷ thần binh khí này là chính ngươi luyện cho nên ngươi so ta hiểu rõ hơn mặc dù kiếm tâm của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút nhưng ngươi cũng nhưng cũng không kém đem chính mình bổ tiến vào trong quỷ thần này có lẽ càng tốt Nam Vượng nghe hắn sắc mặt đống nhiên tái nhợt không gì sánh được qua nửa ngày hắn mới sâu thảm nói Ngươi là đang buộc ta đi chết sao? Ngươi có chết hay không ta không quan tâm? Mặc kiểu ca phủi phủi kiếm bảo, nói khẽ, ta chỉ quan tâm ngươi quỷ thần luyện hoàn mỹ hay không? Ngươi! Nam Vượng cắn chặt hàm răng, Tuấn Mỹ khuôn mặt phía trên, đã là nổi gân xanh. Qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên khàn giọng cười nói, không sai, ngươi là luyện quỷ thần này lựa chọn tốt nhất, cho nên ta mới không xa vạn giảm độc thân tới đây, muốn lập kỳ công, nhưng bây giờ ta muốn bắt ngươi là không thể nào, mà trên đời này duy nhất có thể cùng ngươi không sai biệt lắm chính là ta chỉ bất quá à bạn tọa thế nhưng là đế tôn tọa hạ đệ nhất nhân ngươi thật coi ta sẽ cho phép các ngươi tu sĩ bắc vượt bức bách nhìn xem hắn càng ngày càng điên cuồng bộ dáng mạc cửu ca chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn mà vụ đảo nam phượng trong tâm vùng vây trải qua sắp đến đầu chợt lại do dự một chút hắn lúc này đã có thể đem quỷ thần này tới ra có lẽ cũng có thắng qua mạc cửu ca hy vọng nhưng nhìn xem mạc cửu ca bình tĩnh như vậy thế mà không có lòng tin Thôi thôi, bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn ngược lại là lộ ra một vòng ngon ý, xâm nhiên quát khẽ: Quỷ thần binh khí vừa thành, các ngươi đều là ta huyết tế, không chỉ có là Viễn Châu khó giữ được, phàm là bắc vực thập cửu Châu làm loạn chi địa, đều là sẽ không có một ngọn cỏ. Mà cái này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng mạc cửu ca, nghiêm nghị quát: Cái này liền sẽ là ngươi Thái Bạch Tông cuồng vọng như vậy, cho nên liên lụy bắc vực trả ra đại giới, làm ác độc nguyên rủa. Hắn bỗng nhiên trùng điệp một trường đánh vào chính mình giữa chán. Một trường này lực lượng nặng như vậy, thế mà đem nhục thân của mình đều đánh chúng từng mảnh vỡ vụn, huyết vũ bằng bạc. Tại trong huyết vũ này, đầu hắn nổ tung, chợt có một đạo anh quang bay ra, lại là hắn khổ tu một thế tiên anh, tự hủy nguyên anh nhục thân, liền đã là thế gian kỳ văn, mà tiên anh còn tại, vẫn có thể đoạt bỏ có thể là chuyển sinh, nhưng hắn thế mà không chút do dự, thẳng hướng về trăm trượng quỷ thần này giữa chán bay đi. Một đạo anh quang kính vào trăm trượng quỷ thần thể nội, biến mất không thấy gì nữa mà trăm trưởng quỷ thần kia cũng đột nhiên con mắt tụ tập trong mắt chậm rãi chuyển động một chút đến tận đây hắn đã triệt để tan rã nhập trong thân quỷ thần do nhân hóa quỷ trở thành quỷ thần một bộ phận mất luân hồi trình độ nào đó cái này so tự sát đều đáng sợ đường đường vụ đảo nam vượng thế mà bị hắn một câu liền dồn đến trình độ này không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này thẳng cả kinh một hơi nghẹn tại đáy lòng nửa ngày nhà không ra không nghĩ tới bản tọa một thế thích chiếu diện Cuối cùng lại luôn được như vậy xấu vật, càng không có nghĩ tới, bản tọa đàn chí kiệt lo, luyện ma thân này, cuối cùng luyện được, lại là ta quan tài. Trăm trưởng quỷ thần kia chậm rãi mở miệng, giữa thiên địa, liền đột nhiên oanh minh một mảnh, theo hắn mở miệng nói chuyện, tựa hồ có vô tận kia chớp màu đen, chống rông sinh sôi, vòng quanh bộ ma thân kia cuốn quanh, lộ bộ lộ bộ, trong đó có chút dư ba, diên hướng nơi khác, chút chút sát qua giao trì quốc bên ngoài một ngọn núi, mà ngọn núi nham nhìn không gì sánh được rắn chắc kia thế mà lặng yên không tiếng động hòa tan chân ma hắn luyện ra chân ma lực lượng bực này lực lượng bực này như thế nào phàm nhân có thể đối kháng thái bạch tông người thái bạch tông trợ trụ vi ngược nhìn các ngươi cao ngạo kết quả vừa mới còn đang bởi vì nam vụ tự hủy nhục thân anh quang dung nhập quỷ thần ma thân cử động mà kinh ngạc vạn phần chúng tu đung nhiên liền bị hù mất hồn mất vía lập tức đã nhận ra quỷ thần kia trên ma thân đã xuất tầng tầng lực lượng quỷ dị thẳng bị hù liên tiếp lui về phía sau Mà tại trong đám người lui lại này, lại có rất nhiều người không hiểu thấu, liền con mắt trong lô thai đều chảy ra máu tươi. Càng có một ít người, đột nhiên liền ngất đi. Những này, đều là người gan to bằng trời, nhìn thấy quỷ thần kia khát thường, còn dám lấy thần thức đi qua giò xét. Thần thức khẽ động, liền bị tà khí phản vệ, lập tức thương tổn tới thần hồn của mình. Phương! Phương Đạo Hiếu, cái này cũng tại trong tính toán của các ngươi sao. Liền ngay cả tức đại công tử, nhìn xem một màn này cung kinh hai toàn thân run run một chút. Hẳn là. Tại đi. Phương quý thanh âm trột dạng, kiên trì trả lời. Tiểu nhi đùa lửa, không biết tự lượng sức mình. Càng xa một chút hơn trong hư không, có người âm thầm mở miệng, thần sắc khinh thường. Kỳ cung người đánh cờ, thì thở sâu thở ra một hơi, lầm bẩm cơ hội tới. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Giao chỉ quốc trong ngọc chân cung, mặc thương lão tu bị khí cơ kia cách xa nhau chăm dặm kinh sợ. Kém chút ngã nhào một cái núi phụ bay lên xuống dưới, dù là chống được, nhưng cũng bị sợ đến thương thế đều cơ hồ tăng thêm mấy lần, mặt mũi tràn đầy khó có thể lý giải được, nào có người như vậy, nào có người như vậy, ngồi nhìn bực này bất thế hung binh xuất thế, ngươi là sợ trước đó quỷ thần, còn chưa đủ lấy hủy đi chúng ta giao chỉ quốc sao. Ngược lại là bên cạnh hắn giao tiên tử, đồng nhiên cảm nhận được một loại toàn thế giới đều đang hoài nghi mạc cửu ca cảm giác. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng lập tức nghĩ tới điều gì, bờ môi khẽ run. Ngươi là muốn hướng ta chứng minh cái gì sao? Bị ngươi nhìn xem thật không thoải mái. Mà vào lúc này, xếp bằng ở trong hư không mạc tiểu ca, đón trước người bộ kia trăm trượng quỷ thần khí thế hung ác, tâm tư lại có chút chấn định đứng lên, lúc này trên dưới tứ phương, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn cùng cố kia trăm trượng quỷ thần trên thân, nhưng hắn cảm thụ, lại là càng xa một chút ánh mắt, tỉ như ngoài trăm dặm cồn cắt phía dưới cái nào đó trong địa mạch, tỉ như càng xa một chút hơn đám mây. Nếu là sư huynh tại liền tốt. Hắn nhất định biết đối phó thế nào những tên kia. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, ta lại không am hiểu, chỉ là ngại phiền. Vừa nói chuyện, hắn đã đứng dậy, phù đầu kiếm nắm ở trong tay, đón vô tận quỷ khí, kiếm bảo tung bay. Ngươi là kiếm đạo thiên tài, nhưng ngươi quá kiêu ngạo. Trước người hắn bộ kia quỷ thần, truyền ra nam phượng thanh âm, trong thanh âm kia dường như có chút kiềm chế cùng bi phẫn chi ý, ta là đế tôn tọa hạ người hầu, ngươi lại như vậy bức ta, chẳng lẽ liền không sợ sự cuồng vọng này? Sẽ hại chết chính người sao? Vừa nói chuyện, trăm trưởng ma thân kia, đột nhiên bước ra một bước, giống như núi cao đại thủ, ầm ẩm, ẩm trộm về phía trước. Nơi này một khắc, ma trưởng kia khắp nơi, thiên điệu đống nhiên xuất hiện đạo đạo vết dạng, giống như là cả phiến thiên điệu như miếng băng mỏng đồng dạng vỡ vụn, không cách nào hình dung mạnh mẽ cuồng phong quét ra ngoài, đem khoảng cách nơi đây trong vòng 10 dặm người trong tu hành, không câu nệ tu vi như thế nào, tất cả đều thổi té xuống đất, mà dư ba này làn tràn mở đi ra. Thế mà ngay cả giao trì quốc trên không, hoa đào còn sót lại bốn cánh kia đều đánh tan. Chơi lớn rồi. Lúc này đã sớm xa xa tránh thoát phương quý, cũng đã giật mình tồi động ma nhãn, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên giữa chán đau nhức kịch liệt, vội vàng nhắm lại, tại cái nhìn kia ở giữa, hắn thế mà thấy được biển máu vô tận, tựa hồ muốn đem chính mình cũng cho kéo lọt vào đi. Cái này đã tuyệt không phải một bộ quỷ thần, đó thậm chí đại biểu một loại nào đó trí tả cảnh giới. Hắn lúc này vẫn để ý giải không được cảnh giới kia là cái gì, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Cái đồ chơi này, sợ là tông chủ sư bá tới cũng không giải quyết được a Mà nhà mình vị này không đáng tin cậy sư tôn. Ngươi nên tập trung lực lượng tại ta chỗ này. Mà đón một trường kia tạo nên tầng tầng quỷ thần chi lực, cũng nhìn thấy chung quanh tu sĩ từng cái giống như là bị đỉnh núi đặt ở trên người đáng thương bộ dáng. Chính diện đón quỷ thần kia mạc cửu ca, chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, hắn thế mà còn tại nói chuyện sau đó hắn giống như là đối với quỷ thần kia đại thủ làm như không thấy chỉ là ngược lại mang theo trong tay phủ đồ kiếm từ từ nâng lên trước người mình tới bấm tay phủ kiếm kiếm âm đại tác một tiếng long ngâm chỗ qua về sau tựa hồ hết thể đều đọc lại bao quát hư không cơ hồ muốn sụp đổ kia cũng bao quát xung quanh kia tán loạn quỷ ý cùng tu sĩ tinh thần không phải vậy một kiếm này sợ không sử ra được mặc cửu ca nói xong trong miệng nói sau đó trong ngay mắt kiếm ý đại tác giữa thiên địa Một mảnh trắng xóa tuyết hải. Đó là cái gì? Đón một mảnh kiếm y trắng xóa kia. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, trong ngọc chân cung xa xa nhìn qua nơi đây mặc thường láo tu cũng là như thế, hai mắt gắt gao nhắm, nhưng trong lòng lại có vô số nghi vấn, nhìn không được liền lớn tiếng gào thét đi ra. Người khác đều đang nhắm mắt lúc, giao tiên tử không có, nàng ngược lại dị thường cố chấp, mở to hai mắt nhìn xem kiếm quăng kia, trong hai mắt, thế mà bắt đầu có máu tươi chạy xuống xuống dưới. Thanh âm của nàng vào lúc này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trước kia hắn ở cùng với ta thời điểm, luôn luôn kể một ít cuồng vọng vô cùng, trong đó ngông cuồng nhất một câu, chính là hắn nói tới kiếm thứ 9. Hắn đã từng nói, như một kiếm này hoàn chỉnh tìm hiểu đi ra, hắn sẽ thắng qua đông thổ tất cả thiên tiêu. Thậm chí hắn sẽ đẩy ra một cái xưa nay chưa từng có đại môn, nhìn thấy một cảnh giới mới. Bực này của ngôn, đổi ai đến cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Chương 547, duy nửa kiếm này nào dám lớn ta? Tại kiếm khí chẳng xóa kia giống như tuyết hải, bay khắp toàn bộ hư không thời điểm, tất cả mọi người đã không dám nhìn thẳng mảnh kiếm khí này, trong tâm hoảng sợ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là thẳng đón mảnh kiếm khí này vụ đảo nam vượng, hoặc nói là trăm trưởng quỷ thần, lại tại lúc này bị khơi dậy vô tận lửa giận. Anh quang nhập ma thân, vụ đảo nam vượng giống như là đã bỏ đi hình thái sinh mệnh của mình, mà dung thành quỷ thần một bộ phận. Đây đối với hắn mà nói, tất nhiên là tuyệt vọng, không cam lòng. Phẫn nộ, còn có không cách nào hình dung hận ý. Hắn thích chương diện, cuồng ngạo, lại có dưới một người trên vạn người thân phận cùng địa vị, như thế nào cam tâm hóa thành quỷ thần. Hắn là bị mạc cửu ca buộc tới mức độ này, cho nên hắn cực hận mạc cửu ca. Bây giờ thân nhập quỷ thần, mọi việc đều là đừng. Hắn duy nhất tưởng nghiệm, chính là mượn quỷ thần này chi lực báo thủ, mà hắn cũng xác thực cảm giác mình có thể làm được. Hóa thành quỷ thần một sát na, hắn liền cảm thấy trong trăm trượng ma thân dũng động lực lượng kinh người. Lực lượng kia là dù là trước đây là nguyên anh tu sĩ cấp cao đều không thể lĩnh hội tới, chỉ cảm thấy thiên địa hệ với mình một ý niệm, chỉ cảm thấy phương thế giới này tại chính mình mà thân trước mặt đều lộ ra như vậy yêu ớt, hắn thậm chí có loại cảm giác, giống như mình có thể hủy tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhưng cũng liền tại hắn vừa cương thể sẽ tới loại cảm giác này lúc, kiếm khí sáng như tuyết kia liền bày khắp thiên địa. Hắn tại trong kiếm khí này, thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một loại trên cảnh giới không thua với mình, thậm chí muốn áp chế chính mình ý cảnh. Cái này khiến hắn lại phẫn nộ, lại ủy khuất. Nếu như chính mình hóa thành quỷ thần, cũng còn muốn bị một kiếm kia áp chế, vậy mình luyện quỷ thần này lại có ý nghĩa gì? Chính mình đến Viễn Châu gây tai họa này, còn có ý nghĩa gì? Lòng cháy hừng hực không cam lòng kia, đột nhiên khiến cho hắn trên tâm cảnh sinh ra biến hóa, hăng hái dây dùa, ngập trời ma diễm, phóng lên tận trời. Trong chốc lát đem kiếm khí sáng như tuyết vắt ngang giữa thiên địa kia trùng kích đến chia năm xẻ bảy, liền giống như là núi lửa dâng lên. Băng tuyết che xuống tại miệng núi lửa kia nhìn liền giống như là ngàn năm không thay đổi, nhưng tại núi lửa chi lực dưới, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Ha ha, không gì hơn cái này, kiếm ý của ngươi, bất quá cũng như vậy. Lại xuống một khắc, trăm trưởng quỷ thần này sâm nhiên gào thét, cự trưởng đánh ra, mang vô tận ma diễm màu đen, chụp về phía mạc cửu ca trước người. Nhưng ở giờ khắc này, đón ma diễm cùng bạo vô bên kia, mạc cửu ca thế mà còn là lộ ra không có nửa phần kinh ngạc, thân hình hắn không lùi, càng không tránh chỉ là cất bước nhặt kiếm, kiếm ý cũng thu liễm, lại như lưu ly, chiếu vào trước người hắn chư vực, theo kiếm quang chậm rãi quay quanh, hóa thành một cái vòng tròn, thế gian khó gặp hoàn mỹ chi tròn, chỉ là nhẹ nhàng vòng lên, liền giống như là trong nháy mắt thu liễm hết thảy. Tại vòng tròn này xuất hiện trong nháy mắt, chư thiên chi lực đều giống như thu nạp tiến vào một kiếm này. Mà cái này, liền cũng khiến cho một kiếm này lực lượng vô tận tăng lên, giống như là trong khoảnh khắc đột phá cái này đến cái khác cảnh giới. Cái kia vô tận quỷ thần ma diễm Mang sức mạnh to lớn ngập trời đánh tới, nhưng ở từng khúc đánh gãy Chu Thiên Kiếm Ý thời điểm, xông về phía trước tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm, đợi cho tới gần vòng tròn kia lúc, càng giống là đột nhiên bị Kiếm Ý giữa lưu ly li kia cho ngăn lại. Ma Diễm cùng Kiếm Ý xe lẫn, lẫn nhau Ma Diệt, dư ba bốn phía, khiến cho Chu Thiên giống như trời phá, chứ không một mảnh sụp đổ. Đó chính là hàn kiếm thứ 9. Nhìn qua mạc cửu ca trước người vòng tròn kia, cũng nhìn qua trong vòng tròn kia ngưng tụ như thực điểm Kiếm ý nơi xa trong đạo địa mạch nào đó ẩn thân đệ tử kỳ cung thẳng kinh hai suýt nữa kêu thành tiếng nàng cơ hồ là có chút si mê đồng dạng nhìn xem tròn kia trầm rộng quát khẽ kiếm ý dấu kỹ từ hư hoa thực đây là không phá cái này đã là tiếp cận hoàn mỹ một kiếm hoặc là nói đây vốn là hoàn mỹ trước đây lão tổ tông nói bọn hắn sư huynh đệ hai cái đều là kỳ tài còn hơn nhiều chúng ta một nơi khác một ít người lai lịch bí ẩn cũng đông nhiên ngồi ngay ngắn gắt gao nhìn qua mạc cửu ca trước người đạo kiếm quan kia Trên mặt hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, mới là tu vi bậc nào, thế mà nhưng có thể thi triển ra một kiếm này, cái này, cuối cùng là kiếm, hay là thôi diễn đến cực hạn thần tự pháp. Giao chỉ quốc trong ngọc chân cung, giao tiên tử hai mắt đổ máu, nhưng vẫn cố chấp nhìn xem đạo quang mang kia đủ để tại ba ngàn bên ngoài nhìn thấy kiếm quang, người khác thấy được một kiếm này, đều đã là giật mình không thôi, vạn phần kinh ngạc, nhưng nàng lại duy trì lộ ra bình tĩnh. Giống như là so người khác càng nhiều mấy phần kiến thức, thanh âm nỉ non nói ra, rửa sạch sơ cùng về một cảnh, đây chính là hắn trước đó nói qua. Không đúng. Cũng tại thời khắc này, vô luận là kỳ cung người chấp tử, hay là trên một đám mây khác người thần bí, đều đông nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn một kiếm này cũng không viên mãn, chỉ là nửa kiếm. Bọn hắn đều là kinh ngạc phi thường, gắt gao hướng về phía trước nhìn sang, nguyên lai thái bạch cửu kiếm chỉ có 8 kiếm dưới mà nói, là thật. Giáp giáp cũng là tại bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm ý thức được vấn đề này lúc, một mảnh chiến của kia, nảy sinh dị biến. Nguyên bản trăm trượng quỷ thần cùng Mạc Cửu Ca giữa hai người, đã thành rằng có chi thế. Trăm trượng quỷ thần hung diễm ngập trời, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy, nhưng Mạc Cửu Ca kiếm ý thành tròn, thu liễm một kiếm, khiến cho tự thân kiếm ý đạt đến không cách nào hình dung hoàn mỹ cùng quy nhất chi cảnh, thế là cả hai ai cũng không làm gì được ai, hung diễm không cách nào hướng về phía trước nửa bước, nhưng Mạc Cửu Ca kiếm ý về tròn, nhưng cũng không cách nào đón lực lượng hung diễm ngập trời kia tiếp tục lại sinh ra biến hóa như thế nào, tròn bản thân liền đã là cực hạn, chính là bởi vì rửa sạch sơ cùng, cùng biến hóa mới đạt tới dạng này một cái tròn hoàn mỹ. đến cực hạn tự nhiên không có khả năng lại có mặt khác biến hóa. thế nhưng là kiếm ý của hắn đã cực điểm tất cả biến hóa, đạt đến quy nhất chi cảnh, nhưng trăm trượng quỷ thần kia lại vẫn hung diễm ngập trời, vụ đảo nam Phượng cuối cùng còn không có bị quỷ thần binh khí kia ăn mòn một đường linh thức. Vào lúc này đã không khỏi phát ra kinh thiên động địa tùy tiện tiếng cười, ngươi cũng chỉ tới mà thôi, kiếm ý của ngươi đã đã mất đi tất cả biến hóa, lại còn có thể có cái gì làm? Ngươi một kiếm này vốn là vì nữ nhân kia sáng tạo, lòng tràn đầy mong đợi lấy viên mãn vô khuyết, nhưng ngươi gặp phải vốn chính là một người hư giả, nàng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, kiếm đạo của ngươi liền đã mất đi tất cả căn cơ, ngay cả viên mãn này đều là giả. giáp rắc. Theo hắn hét lớn, đột nhiên nhìn như lực lượng cũng tồi động đến cực hạn trăm trượng vị thần. Đột nhiên trở tay, từ trong giữa trán của mình, rút ra một đoạn nhánh đào, nhánh đào kia một sát na ở giữa, liền đã ngưng tụ vô tận quỷ thần chi khí, thế mà trở nên giống như dài mấy chục trượng, phía trên đóa đóa hoa đào, cũng tại lúc này trở nên màu sắc đen nhánh, hướng về Mạc Cửu Ca đón đầu đánh rất xuống dưới. Bác vượt kiếm thánh, ngươi thành tại tâm cảnh, cũng sẽ bại tại tâm cảnh. Đóa đóa hoa đào, tựa như ác ngộng, nhau nhau rơi xuống. Đã mất lấy hết tất cả biến hóa Mạc Cửu Ca, đón bất thình lình lực lượng cái gì cũng không làm được hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn hoa đào màu đen rơi xuống siêu việt hắn có khả năng ngăn cản lực lượng cực hạn sau đó nhìn viên kia sụp đổ thật kết thúc a xa xa địa mạch phía dưới kỳ cung người đánh cờ đã nhịn không được khép hở hai mắt nàng thon dài ngón tay nhẹ nhàng kết động tựa hồ đang vội vàng thôi diễn thái bạch cửu kiếm là bây giờ trên đời tiếp cận nhất viên mãn tâm kiếm nhất mạch một kiếm một tâm cảnh một kiếm một tâm kiếp đến lúc này nàng trong hai mắt đều đã biến mất con người, thay vào đó, chính là vô tận tung hoành cơ tuyến, cùng các loại diễn hóa, tiền tam kiếm chính là trượng kiếm, trượng kiếm lâm giang hồ, trượng kiếm chém quần sửu, trượng kiếm phá minh ông, là kiếm đang giúp hán. Trung tam kiếm thì là nhân kiếm hợp nhất, lấy kiếm thủ tâm, mượn kiếm vân ý, quy kiếm tại tâm. Nhưng là hậu tam kiếm, từ kiếm thứ nhất bắt đầu, liền có quang kiếm chi ý. Kiếm thứ nhất kia là lĩnh ngộ nhân gian chân ý, tự giác đạo tâm viên mãn, không cần tại trong kiếm cầu lấy Kiếm thứ hai thả rằng lấy đàn ca thi tiểu, cũng không muốn rút kiếm, trong lòng chỉ có 10 giảm hoa đào kia, như vậy xem ra, hắn kiếm thứ 9, nguyên bản liền hẳn là triệt để quăng kiếm về thủ mới là, cái này cũng phù hợp tâm cảnh của hắn, xác thực chỉ muốn cùng nữ tử kia quy ẩn dừng đảo, từ đây phong kiếm không ra, tiêu giao một thế. Đây cũng là hắn sở cầu nhân gian viên mãn, đạo tâm không tiếc, có thể về sau, dù sao vẫn là gặp một kiếp này. Nhân gian đã mất viên mãn, đạo tâm vĩnh viễn quyết điểm, vậy cái này. Thôi diện đến tận đây, kỳ cung người đánh cờ đung nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lại là tử lộ. Coi như dựa vào lúc trước hắn đường tới đi, cái này Thái Bạch Cửu Kiếm, thôi diện đến cực hạn đằng sau cũng là đường chết. Vậy hắn cái này, Xong, Mặc Lão Cửu muốn gặp xui xẻo, mọi người nhìn ra khác biệt, liền cũng có riêng phần mình khác biệt lo lắng. Người khác nhìn ra chính là mạc Cửu Ca Kiếm đạo biến hóa, Phương Quý nhìn ra cũng chỉ có mạc Cửu Ca Tựa Hồ đã bị ma khí ngập trời kia áp chế. Đến lúc này, dù là lúc biết chính mình lấy ma nhãn nhìn về phía mạc Cửu ca, sẽ có khả năng bị ma ý kia phản vệ, hắn cũng cuối cùng không lo được tất cả, vội vàng mở ra ma nhãn, hướng về lúc này chiến trường kia nhìn sang, sau đó trong lúc nhất thời trở nên tâm thần lạnh bước. Lúc này song phương, thần niệm chi hỏa, đều đã bành trướng đến cực hạn. Mạc Cửu ca thần niệm chi hỏa, thần quang ngưng tụ, thu liễm một chỗ, lại sáng tỏ tới cực điểm, giống như kim ô. Mà trăm trưởng hung thần kia, lại là hung diễm hát vấy giống như một vùng biển lửa. Vốn là song phương giằng co, nhưng theo đóa đóa hoa đảo kia rơi xuống, một vùng biển lửa kia liền đã thanh thế to lớn, thôn phệ hết thảy, dần dần áp chế qua Mạc Cửu Ca thần quang, đến cuối cùng, thế mà còn từng bước từng bước xâm chiếm, từng chút từng chút khiến cho Mạc Cửu Ca thần niệm sụp đổ. Tựa như u minh đã bao phủ thế giới, lại không nửa điểm ánh sáng. Song phương lực lượng chênh lệch rõ ràng như thế, chính mình sư tôn bất tranh khí kia, lại còn có thể làm những gì? Ba Mặc cựu ca thần niệm chi hỏa đột nhiên biến mất sạch sẽ. Phương quý nhìn xem một màn kia, suýt nữa ngã nhào một cái té lăn trên đất, còn tưởng rằng chính mình thấy sai. Hiển nhiên thần niệm chi hỏa kia nay đã bị ma diễm áp chế, rõ ràng ngăn cản không nổi, nhưng ở quan khẩu này thế mà biến mất. Chương 548: Kiếm tiên trên trời. Phương quý bây giờ cũng minh bạch, chính mình bây giờ dùng ma nhãn có thể nhìn thấy, kỳ thật chính là người thần niệm. Đạo tâm càng cường đại, thần niệm liền càng cường đại, ánh lửa kia liền càng mạnh mà bây giờ, mặc cửu ca thi triển thái bạch cửu kiếm cuối cùng một kiếm, cùng vụ đảo nam phượng tranh chấp. lúc đầu đấu chính là đạo tâm, hoặc là nói là mạc cửu ca đang dùng đạo tâm của mình đi đối kháng vụ đảo nam phượng dùng chính mình tạo ra món kia quỷ thần binh khí. trước đây hắn lấy ma nhãn đi xem xếp bằng ở giữa không trung mạc cửu ca liền nhìn thấy thần niệm của hắn, lúc mạnh lúc yếu, mạnh lúc cơ hồ ta phủ kín toàn bộ chân trời, khi còn yếu cơ hồ nhỏ đến nhìn không rõ ràng. vậy hẳn là là nói rõ mạc cửu ca tâm thần đang có lây biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này có lẽ cùng hắn tâm tư có quan hệ, nhưng là vô luận như thế nào, tại ngăn địch thời điểm, thần niệm của hắn nhất định là cực kỳ cường đại. Sự thật cũng là như thế, mặc kiểu ca kiếm thứ 9, hoặc nói là kiếm thứ 9 nửa kiếm kia thi triển đi ra lúc, thần niệm của hắn xác thực đạt đến cực điểm, liền giống hắn vẽ ra tròn kia, đại biểu cho hắn từ đây đạo tâm không tiếp, đã đạt đến cực hạn, không biến hóa nữa. Đến lúc này, hắn thậm chí quan kiếm đều có thể. Một khi quan kiếm Kiếm đạo tu vi có lẽ sẽ không có, nhưng hắn tâm cảnh lại viên mãn. Tâm kiếm nhất mạch, nguyên bản chính là lòng đang trước, kiếm ở phía sau. Tâm cùng kiếm, tại Mạc Cửu Ca trong kiếm thứ 9 nửa kiếm trước, cũng đã đạt đến hoàn mỹ nhất hợp nhất. Cho nên hắn mới có thể mượn nửa kiếm này, vạch ra tròn hoàn mỹ kia. Chỉ bất quá, tựa như vụ đảo Nam Phượng lời nói, Mạc Cửu Ca vòng tròn kia, cuối cùng là hư, hắn hậu tâm kiếm, có thể nói đều là hư, mặc dù hắn đã nói qua, chỉ cần mình tâm là thật, kiếm đạo lĩnh ngộ chính là thật thế nhưng là hắn những lĩnh nộ kia cuối cùng chỉ là hắn lính nộ cao thâm đến đâu kiếm ý cũng sẽ lại phía sau cùng đối với sự thật kia đó chính là viên mãn đã không còn viên mãn cho nên trước đây nửa kiếm cơ hồ là thất bại nhưng mặc dù biết thất bại cái này cũng sẽ có cái quá trình sao có thể nghĩ đến mặc cửu ca thần niệm đột nhiên biến mất rồi tính cả lấy kiếm ý của hắn trong nháy mắt biến mất sạch sẽ làm sao lại biến mất phương quý trong chớp nhóm này cả người đều nộ ngoại trừ người chết còn có ai thần nghiệm sẽ đột nhiên biến mất sạch sẽ. Lúc này cảm nhận được đột ngột cùng sợ hãi, không chỉ là phương quý, còn có kỳ cung người đánh cờ cùng trong mây thần bí người đến. Bọn hắn khi nhìn đến Mạc Cửu Ca nửa kiếm kia lúc, liền đã minh bạch Mạc Cửu Ca hậu tam kiếm con đường, cũng tại trong chốc lát kia thôi diễn ra kết quả của trận chiến này, đó chính là Mạc Cửu Ca tất nhiên sẽ bại, mà sự thật phát triển cũng cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế mà đúng vào lúc này, xuất hiện bọn hắn bất ngờ biến hóa, sắp suy tàn Mạc Cửu Ca thế mà biến mất. hắn làm sao lại biến mất? hắn đi chỗ nào? người ở đâu? mà vào lúc này, phẫn nộ nhất cùng kinh ngạc, không thể nghi ngờ chính là vụ đảo Nam Vượng, hoặc nói trăm trưởng quỷ thần kia. hắn vốn là cuối cùng nhất nghiệm chính là tự tay giết chết Mạc Cửu Ca, sau đó hủy đi Giao Chi Quốc, lại đem Chung Quanh Tu sĩ giết cái không còn một mảnh, mà bây giờ, mắt thấy mấu chốt nhất một cái nguyện vọng sắp đạt thành lúc, đối thủ của mình thế mà ở trước mặt mình biến mất. hắn đã có vô tận lực lượng, có thể hủy diệt tất cả nhưng đối thủ không thấy làm thế nào xử lý cái này khiến hắn chống chân tự nhiên liền giống như là một quyền đánh vào trong không khí sau đó liều mạng giống lớn đứng lên thanh âm thẳng vào mây xanh phảng phất đem một mảnh thương khung kia đều chấn động đến ầm ầm ù ù sấm rền liên thanh hắn cuồng nộ quay người ma thân chỗ đến đại địa đều bị chấn thành một đạo một đạo kẽ nước sau đó thâm tàng dưới lòng đất nham tương đều từ trong kẽ đất bừng lên từng mảnh từng mảnh cháy đỏ nhan sắc nhân gian này phảng phất đã chân chính biến thành địa ngục Quan quỷ khóc gạo, quỷ khí âm trầm, nham tương chảy xuôi, tuyệt cảnh dáng lâu. Sau đó cũng liền tại phẫn nộ của hắn tại thể nội giành dụm, đạt đến một cái không cách nào hình dung trình độ lúc, không trung trận có văng động. Đó là cuồng phong gợi lên áo bảo, bay phất phới thanh âm. Quỷ thần trăm trưởng này kinh ngạc đầu, liền thấy được hắn muốn tìm đối thủ kia. Một thân kiếm bảo mạc cửu ca, liền đứng ở nó trên đỉnh đầu, giữa không trung, kiếm bảo tuyết trắng, không nhốn bụi trận, hắn đứng ở nơi đó, trở tay cầm kiếm liền giống như là bản thân tựa như thiên địa một bộ phận, cùng phong gợi lên kiếm bảo của hắn, đung đưa bằng bền, cưới gió mà đi. Hắn là ở chỗ này, thế nhưng là đám người trong thần thức, thế mà không cảm ứng được hắn. Coi như lúc này tại Phương Quý trong ma nhãn, hắn cũng là không tồn tại, thần niệm chi hỏa không chút nào tồn. Phương Quý bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thần niệm chi hỏa có thể trong mắt hắn biến mất sạch sẽ, ngoại trừ người chết, còn có. Nhân gian không chấn ý, cần gì phải ở nhân gian tìm? Nhìn qua phía dưới gào thét cùng nộ trăm trượng quỷ thần, cũng nhìn xem nhân gian một mảnh u minh tàn phá bừa bãi, tuyệt vọng giáng lâm, không còn một tia hy vọng kia, mặc cửu ca trận cười to, sau đó thả người bay xuống, ôm theo một đạo kiếm quang từ trên trời hướng về nhân gian chém dụng xuống tới. Tẩy tân sơ cuồng quy nhất cảnh, đây là hắn Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ 9 nửa kiếm trước, cũng là hắn trước đó phát huy ra, lại không có khả năng ngăn cản đại biểu cho tuyệt vọng trăm trượng quỷ thần kiếm đạo cảnh giới, nhưng ở lúc này hắn từ đó rơi. Kiếm đạo chân ý bỗng nhiên lại vào lúc này sinh ra mặt khác biến hóa, dường như trong chốc lát luồn vòng, từ nhân gian viên mãn chi kiếm đi tới cực hạn kia, hóa thành một đạo khác hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Phương chi ngã bản thiên thượng tiên. Giữa thiên địa, bỗng nhiên tiếng sấm run run, đạo ẩn lưu truyền, phảng phất giữa thiên địa có đồ vật gì bởi vì một kiếm này mà sinh ra cơ minh. Bạch. Đạo kiếm quang kia bỗng nhiên trở nên huyền diệu đến cực điểm, trống rỗng nảy sinh một loại không cách nào giải thích đạo ẩn. Nếu không có muốn hình dung Đó chính là tiên đạo khí tức. Một kiếm này, thế mà ở nhân gian tuyệt vọng chi cảnh, lại lần nữa sinh ra biến hóa, hóa mà vì tiên, có thể là nói, quay về tại tiên. Tẩy tận sơ cuồng quy nhất cảnh, phương chi ngã bản thiên thượng tiên. Nơi xa địa mạch phía dưới ẩn thân kỳ cung người chấp tử, đột nhiên từ lòng đất vọng ra, xa xa nhìn về hướng một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống kia, trên khuôn mặt nguyên bản một mực đều là tái nhợt không gì sánh được, hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Thế mà vào lúc này xông lên vô tận máu tươi, khiến cho nàng cả khuôn mặt đều trở nên đỏ tươi rớt ác, vẻ khiếp sợ phủ kín ở trên mặt, thậm chí đã bị hoảng sợ chiếm đầy Nguyên nhân chính là nhân gian không chấn ý, mới biết chính mình chính là tiên trên trời. Đây mới là hoàn chỉnh kiếm thứ 9A. Thế nhưng là... Thế nhưng là hắn... Dù là bên người không người, nàng cũng tại vội vàng tiêu to, thế nhưng là một kiếm này làm sao lại trong tay hắn thi triển đi ra? Đó là cái gì? Cách đó không xa trong mây ẩn tàng mấy vị thần bí người đến, nhìn xem một kiếm này, đã đột nhiên giật mình. Kiếm quang trải nhiễm 3.000 dặm, chiếu sáng trên mặt của bọn hắn vẻ hoàng sợ. Xa xôi tây hoang, trên một mảnh hoàng mát đại địa, đứng thẳng lấy vô số nham thạch to lớn, bọn chúng cô linh linh tọa lạc tại trên vùng đại địa hoang vu này, không biết bao nhiêu vạn năm, phản phất một mực như vậy, cũng giống như sẽ một mực tiếp tục như vậy, thế nhưng là tại cái kia giao chỉ quốc đông nhiên xuất hiện một kiếm này, thiên địa minh thời điểm. Đống nhiên có một khối nham thạch bùn đất đổ rào rào rơi xuống, sau đó lộ ra một con mắt. Con mắt kia chuyển động, hướng giao trì quốc phương hướng nhìn sang, đống nhiên rơi lệ. Hôn tạp bùn đỏ, nước mắt như máu, hứa lượn lăn xuống. Rốt cục lại phải bắt đầu rồi hả? Mênh mông đông hải phía dưới, một tòa đạo ẩn thâm tàng động quật ở đáy biển mặt, ẩn giấu một viên che kín trời sinh đạo văn thần toán, nó đã yên lặng tính ở đây không biết dài đến đâu thời gian, nhưng ở một kiếm kia xuất thế thời điểm Tựa hồ dẫn động giữa thiên địa một loại nào đó vận luật, nhiều lần khó khăn chắc trở, sau đó trở lại trên viên thần nón này, thế là chân nhắn như gương thần đoán, liền bỗng nhiên khẽ run, xuất hiện một tia vết rách. Sắp xuất thế rồi, mấy vị lão long vương đều là khẩn trương nhìn xem vết nứt kia, thần sắc cũng không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. xa xa Nam Hải Vụ Đảo, bỗng nhiên quỷ thần cũng khóc, bốn chỗ bay tán loạn, loạn cả một đoàn. Động tính này kinh động đến thanh thiếu niên tại trong đồn phủ cổ lão ngồi xếp bằng nào đó. Bên tay hắn yêu đao, đống nhiên nhẹ giọng kêu run. Trong kêu run, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó thật sâu không cam lòng cùng hận ý. Ngược lại là người tuổi trẻ này, nếp miệng lên vẻ mỉm cười, hồi lâu mới nói khẽ, có ý tứ. Tốt một cái lấy kiếm quy tiên. Mà tại đông thổ, cây cổ tùng nào đó phía dưới, cầm trong tay kim châm, chăm chú quan sát đến bị hắn cột vào trên bàn, cái bụng chiều thiên con cóc, cân nhắc từ nơi nào bắt đầu hạ châm láo giả, cũng cảm nhận được chỗ xa xôi vô tận kia chuyển đến một sợi ẩn Bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, hắn trên mặt lóe lên cũng không biết là lo lắng hay là cảm khái thần sắc, nhưng sau một hồi lâu, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng khen ngợi. Tốt một cái kiếm tiên trên trời. Cái đó là, An Châu sở quốc trong Thái Bạch Tông, ngay tại trong khuê phòng cho thiết nương tử chăm chú rửa chân Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ, vừa lấy qua khăn mặt muốn xoa, chợt ở giữa trong lòng giật mình, sau đó vội vàng ném đi khăn mặt, nhanh chân đã chạy ra ngoài cửa, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Viễn Châu phương Hướng. Kích động sợi dâu đều đang run rẩy lên, run giọng nói, sư đệ, sư đệ thiên tư, quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng là, vừa nói, nét mặt của hắn, ngược lại hình như có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới, thế mà như thế không tầm thường à. Thâm cốc nơi nào đó cổng tre, đông nhiên nhẹ nhàng mở ra. Cung điện thần bí nào đó, đông nhiên vang lên tiếng chuông du dương. Trong thôn làng nào đó, có lao giả cao mày, phiền muộn đập lấy no điếu. Mà tại một kiếm này phát sinh thời điểm. Mặc Cửu Ca chỉ là cầm một kiếm mà rơi, chẳng tại cái kia hung thế ngập trời trăm trượng quỷ thần đỉnh đầu. Lại sau đó, trăm trượng quỷ thần liền đột nhiên cứng đờ. Một thân ma khí, vào lúc này đột nhiên giống như là gặp nước sôi, một tia một sợi, biến mất tại giữa thiên địa. Vô tận ma khí, có thể bao phủ nhân gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp trên trời tới tiên ý. Thế là lực lượng vô địch này, đương nhiên liền trở thành một chuyện cười, Hạo Nhiên vô tận quỷ thần khí tức, từ một kiếm kia tiếp xúc địa phương bắt đầu sụp đổ nhìn như châm chạm, kỳ thực cấp tốc đến cực điểm, tựa như băng tuyết gặp ánh nắng giống như nhanh chóng tăng ăn dã, cho nên tạo thành hắn lục thân oan hồn. vào lúc này như được đại xá, chính gào thét liên thanh từ trên người hắn bay tán loạn đi ra, tan biến tại giữa thiên địa. đại quỷ thần này rất nhanh liền trở thành một cái cái thùng rỗng, sau đó cái thùng rỗng đều hủy hủy, chỉ còn lại một đạo hối hận, đó là vụ đảo nam vượng. vụ đảo nam Phượng hối hận nhìn xem trên đỉnh đầu đạo tập kiếm bào kia, tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng không hề nói gì đi ra. Thế là tại hối hận này biến mất một sát na, liền chỉ còn lại mạc cửu ca một người đứng ở không chung. Áo bào xoay tròn, như trích tiên. Ai có thể nghĩ tới đâu? Kỳ cung người đánh cờ, rung rộng mở miệng, thế gian tất cả mọi người, đều coi là sẽ đem cảnh giới kia mang lầm nhân gian chính là Nam Hải vụ đảo vị kia, chỉ có hắn, Tu Vi đến, Tích lũy đến, Thiên Vận cũng đến, có thể mưu tính lâu như vậy, nguyên lai. Like. Người để thế nhân cái thứ nhất nhìn thấy con đường kia, là hắn, Chương 549, một kiếm này, quá sớm. Thiên địa vắng vẻ, một mảnh thanh tĩnh. Theo trăm trượng quỷ thần kia hủ hóa, cùng phong đánh tới, đem chung quanh còn sót lại quỷ thần thổi đến sạch sẽ, giống như một trận đồng vụ tán đi, cũng không tiếp tục lấy tia sợi. Phương đông mặt trời mới mọc đã có quang mang giỏi khắp nơi, chiếu xuống giao chỉ quốc này xung quanh phía trên đại địa. Không chung ngay cả đám mây cũng không có, càng thấy không đến nửa phần quỷ tà chi khí. Chỉ có một kiếm kia lưu lại đạo ẩn tiên quang, kéo dài không tiêu tan. Một chút vết tích, điểm điểm xuất hiện ở giao trì quốc chung quanh hư không, khiến cho mảnh này phổ thông quốc gia, vào lúc này bỗng nhiên có chút tiên đạo khí cơ. Giao trì quốc nào đó đầu ngõ cổ cuối cùng, có một gốc sớm đã chết héo cây liễu, bỗng nhiên rút ra chồi non. Đáy giếng khô kiệt nào đó, quần quần toát ra nước suối. Liền ngay cả nào đó một đầu sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, chết héo hồi lâu linh mạch, cũng vào lúc này bị đạo ẩn kinh động, thoáng hồi phục chút sinh cơ. Giao chỉ quốc chúng quanh, có vô số tu sĩ nhưng ở lúc này lại đều là một mảnh vắng lặng, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, không người lên tiếng, cũng không biết là tại cảm ứng đến lúc này chung quanh biến hóa vi diệu, hay là tại về che giấu kiếm quang tử trên trời giáng xuống kia. Thời gian dư vị này có dài có ngắn, rất nhanh liền có người phản ứng lại, sau đó bỗng nhiên dậm chân tiến lên, hướng về mạc cửu ca phương hướng, vẫy chào đến cùng. Theo một người vái chào lễ, những người khác cũng rất mau cùng lấy phản ứng lại, từng cái tiến lên hành lễ, tức đại công tử cũng tốt. Tiêu kiếm viên đệ tử cũng tốt, những bác vượt tiên môn tinh nhuệ tại lần này trong vĩnh châu ma loạn ra hết đại lực kia, vào lúc này từng cái đều tỉnh nộ lại, sau đó không cần nói chuyện với nhau một lời, tự nhiên mà vậy, liền đều hướng về đeo kiếm mà đứng mặc cửu ca vái chào đến cùng. Loại cảm giác này rất vi diệu. Bọn hắn nhìn xem một kiếm kia, liền từ đấy lòng sinh ra lớn lao khâm phục, phản phất lĩnh ngộ thứ gì. Lúc này bọn hắn, chính mình kỳ thật đều nói không rõ ràng, chính mình bái chính là người kia, hay là một kiếm kia. Có lẽ lấy bọn hắn lúc này tu vi mà nói, bọn hắn còn không rõ một kiếm này mang tới ý nghĩa, nhưng phạm là ngày bình thường dụng tâm người tu hành, lúc này tự nhiên mà vậy, liền sinh ra cảm ứng, đạo tâm cộng minh phía dưới, để bọn hắn vai chào lễ, biểu thị tôn trọng. Thế là, chư thiên ở giữa, chúng tu bái phục. Phương quý không có vai chào bái, hắn hoàn toàn không có gì cảm ứng. Lúc này hắn còn tưởng rằng những người này là bị mạc lao cửu một kiếm dọa sợ. Trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Ba bước hai bước đem cũng đi theo người khác vái chào lễ tiểu Lý Nhi giật đứng lên, nói: "Người ta bái người ta, người trong nhà bái cái gì?" Sau đó liền lôi kéo nàng hướng Mạc Cửu Ca chạy chậm tới, có chút hưng phấn vây quanh hắn lượn quanh hai vòng, sau đó gật đầu khen: "Không tệ không tệ rất không tệ, sư phụ ngươi lúc này biểu hiện rất tốt ta, quỷ thần kia cứ như vậy làm thịt." Mạc Cửu Ca thi triển ra một kiếm này về sau, cũng hơi tập trung, ánh mắt xa xăm, không biết nhìn về hướng cái gì. "Làm thịt." Qua một hồi lâu, Hắn mới trả lời, sau đó khe khẽ lắc đầu, trên mặt mười phần bình tĩnh. Lợi hại như vậy quỷ thần đều có thể làm thịt, vậy sau này chúng ta thái bạch tông còn không phải xôn pha. Phương quý đầy mặt kinh hỉ, lồng ngực cũng không khỏi đến rất cao mấy phần. Nhìn xem chung quanh hư không vắng vẻ, vạn tu triều bái bộ dáng, hắn không khỏi hừng phấn lên. Có như thế một cái sư phụ, về sau ta tại bắc vực còn sợ ai? Không đúng, ta ở thiên hạ này còn sợ ai? Nhìn qua hắn hào hứng bộ dáng. Cũng nhìn ra hắn đối với mình một kiếm này, tựa hồ không có nửa điểm kính sợ. Mặc cửu ca bỗng nhiên khẽ cười khổ, nói, ta phải đi. Lúc này trung quanh chúng tu, vai trào qua thi lễ đằng sau, đại đa số vẫn trầm mặc. Có là còn đắm chìm tại trong một kiếm kia, không dám có nửa phần buông lòng. bọn hắn rất xếp bằng ở xuống dưới, vận chuyển hết thệ thần thức, cố gắng nghĩ lại lấy một kiếm kia bộ dáng. mặc dù một kiếm kia cao thâm, khiến cho bọn hắn hoàn toàn sợ không được giới hạn. Thế nhưng là bọn hắn hay là nghĩ hết khả năng đem một kiếm kia là cấn lưu tại chính mình đáy lòng, cho dù là chỉ có một sợi, cũng có thể cho chính mình lợi ích to lớn. Mặt khác có một ít người, thì là không cảm giác được một kiếm kia huyền diệu, chỉ là sợ hai thán phục tại một kiếm kia cường đại. Cho nên bọn hắn lúc này, cũng không dám lên tiếng, chỉ thành thành thật thật canh giữ ở một bên. Nhanh, nhanh, khu binh tuần tra, nhìn xem chung quanh còn có cái gì còn sót lại quỷ thần, không được để bọn chúng quấy nhiều đến giao chỉ quốc mà trong một bên khác, Viễn Châu Trư Quốc Tu sĩ lúc này cũng phản ứng lại, trong bọn họ cũng có chút người bị vừa rồi một kiếm kia làm sợ hãi, thật lâu không dám phát một lời. Bất quá so với những người khác đến, nhưng vẫn là phản ứng nhanh, rất nhanh liền có người vội vã hạ lệnh lấy người đi bốn phương tám hướng điều tra. Những quỷ thần này am hiểu nhất biến hóa, có thể ngàn vạn không có khả năng lại để cho bọn hắn nuốt ở nơi này, ủ thành đại hoạ. Một bên phân phó lấy, bọn hắn trong Trư Quốc Tu sĩ cũng có mấy vị tu vi người cao thâm liền một phen sau khi thương nghị, cùng nhau hướng về giữa không trung chạy tới, xa xa liền hướng Mạc Cửu ca chắp tay, cười nói, Mạc tiên sinh một kiếm chu quỷ thần, thật sự là. Nhưng bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Trong tâm khẽ run, quay đầu nhìn lại, liền thấy chung quanh đang có vô số đạo ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại. Trong ánh mắt kia, đều là bất mãn cùng xem thường. Đúng là tất cả Bắc vực tiên môn tinh huệ, đều chính nghiếu mày nhìn xem bọn hắn, tựa hồ phiền bọn hắn quấy rầy đám người thanh tĩnh. Không khí này thực sự cổ quái, ngược lại không cho phép để bọn hắn có chút xấu hổ, không biết có nên hay không nói tiếp. Một kiếm kinh thế, vạn cổ lưu danh. Mà tại lúc này, xa xa trên đồi hoang, kỳ cung người đánh cờ cũng chính chậm rãi đứng thẳng người lên. Vừa rồi một kiếm kia xuất hiện, nàng cũng bái phục số dưới. Bất quá khi nàng đứng lên về sau, trên mặt của nàng nhưng không có giống người khác một dạng khâm phục cùng vẻ kích động, ngược lại xuất hiện một vòng nặng nề kiềm chế, thấp giọng tự nói, thế nhân đều là nói An Châu đi ra mấy đầu tiềm long. Trong đó người tốt nhất, chính là Thái Bạch Tông hai vị sư huynh đệ kia, bất quá dạng này tiềm lòng nhiều lắm, tứ vực nhất đảo, thất hải bát di cửu bất chi, không biết có bao nhiêu người như vậy, đặt ở trong ván cờ lớn như vậy, Thái Bạch Tông hai vị này, dù có chút thiên tư, cũng thực không tính là tuyệt đỉnh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đem con đường kia đưa đến nhân gian tới, lại là hai người bọn họ. Một cái, ở thế nhân trước đó triển lộ thần tự pháp, biểu thị hắn đã thấy con đường này. Một cái khác, Thế mà trực tiếp nói cho người khác đường này là cái gì? Thiên hạ đại loạn sắp tới, mà hắn. Cái này kỳ cung người đánh cờ hơi tập trung, đồng nhiên mắt lộ sắc cơ, muốn đại họa lâm đầu. Thiên tư quá cao, liền dễ dàng gặp phải tâm kiếp, nửa đường chết yểu. Mà cảnh giới đi tại tu vi đằng trước, càng là sẽ cho chính mình dứt lấy lấy chết chi họa Đi đâu? Nghe mạc cửu ca đột nhiên xuất hiện một câu, phương quý cũng kinh hãi, vội vàng hỏi. Mạc cửu ca không có trả lời phương quý lời nói mà là từ từ suy tư điều gì nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ta là một kiếm này phí thời gian trăm năm vốn cho rằng lĩnh ngộ quá chậm lại không nghĩ rằng trên thực tế hay là quá nhanh thở dài một tiếng hắn nói nhân gian còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận một kiếm này cho nên ta chỉ có thể tạm thời tránh đi tránh đi phương quý nghe hắn cả người đều nỗ một chút chính là hắn chỉ có kim đan cảnh giới cũng nhìn ra được mạc cửu ca một kiếm kia cường đại đã có cường đại như vậy một kiếm vậy còn cần tránh ai? Còn có ai đáng giá lúc này mà cựu ca đi tránh đi? Ta lúc này tránh đi, ngược lại không phải bởi vì chính ta. Mạc cửu ca nhìn ra Phương Quý kinh ngạc sức lực, cười cười, nói, chỉ có ta tránh đi, đường khác mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có ta tránh đi, sư minh 300 năm nhu đổ, mới sẽ không bởi vì ta làm dối loạn trận cước, ta cũng là lĩnh ngộ một kiếm này về sau, mới biết được những lao gia hỏa kia đều đang tính kê cái gì, vạn nhất thật bị bọn hắn để mắt tới. Từng cái giết cũng phiền phức, Ôi! Phương quý lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi này làm sao lại cuồng đi lên. Ta quả nhiên vẫn là không thích hợp thu đồ đệ. Mặc cửu ca nhìn xem phương quý một mặt biểu lộ u mê kia, cười khổ nói, giải thích cho ngươi những này, thực sự quá phiền thoái. Hiển nhiên phương quý nghe lời này, đã một mặt không thoải mái, hắn liền cũng cười cười, vẫn mở chủ đề. Bất quá, tại ta tránh đi trước đó, dù sao vẫn là muốn thay sư huynh cùng ngươi, giải quyết hết một chút phiền thoái. Trăm năm qua này, sư huynh nhất không dễ dàng. Vốn là nên ta hai người gánh chịu sự tình, đều bị hắn một người khiêng, hao hết tâm huyết không nói, còn muốn lo lắng lấy ta, nghĩ đến để cho ta đi ra tâm kiếp kia. Bây giờ ta tâm kiếp đã đổ, vốn nên đền bù hắn một chút mới là, nhưng không ngờ ta lúc này muốn tránh đi, chuyện sau này, còn nhiều hơn làm phiền hắn, cho nên, ta ở nhân gian lưu một kiếm, chỉ vì giúp hắn. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, đem phủ đồ kiếm ném ra ngoài. Cái kia phù đồ kiếm bay ở không trung cũng không rơi xuống, tựa hồ có chút lưu luyến xoay quanh một vòng, lúc này mới bỗng nhiên độn hướng phương xa. Trong khoảnh khắc, kiếm kia liền đã biến mất, không biết đi nơi nào. "Mà ngươi?" Hắn quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, cười nhếch mày. Phương Quý có chút kích động, "Ngươi phải cho ta lưu cái gì?" "Cái gì?" Mà vào lúc này, trung quanh Bắc vực chư tiên môn đệ tử có thể là tăng cường lĩnh ngộ một kiếm kia, có thể là đại khí cũng không dám thêm ra một ngụm chờ lấy, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là trong Viễn Châu chư quốc tu sĩ tia chợt nhớ tới một tiếng thấp giọng hô. Lại là trước đó bọn hắn phái đi ra ở chung quanh giò xét các đệ tử đã trở về, có người hướng bọn hắn bẩm báo một sự kiện, lập tức treo đến bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến. Cái kia cam chỉ quốc lao tu sĩ, lúc này đã cho mày, lại bất chấp gì khác người hoài nghi ánh mắt, vội vã hướng về giữa không trung lướt đến, xa xa liền hướng mạc cử ca vái chào thi lễ, cất cao giọng nói, mạc tiên sinh, tại hạ còn có một chuyện không rõ, còn xin bảo cho biết, vừa mới ta tông đệ tử xuống dưới dò xét. Lại phát hiện có không biết giao trì quốc dân chúng chịu ôn khí, chết như muốn khác, sợ là muốn cứu cũng không kịp, mà hỏi thăm xuống, lại có thể có người nói là ngài bên người vị. Tiểu tiên tử này cách làm, cái này, cuối cùng nên làm thế nào cho phải a Cái gì? Phương quý ngay vậy, lập tức giận tí mặt. Trước đó liền đã có người đem nước bẩn này rồi đến tiểu lý nhi trên thân, bây giờ quỷ thần đều chém, thế mà còn có người nhấc lên. Nổi giận đùng đùng hắn, lập tức liền muốn lao xuống đi chém người nhưng khiến người ngoài ý chính là mặc cửu ca bỗng nhiên đưa tay đệ xuống bờ vai của hắn ra hiệu hắn không cần sốt ruột là ai nói lời này có thể mang tới giết chết cũng liền vào lúc này hướng đông nam Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên chung quanh đám người đều là giật mình ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một mảnh tiên ý quanh quẩn vân khí tự viện không như chậm thực nhanh nhẹ nhàng tới đồng thời đến còn có vô tận uy áp đông thổ tần gia hài tử há có thể tùy ý bị người nói xấu chương 550 đông thổ tần gia Là ai? Nghe được thanh âm bỗng nhiên truyền đến kia, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, quay đầu nhìn sang. Sau đó tại mọi người trong tầm mắt, liền thấy một đóa tiên ý bồng bền đằng vân, trực tiếp trôi dạt đến bây giờ trong nửa vòng trời, chậm rãi triển khai, chỉ gặp trong mây, thình lình hiện lên một ngọn núi nhỏ, như nhìn kỹ lại, liền gặp núi nhỏ kia, chính là một con cử quy hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, mai rùa tối thiểu cũng có trăm trượng phương viên, mà tại trên quỷ giáp, thì đứng thẳng một tôn một tôn người khoát hấp giáp Khí cơ xâm nghiêm giáp sĩ, trước thủ thì đã có một ít nha. Hoan nô buộc, lại có một chút lực sĩ, rất cung kính, phụng dưỡng tại hai bên. Mà ở giữa, thì chỉ có ba người. Ở giữa một cái, chính là một vị nam tử khuôn mặt cương nghị, người mặc áo bào tím. Hắn liền chỉ là lặng lặng đứng ở đó, nhưng giữa thiên địa, liền giống như là khí cơ phun trào, dường như nhật nguyệt tinh thần, đều tại lấy hắn làm trung tâm vận chuyển, phảng phất sinh ra chính là thiên địa trung tâm. Tay trái một cái, lại là một lao giả muối Trên thân tựa hồ hoàn toàn không có tu vi, chính là phạm nhân một cái. Bên phải thì là một vị dung mạo xinh đẹp, thần sắc lại có vẻ có chút ngạo mạn người thiếu niên, hắn nhìn chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, mặc trên người cầm bào, nhưng khuôn mặt mặc dù lộ ra non nớt, trên thân lại mang theo một cố dù ai cũng không cách nào coi nhẹ cao quý chi sắc, phảng phất hắn là sống đến liền muốn tại mọi người phía trên, người gặp được hắn, nếu không lập tức hướng hắn quỳ gối quỳ gối, chính là đại bất kính chi tội. Nhìn xem những người này xuất hiện, Tiểu Lý Nhi sắc mặt, đông nhiên trở nên có chút tái nhợt, nắm chắc tay Phương Quý. Phương Quý ngược lại là nao nao, nghĩ thầm người thiếu niên kia nhìn khá quen. Bất quá ngoài dự liệu chính là, những người này xuất hiện đằng sau, thế mà không có trước tiên đến nói với mạc cựu ca nói, thậm chí ngay cả Tiểu Lý Nhi đều không có nhìn một chút, chỉ là nam tử mặc tử bào ở giữa kia, ánh mắt quét về Viễn Châu chư quốc tu sĩ phương hướng, nhẹ gật đầu. Tại phía sau hắn, lập tức liền có hai vị giáp sĩ cách trận mà ra, Một cái nhanh trần hướng về Lao Tu đứng ra nói chuyện kia đi đến. Một cái khác, thì không nói một câu, trực tiếp vào giao Chỉ quốc. Là ai đang ôm miệt tiểu thư nhà ta? Đi tới Lao Tu kia trước người giáp sĩ, mặt không thay đổi đặt câu hỏi. Cái này? Cái này gì từ nói lên? Vê Lão tuy kia, đã là thủ mộ một nước người cầm đầu, cũng là kim đàn cao giai tu vi, đặt ở trong người bình thường xem như không kém, thế nhưng là đón vị giáp sĩ này trên thân khí cơ nặng nề đáng sợ kia. Thế mà nhất thời có loại bị áp bách chi ý, kinh hai suýt nữa một hơi không có thở đi lên, qua nửa ngày, mới phản ứng lại, vội vàng hướng về vị giáp sĩ này vái chào lễ, liền muốn giải thích. Nếu không nói, vậy liền do ngươi đến gánh tội thay. Vị giáp sĩ kia căn bản không cùng hắn nhiều lời, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Hắn nói chuyện lúc, chỉ là bình dị, phản phất không có một chút tình cảm, chỉ là tại nói cho hắn biết những sự tình này mà thôi. Nhưng càng như vậy tỉnh táo giọng điệu, càng làm người ta kinh ngạc cái này kim đan cao giai tu vi lão tu trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén hắn không dám nói dối vô ý thức liền hướng phía sau nhìn sang chư vị thế nhưng là đông thổ tới đồng đạo sao còn không đợi cái này kim đan lão tu ánh mắt cụ thể rơi xuống người nào trên thân đông nhiên tại phía sau hắn trong một đám viễn châu chư quốc tu sĩ kia thần liêu quốc nam tử dâu giải vượt qua đám người ra hướng về cự quy kia trên lưng người chắp tay làm lễ nói Là ta thần liêu quốc mấy vị đệ tử đi dò xét giao trì quốc tình huống, mới phát hiện ôn khí này sự tình, vừa mới hồi bẩm còn không có tra được rõ ràng. Theo tiếng nói của hắn, đám người như nước thủy triều lui về phía sau, lộ ra một đội tu sĩ tới. Một đội này tu sĩ, người đầu lĩnh, cũng bất quá trúc cơ chúng cảnh, phía sau mấy người, còn có luyện khí cảnh giới. Bọn hắn cũng chính là vừa rồi phát hiện giao trì quốc coi ôn khí, cho nên đi lên bẩm báo. Lúc này thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra đón chung quanh quăng tới ánh mắt, đầy mặt u mê chi ý. Hiểu rồi. Vị giáp sĩ kia, nghe vậy gật đầu, sau đó liền có một người thân hình khẽ nhúc đích. Cũng không thấy hắn có động tác gì, liền thấy thân hình hắn nhoáng một cái ở giữa, liền đột nhiên đi tới đội tu sĩ kia trước người, phản phất có bóng người lung lay mấy cái, sau đó cái bóng của hắn liền đã biến mất, chúng tu chỉ cảm thấy hoa mắt, rủi rủi con mắt lại nhìn đi qua lúc, thình lình phát hiện, một đội kia tu sĩ, thế mà đều là đã không có đầu lâu không đầu thân thể sáng dõi nhoáng một cái, sau đó liền phần phật đồng thời ngã xuống đất. Mà vị giáp sĩ kia, trong tay đã nhiều một chua đầu lâu, hai tay giằng đi tới cự quy trước người, mời lên mặt người xem qua. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy một màn này, vị kia thủ mộ quốc lao tu, suýt nữa kinh hãi từ không chung rơi xuống xuống dưới. Một đám viên châu chư quốc tu sĩ, cũng đều giật nảy cả mình, đều là tả lùi về phía sau mấy bước, con mắt chỉ là trừng mắt mấy cô thi thể không đầu kia Có người trên mặt biến sắc, một nửa là kinh ngạc, mặt khác hơn phân nửa, đổ đều là sợ hãi cùng sợ hãi, hít vào một ngụm hàn khí. Còn chưa đủ. Cự quy trên lưng mấy người, nhìn xem giáp sĩ kia trong tay bưng lấy một chuỗi đầu lâu, trên mặt đều không có biểu tình gì, nam tử trung niên cùng lão giả đều không có nói chuyện, ngược lại là người trẻ tuổi một thân quý khí kia. như mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, lý nhi muội muội thanh danh không có khả năng bị những người này hỏng, làm này nói xấu người giết, người truyền lời đồn này giết. Người tin lời ấy, cũng một cái không thể lưu. Giáp sĩ trong tay bưng lấy mấy cái đầu lâu kia gật đầu, tiện tay liền đem mấy khỏa thủ cấp kia ném tới một bên. Cùng lúc đó, cự quy trên lưng, lại có ba người đi ra, đều là cầm mâu nơi tay, cùng vị này giáp sĩ đứng thành một loạt. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, hướng về cái kia viễn châu chư quốc tu sĩ nhìn lại, dường như có ngàn vạn sắc cơ. Đám kia viễn châu chư quốc tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là đã kinh hại không chừng, có người thân hình run dậy. Cơ hồ muốn quay đầu đào tẩu. Ai có thể nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy? Cái kia Tôn phủ Quỷ thần đều không thể làm bị thương bọn hắn mảy may, nhưng cũng bỗng nhiên xuất hiện như thế một đám người. Không nói một lời, liền đã giết bảy tá người, thế mà còn muốn tiếp tục giết tiếp. Các hạ, các hạ là muốn tại ta Viễn Châu đại khai sát giới sao? Trong một mảnh vẻ sợ hãi, vị kia thần liêu quốc nam tử trung niên, bỗng nhiên vượt qua đám người ra, run giọng nói, "Các hạ chắc là đến từ Đông thổ, nhưng dù sao cũng là ta tiên đạo nhất mạch." Lần này đến đây, chắc hẳn cũng là vì giúp ta viễn châu trừ ma, nhưng dùng cái gì quỷ thần tàn phá bừa bãi thời điểm, các ngươi chưa đến, bây giờ quỷ thần đã chém, chính là thu thập loạn cục thời điểm, các ngươi đổ đông nhiên tới đại sát phá giới rồi. Ta thần liễu quốc đệ tử tội gì, lại ngươi bị các ngươi không nói một lời liền đã chém giết. Hắn đầy mặt đều là bi phẫn, thanh âm đều đang run rẩy, việc này truyền ra ngoài, liền không sợ thế nhân coi thường các ngươi. Còn không đợi hắn lại nói xong cự quy kia trên lưng người thiếu niên liền đã cười lạnh mở miệng, người đông thổ tần ra, tới cứu các ngươi tính mệnh, liền đã là lớn lao ơn tình, mà các ngươi đổ dám ngầm thi quỷ kế tính toán, nếu không trọng phạt, mới là một chuyện cười. Hắn nói, sắc mặt đạm mạc, về phần có thể hay không bị thế nhân xem nhẹ, ngươi còn chưa có tư cách thay tần ra cân nhắc những này. Ngươi, nghe người kia nói, cái này thần liêu quốc tu sĩ đã là giật mình toàn thân run dậy. Hắn vội vàng ánh mắt quét qua chung quanh, Liền gặp tất cả tu sĩ bắc vực cũng chính lạnh lùng nhìn Những người này lúc đầu nhìn thấy đông thổ người tới hiện thân Cũng là vừa sợ lại kỳ Nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên ra tay giết người Càng là đầy mặt không hiểu Nhưng ở nghe nhiều vài câu đằng sau Liền đã biết cái này đông thổ tẩn ra người giết người Lại là vì nhà bọn hắn cái gì tiểu thư Trong lòng càng kỳ Lúc này ai cũng không có ngu như vậy Lập tức liền muốn nhảy ra nói chuyện Đều còn đang suy nghĩ sự tình đâu Ngược lại là tức đại công tử nghe những lời này đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về hướng phương quý bên người tiểu lý nhi, vừa nghĩ tới tiểu lý nhi thân phận, lập tức thần sắc kinh hãi, lại vừa nghĩ tới nguyên lai những người này đã từng nói xấu luyện gia thần đàn trị ôn tiểu lý nhi, lại là một mặt phẫn nộ. cuối cùng nhìn thấy chính mình biểu lộ nhiều như vậy, nguyên lai không ai đang nhìn chính mình, liền lại trầm mặc xuống dưới. mà một đám viễn châu chư quốc tu sĩ thấy một màn này, thì càng là lòng tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. cũng liền vào lúc này, trước đó vị kia tiềm nhập trong giao trì quốc giáp sĩ đã bước trên mây mà quay về, hướng về cự quy trên lưng nam tử trung niên bẩm báo nói, đã tra được rõ ràng, giao trì quốc sắc thực có bộ phận bách tính nhiệm ôn khí, nhưng hẳn là có người âm thầm đem một bộ nhiệm ôn khí phạm nhân cố ý ném tới bên cạnh bọn họ, lúc này mới khiến cho lúc đầu đã chuyển biến tốt đẹp bọn hắn, trọng lại nhiệm ôn khí. Nói tiếng nói hơi trễ, lại nói, mà lại những người bị tiểu thư tự tay đã chữa ôn khí kia, lúc đầu liền đã thân thể cường kiện, bách bệnh khó sinh, cho nên thời khắc này, người ý để bọn hắn nhiễm lên ôn khí thậm chí còn lấy pháp lực, tận lực tăng thêm phàm nhân kia trên người ôn khí vừa nói, một bên đưa tay đem một bộ phàm nhân thi thể ném vào trước người trên vân khí nghe được lời này, viễn châu chư quốc tu sĩ đột nhiên liền đều kinh hoàng không hiểu trong nháy mắt lên vô số khẽ bàn luận có người thần sắc kinh hoàng đã lòng sinh thoái ý, sợ bị cuốn vào trong cuộc phong ba này mà vị kia thần liêu quốc tu sĩ cũng đã biến sắc, nhịn không được hướng về sau nhìn lại hắn nhìn chính là giao trì quốc phương hướng Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý Thanh Em bỗng nhiên vang lên, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt bị hắn hấp dẫn tới, chỉ gặp Phương Quý lúc này chính quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, Hiếu Kỳ nói, đây đều là người trong nhà ngươi à, thế nào cũng không chiêu hô một tiếng. Tiểu Lý Nhi dắt ống tay háo của hắn, khẽ gật đầu một cái, thế mà không dám ngẩng đầu. Đúng là người trong nhà của nàng. Mặc cửu ca nhận lấy nói gốc dạ, hướng cử quy kia trên lưng người nhìn thoáng qua, nói, ở giữa người kia chính là phụ thân của nàng, đó là người cha. Phương quý nghe, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng ngẩng đầu, hướng về cự quy trên lưng nam tử trung niên nhìn sang, cùng lúc đó, đối phương cũng chính ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, hai người ánh mắt giao thoa, cũng bay nhanh đem đối phương đánh giá vài lần, lúc này tiểu lý nhi, đã là đầy mặt đỏ bừng, cũng không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, thân thể giống như là đang hơi phát đấu, mà mặc Cửu ca ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ, trên mặt dáng tươi cười. Thấy nửa ngày, nam tử trung niên kia bỗng nhiên như mày, trầm giọng quát, "Còn không qua đây." Phương Quý lấy làm kinh hãi, do dự một chút, nói, "Nhà." Sau đó thành thành thật thật tiến lên, hướng nam tử trung niên kia chắp tay, nói, "Bá phụ ngươi tốt." Cự quy trên lưng nam tử trung niên trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, "Ta không có bảo ngươi." "Nha?" Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua lúc này bị bị hù thân thể có chút phát run tiểu Lý Nhi, lại nói, "Vậy ngươi bằng cái gì không gọi ta?" Chương 551 tích đức làm việc thiện, bằng cái gì không gọi ngươi. Phương Quý thốt ra lời này đi ra, cự quy trên lưng đông thổ chúng tu sắc mặt liền đều đống nhiên trở nên có chút cổ quái. Trong lòng thậm chí có chút không hiểu, lời nói loạn thất bát tao này là thế nào hỏi lên. Vị thiếu niên kia ngay cả lông mày đều đã nhăn lại tới, nhìn qua Phương Quý ánh mắt không chút nào che giấu khinh bị cùng chẳng ghét, tựa hồ nhịn không được liền muốn lối ra gian dệ với hắn, bất quá cũng không biết làm gì, nhìn mặc cửu ca một lời, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng không huấn luyện hắn, nhưng cũng lười để ý đến hắn. vị kia Đông thổ tu sĩ trung niên, hoặc nói là Tiểu Lý Nhi phụ thân càng la nhìn cũng không nhìn Phương Quý một chút, chỉ là ánh mắt đóng băng xem ở Tiểu Lý Nhi trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi ở bên ngoài hàm chơi, cũng phải có cái hạn độ. Ta xưa nay không ít dạy ngươi, nào có thể đoán được ngươi lại vẫn là như vậy không biết nặng nhẹ. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, còn không mau mau cùng ta trở về, nghĩ biện pháp đền bù lỗi lầm của ngươi. Tiểu Lý Nhi nghe những lời này, đã là áo trắng run rẩy. Nàng tự hồ đã sớm nghĩ đến có như thế một ngày, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, liền giống như là muốn khải bước. Nhưng bên cạnh đống nhiên có một bàn tay giữ nàng lại, giật mình ngẩng đầu, liền gặp phương quý chính hướng nàng nháy nháy mắt. Quay người hướng tần phụ cười nói, bá phụ, cũng không phải ta nói ngươi, thế nào vừa thấy mặt liền huấn luyện hài từ đâu. Hừ, tu sĩ trung niên vốn là không muốn phản ứng phương quý, không nghĩ tới hắn thế mà còn mặt ngay trước chính mình vào tay, trong lúc nhất thời đáy mắt đều lẻ lên một vòng nộ khí. Lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, hắn đương nhiên không muốn nói chuyện với Phương Quý. Ngược lại là bên cạnh hắn người thiếu niên kia thấy thế, rốt cục cũng nhìn không được nữa, trầm giọng quát khen nói, thả ra ngươi mong nước, người đồng Thổ tần ra sự tình cũng là ngươi có thể ngắt lời. Phương Quý giận tí mặt, hướng về hắn quát, Vương bắt đản ngươi nói ai? Người thiếu niên kia gặp hắn dám mắng chính mình, càng là giận từ tâm lên, quát lạnh nói, bạn công tử nói chính là ngươi. Phương Quý lập tức quay đầu hướng mặc cửu ca nói, sư phụ hắn mắng ta. Mặc kiểu ca giống như cười mà không phải cười, đúng đưa tay háo, hướng về người thiếu niên kia nhìn thoáng qua. Người thiếu niên kia sắc mặt đại biến, thân hình cũng không khỏi đến hướng về sau có chút co rụt lại, liền ngay cả bên cạnh hắn lao tu cùng phụ thân của tiểu Lý Nhi. Vào lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, không để lại dấu vết tồi động pháp lực hộ thể, mà phía sau bọn họ tất cả giáp sĩ, lại càng không biết có bao nhiêu người vào lúc này bị kinh động, từng cái khí cơ ngút trời, thậm chí có bên người thần phi kiếm, đều trong nháy mắt tế lên tại không trung. Đúng là trong chớp mắt, liền trở thành sát cờ phun trào chi thế. Nhưng ngoài dữ liệu, mặc kiểu ca liết hắn một cái, cũng chỉ là liết hắn một cái mà thôi, cũng không cái gì động tác. Phương quý cười nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, sư phụ ta thân phận tại nơi này bày biển đâu, sao có thể tùy tiện cùng người động thủ. Ngươi, nghe phương quý ở chỗ này vẻ mặt cậu nhà, ý mang trêu trọc, vị lao tu kia cùng tần phụ đều đã như mày. Mà ngươi thiếu niên kia thì càng là đầy mặt lửa giận. Hai mắt ngậm lửa gắt gao nhìn xem phương quý. Chỉ bất qua cuối cùng là lúc này không dám tùy tiện gian dạy hắn. Trong hư không nhất thời xuất hiện một loại nào đó chầm mặc mà kiềm chế không khí lung túng, để cho người ta cảm thấy hư không đều giống như nặng nghề đứng lên. Mặc tiên sinh. Sau một hồi lâu, cự quy kia trên lưng tần phụ, đồng nhiên chậm rãi đưa tay, hướng mặc cửu ca ôm quyền, chậm rãi nói, trước đây tại đông thổ, người ta cũng coi như quen biết cũ, bây giờ 300 năm không thấy, nhìn thấy tiên sinh một kiếm quy tiên thực sự thật đáng mừng. Không cần phải khách khí. Mặc cửu ca cũng đưa tay, hướng hắn hoàn lễ, cười nhạt nói, ta biết ngươi, ngươi cũng biết ta, bất quá quen biết cũ ngược lại tính không lên, lúc trước ngươi là đường đường tần gia đạo tử, cao ở trên mây, lại là trướng mắt ta bực này giữa hương giá lớp người quê mùa, bất quá cũng may ngươi tần chiêu tần đại công tử biết được là người, khinh bị cũng không viết lên mặt, cho nên chúng ta không có thù cũ, cái này đối ngươi tới nói xem như chuyện tốt. Nghe được bực này khinh quần nói như vậy, Người thiếu niên kia cùng lão tu đều là sắc mặt biến hóa, ngược lại là phụ thân của tiểu Lý Nhi, tần gia gia chủ tần triều, sắc mặt cũng không biến hóa gì, chỉ là thản nhiên nói: Mặc tiên sinh qua khiêm tốn, năm đó ngươi tại Đông thổ cũng là thiên tư cao tuyệt, không người sẽ đem ngươi coi làm lớp người quê mùa. Bây giờ ngươi một kiếm quy tiên, càng là siêu nhiên cao tuyệt. Nếu như lại đi Đông thổ, đó chính là mấy vị lao thần tiên cũng sẽ đem ngươi coi làm thượng thanh sơn tân khách, cùng ngươi luận đạo đàm luận kiếm. Mặc cửu ca nhẹ gật đầu nói sẽ trở về tần chiêu khẽ trầm mặc một chút nói thấy được một kiếm kia lúc ta liền biết ngươi sẽ trở về bất quá tần mỗ cũng có một lời muốn giảng năm đó các ngươi sư huynh đệ hai người tại đông thổ nhất lên không ít phong ba có thể cùng các ngươi giao thủ qua không có ta người tần gia à mặc cửu ca lắc đầu tần chiêu lại nói vậy ta tần gia cùng ngươi thái bạch tông có thủ mới trời cao nước xa từ không thủ mới mặc cửu ca cười cười nói nếu thật bàn về đến Còn có qua chén rượu tri ân. Tần Chiêu nghe được cái này chén rượu tri ân bốn chữ, không hiểu đấu, liền sắc mặt có vẻ hơi không vui, một lát sau, mới sắc mặt như thường, hướng Mạc Cửu ca nói, đã không thù cũ, càng không thù mới, vậy Mạc tiên sinh cần gì phải muốn cùng ta Tần gia khó xử? Khó xử? Mạc Cửu ca nghe vậy cười cười, nói, lời ấy ý gì? Tần Chiêu sắc mặt đã trở nên lạnh lùng xuống tới, thản nhiên nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhưng Mạc tiên sinh hẳn là hiểu. Ta nữ trên người có đại nhân quả, càng có lao thần tiên một thế tâm huyết ở trên người nàng, người thân là trưởng bối, không ỉ vào thân phận mình, ngược lại âm thầm giật dây nàng phạm sai lầm, thậm chí không tiết xuất thủ, chặt đứt nàng cùng giữa gia tộc ánh mắt, việc này, lại là ý gì? Nghe được lời này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, cũng đông nhiên đều sắc mặt đại biến. Phương Quý cũng không biết mặc kiểu ca khi nào chặt đứt kia cái gì ánh mắt, nhất thời có chút không nghĩ ra. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi, nghe lời này, mới bỗng nhiên minh bạch Chẳng trách mình đang làm ra những chuyện kia đằng sau, người trong gia tộc cũng không có trước tiên liền xuất hiện ở trước mặt mình, nguyên lai là bởi vì Mạc tiên sinh đã từng chém một kiếm, thay mình ché lớp. Mà Mạc cửu ca nghe tần gia gia chủ chỉ trích, cũng không có giải thích cái gì, ngược lại cười cười, nói, tiểu hai tử làm việc thiện, vốn là không nên ngăn cản, lúc trước nàng không tiếc lấy tự thân bảo huyết trị ôn, cứu Vinh Châu cùng Viện Châu bao nhiêu bách tính, nâng này làm việc thiện tích đức, bất chính phù hợp ngươi tần gia độ thế cứu người ra quý A. Ta thân là trưởng bối, từ không có khả năng ngăn nàng, cũng phải giúp nàng mới là làm việc thiện tích đức, độ thế cứu người. Tần ra gia chủ nghe được lời ấy, đã là song mi khóa chặt, không giận tự uy, nhất là nhìn xem mạc cửu ca hồn không chú ý dáng vẻ, càng là khó chịu nộ khí. Đồng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, chỉ là vì mấy cái kia chỉ là phạm nhân chi mệnh, liền lãng phí hết lao thần tiền ba thành tâm huyết. Cái này đã là bị thương ta tần ra căn cơ sự tình, ngươi làm như thế chẳng lẽ không phải muốn cùng ta tần gia là ra hắn những lời này thanh thế đều là nghiêm khắc ngầm vẫn mà phát trong chốc lát tại khắp nơi ở giữa đăng ra không biết bao nhiêu người nghe lời ấy đều là trong tâm kinh hãi ẩn hàm kính sợ trong đó nhất là lấy tức đại công tử cùng một chút biết được nội tình bắc vực tiên môn tinh nhuệ là nhất tức đại công tử nghe được lúc này như thế nào còn có thể không rõ cái này đi theo phương quý bên người tiểu lý nhi nó thân phận lại là đông thổ tần gia tiểu thư mà này liên tưởng Hắn cũng lập tức minh bạch lúc trước tiểu Lý Nhi cứu người thủ đoạn. Lẫn nhau đối mặt với ôn khí thịnh hành, vô tận bách tính gặp nạn cục diện, ai cũng không có cách nào, ngược lại là tiểu tiên tử này, Diệu Thủ Luyện Đan, cứu chữa không biết bao nhiêu người, cuối cùng lúc, càng là giúp bọn hắn luyện chế ra thuốc dẫn, thành tựu 100. Không không không đạo tường, lúc này mới giải Vĩnh Châu ôn khí, bằng không mà nói, bọn hắn những người này cũng không có khả năng nhanh như vậy đáng thanh Vĩnh Châu cục diện, kịp thời đổi tới giao chỉ quốc tới. Mà tại lúc trước Hắn còn không hiểu Tiểu Lý Nhi là như thế nào làm đến bực này thần kỳ sự tình. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tần gia tiểu thư, nguyên lai nàng vì luyện đan dược kia, bỏ ra đại giới lớn như vậy. Tần gia lão thần tiên ba thành tâm huyết. Đại khái Vĩnh Châu cùng Viễn Châu những bách tính được cứu kia, Vĩnh Viễn cũng không biết mệnh của mình như thế đáng tiền đi. Đối địch với Tần gia? Không có. Tại chúng đều im lặng tịch thời điểm, ngược lại là Mạc Cửu Ca nghe vậy, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, nói: các ngươi đông thổ thế gia làm việc thủ đoạn, ta hiểu rõ. nếu như ta mới vừa rồi không có chém giết quỷ thần, hoặc là nói ta chém giết cũng không phải là do cái này vụ đảo nam phượng luyện được bất thế hung thần. các ngươi hiện tại nên đã hương chúng ta xuất thủ đi, liền giống như là các ngươi chém giết những này viễn châu tu sĩ mở dạng. nói cười cười, nói, lúc này còn có thể hòa hòa khí khí nói chuyện, chỉ là bởi vì các ngươi không dám ra tay mà thôi. lời vừa nói ra, trong sân tất cả mọi người đã sắc mặt đại biến. mà lúc này phương quý nghe mạc Lão Cựu cùng Tần Gia gia chủ đối thoại cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiểu Lý Nhi dùng máu của mình cứu người, lại thấy được nàng lúc ấy dáng vẻ lo lắng hại hùng kia, liền đã biết Tiểu Lý Nhi thân phận nhất định bất phàm. Nhìn Tần Gia đối với nàng đại tiểu thư này mặc kệ không hỏi, tùy tiện liền đem nàng ném vào bên ngoài, nhưng trên thực tế nhất định có một ít thủ đoạn lợi hại, đang nhìn nàng dạng này mới có thể cam đoan sinh dị biến, có thể tùy thời ôn án. Mà lúc trước Tiểu Lý Nhi cứu người trị ôn sự tình. Đối với tần gia mà nói, cũng đã là khó có thể chịu đựng. bọn hắn vốn nên lập tức xuất thủ ngăn cản, có thể là lúc ấy liền đem Tiểu Lý Nhi tiếp đi, chỉ là mạc cửu ca âm thầm xuất kiếm, chặt đức nàng cùng đông thổ bên kia liên hệ, cho nên người tần gia xuất hiện mới đã chậm rất nhiều, bọn hắn hẳn là một đường truy tung, từ Vĩnh Châu tìm được Viễn Châu bên này. Lúc này trong lòng bọn họ nộ khí, cũng nhất định không nhỏ. Bọn hắn chưa chắc tin tưởng đây hết thể cũng chỉ là Tiểu Lý Nhi cách làm. Đổ càng có khả năng đem này xem như là Thái Bạch Tông đang tính mà tính toán. Cho nên bọn hắn ngoài miệng nói còn khách khí, nhưng trên thực tế lại thật có khả năng đã đem Thái Bạch Tông xem như địch nhân rồi. Chỉ là, mặc Cửu ca trước đây một kiếm chém vụ đảo Nam Vượng luyện chế bất thế quỷ thần, thực cũng đã bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên lúc này hiện thân đằng sau, mới không có trực tiếp động thủ, mà là muốn dẫn Tiểu Lý Nhi trở về, thẳng đến chính mình ngăn cản, mới từ trong lời nói nói ra. Nghĩ như thế, Hắn cố ý để Nam Phượng luyện thành quỷ thần đằng sau lại chém, nói không chừng liền cất uy hiếp chi ý. Cũng là nghĩ đến nơi này, Phương Quý Đổ đồng nhiên có chút lý giải Mạc cửu Ca vì sao nhất định phải chém hung thần kia. Có lẽ, Mạc cửu Ca cũng là bởi vì biết, chính mình một kiếm kia lĩnh ngộ sau khi đi ra, liền muốn rời đi, cho nên hắn mới cố ý muốn đem một kiếm này uy lực, triệt để hiện ra ở trước mắt người đời. Kể từ đó, dù là hắn tạm thời bỏ chạy, một kiếm này cũng đã uy hiếp thế nhân, lại có người muốn âm mưu tính toán. Lại có người ôm cái gì mây đen quỷ quyệt tâm tư, cũng đều trước tiên cần phải ngẫm lại một kiếm này. Đây cũng là hắn cùng tông chủ triệu chân hồ địa phương khác nhau. Tông chủ làm việc, là từng bước nhu tính, tá lực đả lực, khổ tâm kinh doanh. Mà mạc Cửu ca không phải, hắn chỉ là tận khả năng đem chính mình một kiếm này tác dụng, phát huy đến lớn nhất. Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên, là phúc là họa, còn rất khó nói. Tần ra gia chủ tần chiêu nghe mạc Cửu ca lời nói, đáy mắt cũng toát ra một vòng lệnh ý. Thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá ta tần gia đối với người một kiếm này, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, mà tiểu nữ có gia tộc, chuyên gia ngoài chính điện công pháp, lại lãng phí tự thân bảo huyết sự tình, đến tuột cùng là nàng không hiểu chuyện, vẫn là có người đang tính mà tính, ta tần gia cũng sẽ tra cái minh bạch, lúc này không cần nhiều phế ngôn ngữ. Hắn chậm rãi nói, hơi chắc tay, chậm rãi nói, bây giờ nói cho đúng là, nếu mạc tiên sinh cũng đã nói cùng ta đông thổ tần gia, đã không thù mới, cũng không thù cũ. Càng là vô ý cùng chúng ta là địch, chúng ta tới đó đem nhà mình hại tử mang về." Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cựu ca, "Tổng không có vấn đề gì chứ?" Nghe lời này, Tiểu Lý Nhi đã là đầy mặt kinh hãi, có chút khẩn cầu đồng dạng nhìn xem Mạc Cựu ca. Mạc Cựu ca khẽ như mày, giống như cũng có chút khó mà trả lời. Ngược lại là Phương Quý đến lúc này, như thế nào còn có thể nhìn không ra Tiểu Lý Nhi tâm tư, đột nhiên kêu lên, "Có vấn đề." Chương 552, rất có duyên. Lại là ngươi? Ngươi lại có thể có vấn đề gì? Đang lúc chung quanh chư tu đều im lặng tịch không dám lên tiếng, mà trên mai rùa người Đông Thổ tần ra thì từng bước ép sát, chờ lấy Mặc Cửu Ca một cái trả lời thời điểm. Đột nhiên Vương Quý lại nhảy ra ngoài chặn ngang một gậy, trong nháy mắt liền khiến cho không biết bao nhiêu người như mày khinh thường hắn tu vi cùng thân phận cũng tốt, cảm thấy hắn lúc này cùng Tiểu Lý Nhi đứng chung một chỗ khiến cho trong lòng không thoải mái, nhưng lại trở ngại Mặc Cửu Ca tồn tại không tốt, trừng phạt hắn cho nên dứt khoát đối với hắn làm như không thấy cũng tốt. Lúc này đông thổ chư tu, quả nhiên là thật không muốn phản ứng phương quý, coi hắn là thành không khí giống như, nhưng làm sao hắn luôn luôn hung hăng nhảy ra ngoài đánh gãy mình, để cho người phiền lòng. Thế là, liền ngay cả tần gia gia chủ tần triều, lúc này cũng không khỏi nhíu mày nhìn xem phương quý. Qua nửa ngày, hắn mới câu mày nói, các hạ có gì chỉ giáo. Lấy thân phận của hắn, vốn là không có khả năng đối với phương quý dạng này một cái tu sĩ bắc vực nói ra chỉ giáo hai chữ đến. Càng không khả năng đối với một cái tu sĩ Kim Đan nói như vậy, nhất là tu sĩ Kim Đan này, vẫn là hắn bản thân liền cảm giác phi thường không hài lòng một cái. Bất quá lúc này, hắn lại tình nguyện nói ra câu nói này, tựa hồ cũng bởi vậy đại biểu lệnh như băng khoảng cách cảm giác. Có gì chỉ giáo? Phương Quý nghe lời này, cũng không khỏi đến một trận trộn dạ. Hắn lúc này tự nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục hôm nay, cái này người tần gia vừa xuất hiện, liền không mang tốt sắc mặt. Rõ ràng chính là bởi vì Tiểu Lý Nhi trước đó lấy chính mình huyết dịch cứu người sự tỉnh chọc bọn hắn sinh giận này cũng cũng được, càng mấu chốt chính là, phương quý tử trong thần sắc của bọn hắn, rõ ràng nhìn ra một loại, những người này tựa như đem Tiểu Lý Nhi coi như một cái vật kiện thái độ. Bọn hắn sinh giận là bởi vì Tiểu Lý Nhi tự tác chủ trương dùng máu của nàng cứu được người. Mà Tiểu Lý Nhi máu, theo bọn hắn nghĩ là nhà mình, là lao thần tiên tốn hao tâm huyết chế tạo. Cho nên Tiểu Lý Nhi cứu được người liền chờ nếu là lãng phí gia tộc nội tình, lại quay đầu nhìn xem tiểu lý nhi từ nàng dáng vẻ bất tranh khí kia liền nhìn ra nha đầu này đã doạ sợ theo lý thuyết tần gia gia chủ nói lời là không hề có một chút vấn đề dù là hắn lúc này trong lòng sợ là đã nhận định tiểu lý nhi truyền phương quý công pháp còn có tiêu hao chính mình một thân bảo huyết cứu người sự tình chỉ sợ cùng thái bạch tông có quan hệ nhưng lúc này hay là đối với mạc cửu ca rất khách khí hỏi trước có hay không thủ cũ mới hoán kỳ thật chính là vì giảng minh bạch Chuyện này kỳ thật cùng Thái Bạch Tông không có quan hệ. Người tần gia tới mang về nhà mình hài tử, một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy bọn hắn đem nhà mình hài tử mang về, một chút vấn đề cũng không có. Nếu nói chỉ có một vấn đề, đó chính là hắn nhìn ra tiểu lý nhi không vui. Bất quá, bây giờ đối mặt với người tần gia tra hỏi, Phương Quý cũng biết chính mình khẳng định là không thể nói như vậy, hắn có thể nhìn ra tiểu lý nhi đối với trở về chuyện này ôm cực lớn mâu thuẫn nhưng lại không có khả năng trực tiếp hỏi nàng nha, nàng lá gan nhỏ như vậy, coi như hỏi nàng không phải muốn trở về, đoán chừng nàng cũng không dám ngay trước phụ thân nàng mặt nói thật, mà lại nếu là nói, nàng ở gia tộc có thể làm người như thế nào? cho nên trong lòng nghĩ như vậy, phương quý bỗng nhiên quay đầu hướng mặc cửu ca nhìn thoáng qua, mặc cửu ca cười nhạt cười, đối với hắn ý nghĩ biểu thị ra khẳng định, thế là phương quý lập tức lòng tin phong đại, chống lạnh nói, các ngươi còn không có hỏi qua ta đây, bệnh, hắn lời kia vừa thoát ra chứ không tu sĩ, trong nháy mắt lại là sướng suốt một mảnh. Không biết có bao nhiêu người trên mặt đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, nghĩ thầm lời này là thế nào nói. Mà trên mai rùa kia người đông thổ tần ra, thì đều đã là đầy mặt hoang đường, người thiếu niên kia đã là mặt lộ cười lạnh, nhìn Phương Quý một chút, khinh thường nói, chúng ta người tần ra muốn dẫn Lý Nhi trở về, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, muốn tới vung tay múa chân. Phương Quý giận dữ, bắt lên tay hào nói, ngươi có tin ta hay không đánh người? người... Người thiếu niên kia hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng sắc ý, gắt gao nhìn phương quý một chút. Chỉ là lấy thân phận của hắn, từ khinh thường tại cùng phương quý làm miệng lưỡi chi tranh này, lại thêm mạc cửu ca liền ở nơi đó đứng đấy, hắn lại không thể chính xác cùng phương quý động thủ, cho nên cũng chỉ là lạnh lùng nhìn phương quý một chút, liền không nói nhiều, coi như thật có cái gì có thể coi là số sách, vậy cũng chỉ cần là chờ về sau mạc cửu ca không ở chỗ này ở giữa thời điểm, vô vị tranh chấp, ngược lại là càng tổn hại chính mình mặt mũi. Nghĩ đến Mạc Tiên Sinh cũng không phải cái người không nói đạo lý. Mà vào lúc này, phụ thân của Tiểu Lý Nhi tần triều đã xác định Phương Quý chỉ là tại hung hăng càn quái, liền lười nhắc nhiều lời, chỉ là hướng Mạc Cửu Ca nhìn thoáng qua, gặp hắn trầm mặc không nói, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là lạnh lùng nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, đương nhiên nổi giận quát nói: "Làm xuống nhiều như vậy chuyện sai, còn không biết hối cải, chẳng lẽ bình thường dạy ngươi quy củ nhiều như vậy, đều không có học nửa điểm sao?" Nói hừ lạnh một tiếng, còn không qua đây. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, đã là run run một chút, khẽ gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, con mắt vào lúc này lộ ra vô cùng phức tạp. Bên trong lại như ôm chút huyết tưởng, lại như mang theo chút bất đắc dĩ, dường như còn có chút ra nùi Phương Quý ý tứ. Thựa như đang nói, đừng làm rộn A, ta xác thực cần phải trở về. Phương Quý lập tức sốt ruột lên, trong lòng chỉ là không vui, vốn lại không biết nên nói thế nào. Chính mình nếu là cưỡng ép đem nàng trói lại, có phải hay không không tốt lắm? Tần gia gia chủ trước đây có một câu nói sai. Cũng liền tại lúc này, nhìn xem phương quý cùng tiểu lý nhi hai cái mắt đi mày lại, một cái trầm mặt, một bên gấp vào đầu bức thai mạc kiểu ca, giống như là nhìn đủ cho hay, rốt cục vẫn là cười cười, ngẩng đầu hướng tần gia gia chủ tần chiêu nói, ta cùng tần gia, sắc thực đã không thù mới, cũng không thù cũ, càng không có đối địch với tần gia ý tứ, bất quá ta cùng vị này tần gia tiểu thư, vẫn còn có chút duyên. Nghe chút lời ấy, phương quý cùng tiểu lý nhi đều là khẽ giật mình, Nghi ngờ ngẩng đầu hướng Mặc Cửu Ca nhìn lại, mà Cự Quy kia trên lưng Tần Gia gia chủ cũng không khỏi đến nhướng mày khẽ trầm mặc một chút, mới nói: Mặc Tiên sinh kiếm Tiên cảnh giới, có thể để mắt vụng về quật cường tiểu nữ cũng làm cho người thụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết như lời ngươi nói bên duyên lại là cái gì. Tần Gia tiểu thư tính tình hiền lành, đối xử mọi người lấy thành, ta rất là thích nàng. Mặc Cửu Ca cười cười nói: bất quá trọng yếu nhất chính là nàng đã cùng ta tiểu đồ tình đầu ý hợp. Ta kẻ làm trưởng bối này nhìn xem một đôi tiểu nhân nhi này, cũng rất là vui vẻ. Tần gia chủ tới kỳ thật chính là thời điểm, ta đang muốn hướng ngươi sách cái thân đâu. Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý nghe chút lời này, cả người đều đã ngộng liền ngay cả tiểu lý nhi, cũng đống nhiên ngẩn đầu lên, ngây ngốc nhìn về hướng mạc cựu ca. mà cự quy kia trên lưng người đông thổ tần gia các loại, thì càng là toàn bộ đều tròn váng, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Trung quanh trong hư không chư tiên môn tu sĩ. Càng là lập tức ngộng ngay tại chỗ, miệng há so con quốc đều lớn. Ngược lại là nói ra lời nói này mà cửu ca, một mặt điềm nhiên như không có việc gì, còn cười hướng tần gia gia chủ chắp tay, cười nói, cho nên tần gia gia chủ muốn dẫn nhà mình hài tử trở về. Đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng hai đứa bé đại sự, nhưng cũng chỉ hoan không được, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bây giờ ngày chúng ta liền đem chuyện này thương lượng, tốt nhất đem thành thân thời gian cũng cho định ra tới. Ta đi! Phương Quý nhìn xem Mạc Cửu Ca vẻ mặt thành thật bộ dáng, suýt nữa ngã nhào một cái ngã về đi. Nhìn qua Mạc Cửu Ca mặt, sau đó hắn đỏ mặt. Tiểu Lý Nhi lúc này cũng cả người đều mộng, ngay cả Phương Quý cánh tay đều không có ý tứ nắm lấy, một mặt mở mịt. Người sao có thể nói như vậy đâu? Hắn chừng Mạc Cửu Ca một chút, giống như không vui bộ dáng. Trong lòng mình chỉ là nghĩ để Mạc Cửu Ca giúp Tiểu Lý Nhi một tay, không muốn cho hắn cho mình làm cô vợ nhỏ a. Hỗn nháo. cũng vào lúc này Tần ra gia, gia chủ Tần Chiêu đã là một mặt nộ khí, lạnh giọng quát, mặc tiên sinh trò đùa này cũng không thú vị. Mặc Cửu ca ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, ta chăm chú nói chuyện của ngươi, ngươi lại cho là ta là đang nói đùa. Ngươi! Tần Chiêu thấy một lần mặc Cửu ca trở mặt, cũng là cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, thanh âm hơi dừng lại. Ngược lại là bên cạnh hắn người thiếu niên kia, đã là đầy mặt khó có thể tin, cười lạnh nói, tuy là đương thời kiếm tiên, cũng không nên lung tung nói bực này nói. Lý Nhi muội muội là ta tần ra đại tiểu thư, như thế nào tùy tiện đến cái gì đồ nhà quê, liền có thể hổ ngôn loạn ngữ. Làm gì? Phương Quý cũng nổi giận, bắt lấy tay hào nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với sao? Người thiếu niên kia nói, ngươi đương nhiên không xứng với. Hắc ngươi cái này. Phương Quý giận dữ, đông nhiên đem tiểu Lý Nhi kéo đến bên cạnh mình đến, không xứng với ta liền đoạn, thế nào? Ngược lại là người thiếu niên kia lập tức liền giật mình, sau đó hét lớn, ngươi dám hắn là của ta đồ đệ, lại có cái gì không dám? mặc cửu ca bỗng nhiên vào lúc này mở miệng, ngược lại là đem tất cả mọi người nói đều ép xuống, trên thân khí cơ cũng tại lúc này có biến hóa vi diệu. lúc đầu hắn thi triển một kiếm kia về sau, cả người liền đã giống như là lười biếng lạnh nhạt, không có một tia khói lửa, nhìn thậm chí đều không giống như là cái người trong tu hành, mà là so người trong tu hành càng nhiều mấy phần linh hoạt kỳ hảo. thế nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên thanh em hơi sách, nhưng giữa thiên địa cũng lập tức nhiều chút không hiểu túc sát chi khí, ngược lại là khiến cho trong sân tất cả mọi người, đông nhiên đều khản giọng xuống tới. Ta mạc cửu Ca chỉ lấy qua một người đệ tử, cũng không chút hảo hảo dạy qua, xem như mắc nợ hắn. Mà Mặc cửu Ca vào lúc này, thì hai cái tay háo đồng bền, chậm rãi đi về phía trước, nhìn thân hình hắn đơn bạc, kiếm bào bị gió thổi động, trên dưới tung bay, tựa như lúc nào cũng có khả năng đón gió mà đi đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác theo chỗ rửa của hắn gần, liền cho người một loại áp lực lớn lao. Không chỉ có là trên mai rùa đám người, liền ngay cả cự quy kia, đều chậm rãi hướng về sau rời một chút, vô ý thức lùi bước. Cũng may mà cửu ca cũng không có đi thẳng tới trước mặt bọn hàn đến, tới gần mấy bước đằng sau, liền chăm chú hướng về cự quy trên lưng tần ra ra chủ chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, ta ngốc đồ nhi này người có tâm gì, làm trưởng bối tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, hôm nay ta liền làm lấy bắc vực chư tiên môn trước mặt, chính thức thay hắn hướng ngươi tần ra cầu hôn. Chỉ là không biết ngươi tần đạo hữu ý như thế nào. Hắn lời nói này quá chăm chú, khi thế cũng quá đủ. Trong lúc nhất thời giống như là có một khối mây đen, đông nhiên đặt ở tần gia chúng tu trên đỉnh đầu. Đột nhiên, liền ngay cả tần gia gia chủ cũng đều đã ngộng, bờ môi run rẩy mấy cái, lại còn nói không ra nói tới. Đương đại kiếm tiên đông nhiên muốn thay hắn đổ nhi cầu hôn, này làm sao xử lý. Nhất là nhìn hắn đồ đệ kia ngang ngược dáng vẻ, cự tuyệt hắn liền muốn cấp cô dâu làm sao xử lý. Chương 553, việc hôn nhân này ngươi có đồng ý hay không? Lúc này giao trì quốc bên ngoài, chư chống vắng tịch, tất cả tu sĩ đều bị Thái Bạch tông đôi thầy trò này diễn xuất cho kinh trụ. Viễn Châu chư quốc tu sĩ, lúc này thậm chí đã nhìn không rõ, đều ngây ngốc không dám lên tiếng. Mà bác vượt tất cả tiên môn tinh huệ, thì là trực lăng lăng nhìn xem Đông Thổ Tần gia tu sĩ, nhìn nhìn lại vẻ mặt thành thật mạc cửu ca, cùng nắm cả tiểu Lý Nhi một mặt ngang ngược phương quý, con mắt không biết xoa nhẹ bao nhiêu lần, nhanh vỏ xưng lên cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. về phần cự quy kia trên lưng đám người thì càng là từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. những giáp sĩ cùng nha hoàn kia lại không phải nói, cũng không tới phiên bọn hắn phát biểu ý kiến, mà người thiếu niên kia đã là đầy mặt phẫn nộ, không che giấu chút nào chính mình đấy mắt sắc ý, nhưng hắn đối mặt với đương thời kiếm tiên, không dám nói lời nào. vị lão giả khí cơ phổ thông, thoạt nhìn như là phàm nhân đồng dạng kia, như có điều suy nghĩ giống như là không nói gì dự định, thế là liền chỉ còn lại. Tần gia gia chủ, thần sắc lại là kinh ngạc, lại là phân nộ, vốn lại mang theo chút khó tả kiểm chế. Mạc tiên sinh, thế là qua rất lâu sau đó, hay là vị này tần gia gia chủ mở miệng, hắn nhìn xem mạc Cửu ca khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc kia. Thần sắc của mình cũng biến thành phi thường ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, đây là người một kiếm quy tiên đằng sau, chính thức muốn làm chuyện thứ nhất. Bây giờ khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu người đang nhìn ngươi, nhất cử nhất động của người, cũng có thể sẽ khiến vô số người suy đoán mà tại trọng yếu như vậy thời điểm việc ngươi cần lại là hướng ta tần gia cầu hôn không chỉ có là hắn khó có thể lý giải được lúc này chư thiên trung quanh tất cả người nhìn thấy màn này cũng đều khó có thể lý giải được bao quát tại phía xa ngoài trăm dặm nương thần hướng phương hướng này xem ra kỳ cung người chấp cờ đồng dạng đẩy mặt nghi hoặc không sai cái này trong mắt của ta chính là một kiện chuyện quan trọng nhất mặc cửu ca đón tần gia gia chủ ngưng trọng dị thường ánh mắt thì là khẽ gật đầu một cái Sau đó hắn đứng lên lúc, đột nhiên tay háo hơi Phật, bây giờ hắn phủ đầu kiếm, đã giấu đến thiên hạ một nơi nào đó, trong tay không có kiếm, thế nhưng là bây giờ theo hắn tay háo Phật ra, tự có kiếm ý hoàn sinh, phía dưới đồi hoang khắp nơi, cũng chữ đứng thẳng không biết xích nham núi đá, hắn cái này phất một cái, liền đem một cô ôn hòa lực lượng Phật đến trên một tòa đoạn nham màu đỏ chừng hơn 30 trượng cao. Vách đá kia chợt có bùi mảnh bay lên, sau đó bị gió phất tận. Trên nham, liền xuất hiện đạo đạo lăng lợi mà rõ ràng vết kiếm nhìn như lộn sột. Ma Mặc Cửu ca thì ngẩn đầu nhìn về phía tần gia gia chủ nói, đã hướng ngươi tần gia cầu hôn, liền không thể vô lễ, lần này tới vội vàng, ta cũng đừng không vật dư thừa, liền đem nham này tạo hình một phen, sau đó coi như cho ngươi tần gia xính lễ, không biết ý của ngươi như nào. Tần gia gia chủ nhất thời ngơ ngẩn, trung quanh cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ ngơ ngẩn. Bá phụ, hán, hắn là đang cố ý khinh thường ta tần gia, không đợi tần gia gia chủ trả lời cự quy kia trên lưng tuổi trẻ công tử đã là nhịn không được thấp giọng quát nói. ngược lại là vị lão giả bộ dáng bình thường kia đống nhiên vào lúc này nhẹ nhàng dựng ở bờ vai của hắn. tại công tử trẻ tuổi này trong ánh mắt khó hiểu, lão giả này cười khẽ một tiếng, nói: giáp công tử, ngươi sai. đương thời vị thứ nhất kiếm tiền, tại lĩnh ngộ tiên ý đằng sau, chuyện thứ nhất chính là hướng ta tẩn ra cầu hôn. vô luận hắn là thay mặt hai cầu hôn, cái này đều không phải là khinh thường, mà là ta tẩn ra vinh quang. thế nhưng là. Công tử trẻ tuổi nghe được lời này, đầy mặt không hiểu, nhìn qua khối kia xích nham, thần sắc vẫn như cũ tức giận. Tuy tiện liền muốn cầu hôn, còn một bộ ngươi không thể không đáp ứng dáng vẻ. Thậm chí ngay cả xính lễ đều là tiện tay nhặt được khối vách đá, chẳng lẽ cái này coi như không được là hồ thẹn kinh. Lao giả tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, nhẹ giọng cười cười, ngưng thần nhìn qua khối vách đá kia, nói, đây là hắn một kiếm quy tiên đằng sau kiếm ý, bên trong có hắn kiếm đạo lĩnh ngộ. Nhất là lúc này hắn mới vừa vặn quy tiên, kiếm ý thì không cách nào thu phát tự nhiên, cho nên trong những vết kiếm này, nhất định có có hắn kiếm đạo chân ý, rơi vào có thể người xem hiểu trong mắt, đây cũng là tiên đạo dị bảo. Càng la nhìn xem, ánh mắt càng là động dung, tối thiểu bây giờ thiên hạ, sợ là tìm không ra quý hơn xính lễ. Công tử trẻ tuổi nghe vậy cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Gắt gao nhìn xem khôi vách đá kia, tựa hồ hơi có chút tâm động. Mà lúc này tần gia gia chủ. Thì là nhìn xem trước người không xa mạc cửu ca, lại nhìn một chút khối kia xích nham, sắc mặt đã lộ ra ngưng trọng dị thường, lại quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa nữ nhi của mình, cùng đứng ở bên người nàng con khỉ kia. Lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại. Thật lâu mới trầm thấp hít một tiếng, hướng về mạc cửu ca nhẹ nhàng chắp tay nói, đương thời kiếm tiên hướng tiểu nữ cầu hôn, quả thực là phúc của nàng phần, chính là tần mỗ, cũng trên mặt thêm ánh sáng, chỉ bất quá, còn xin mạc tiên sinh thứ lỗi, tiểu nữ dù sao cũng là. Hắn nói đến chỗ này, có chút dừng lại, lắc đầu nói, việc này chỉ cần hồi trong tộc hỏi qua trong nhà lao thần tiên. Nghe vấn đề này, Phương Quý đã không khỏi những mày tới. Mà Tiểu Lý Nhi nghe được Lão thần tiên ba chữ, càng giống là nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ danh tự, có chút lắc một cái. Mặc cửu ca nhìn xem tần gia gia chủ tần triều, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn câu trả lời này, chỉ là bỗng nhiên cười cười, nói, trước đây tại Đông Thổ Lúc, đã từng nghe qua tần đại công tử tần triều tên. Danh sưng Đông thổ tứ đại công tử đứng đầu cũng là người kinh tài tuyệt diễm, không phải vậy vị nữ tử kia cũng không có khả năng nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ vị này Tần chiêu Tần đại công tử thế mà trong nụ cười của hắn đung nhiên mang theo chút giọng niệm ai, ngay cả mình nữ nhi vận mệnh đều không làm chủ được a. Tiểu Lý Nhi nghe lời này đã trở nên có chút lo lắng, mà Tần gia gia chủ thì là nghe vậy khai biến tựa hồ từ trong lời nói nghe được một chút khác ý tứ. Vào lúc này. Hắn trầm mặc không nói thật lâu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, đủ qua thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại Tiểu Lý Nhi trên mặt nhìn lướt qua, cái nhìn này cực nhanh, thậm chí để cho người ta khó mà phát giác, nhưng cũng tại như thế trong khi liếc mắt, hắn đã đem Tiểu Lý Nhi trên mặt thần sắc đều hiểu rõ, sau đó trước mắt tựa hồ hiện lên một người khác bóng dáng, dần dần trùng hợp. Nha có trường ối, tự nhiên nên nghe trường ối, cái này cùng làm không làm chủ không quan hệ. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc mười phần tự nhiên. Tiểu Lý Nhi nghe câu nói này, sắc mặt đã có vẻ hơi tuyệt vọng. Ngược lại là tần gia gia chủ, có chút dừng lại đằng sau, đống nhiên tay hào hướng ra phía ngoài cuốn một cái, một đạo bàng bạc pháp lực tuôn ra, trong chốc lát đi tới vách đá kia trước đó, chỉ nghe ẩm ẩm rung động, ngập trời pháp lực kia, thế mà đem vách đá cao hơn 30 trượng kia trực tiếp bọc lại, sau đó trừ tận gốc ra, mảnh đá bay tán loạn, đại địa rung động, nhưng vách đá kia lại không bị thương mảy may, bay thẳng đến bên cạnh hắn tới. Phía sau hắn có người. Vội vàng lấy ra túi càn khôn, đem vách đá kia trực tiếp bỏ vào trong túi, trực tiếp thu hồi. Sau đó vị này tần ra ra chủ tần chiêu mới lại hướng về mạc cửu ca thi lễ, nói, bất quá đương thời kiếm tiên chính miệng cầu hôn, phân lượng không cạn, tần mộ không dám đáp ứng, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, cho nên xính lễ ta tạm thời nhận lấy, mang về trong tộc, giao cho lão tổ tông xem qua. Nói đến chỗ này, hắn ngẩn đầu lên, chân thành nói, nhưng lão tổ tông có đáp ứng hay không, ai cũng không dám cam đoan. Nghe được lời này, cự quy trên lưng tuổi trẻ công tử cùng khí cơ phổ thông láo giả, đều âm thầm gật đầu. Dưới loại tình huống này, cũng duy có bực này trả lời nhất là viên mãn. Mạc cửu ca nghe hắn, cũng là thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Cái gì? Ngược lại là phương quý nghe kết quả này, đã là sửng sốt một chút. Có chút không hiểu nhìn xem Mạc cửu ca, khó có thể tin nói, cái này xong. Lúc đầu nhìn xem nhà mình sư tôn khó mà một lần so tông chủ sư bá còn uy phong. Suy nghĩ lần này coi như không thể làm trận đính hôn, cũng muốn trực tiếp cấp cô dâu nha, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng nói tới nói lui, đúng là kết quả này, lời chắc chắn đều không thể đến một câu. Mặc Cửu ca tựa Hồ nhìn ra tâm hắn ở giữa ngưng nghi ngờ, thấp giọng giải thích nói, tiểu nha đầu là nhất định phải trở về, dù sao nàng đúng là tần gia hài tử, chúng ta bây giờ tạm thời làm ngoại nhân, không cách nào nói gì nhiều, mà vận mệnh của nàng, càng không phải là lúc này chúng ta có thể chi phối, trừ phi. Chúng ta thật có thể quét ngang toàn bộ đông thổ tần gia, hoặc là nói là toàn bộ đông thổ thế gia. Cho nên, ta lúc này có thể làm, chính là lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống này. Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, nhìn thoáng qua tiểu lý nhi, nói, vô luận như thế nào, tần gia không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. xính lễ này bọn hắn trung quy là thu, nha đầu này cũng liền cùng ngươi có nhân quả. Ngày sau nàng người trong tộc muốn làm gì, liền muốn cân nhắc đến một đường này nhân quả, đối đãi nàng lúc cũng muốn cân nhắc đến nàng cùng ta Thái Bạch Tông ở giữa điểm quan hệ này, không còn không kiêng nghề gì cả. Phương Quý nghe cái hiểu cái không, vô ý thức nói, vậy sau này đâu. Mặc kiểu ca cười cười, nói, về sau có thể đến giúp nàng, chính là ngươi. Phương Quý đang muốn lại nói cái gì, bên người Tiểu Lý Nhi cũng đã nhẹ nhàng kéo hắn một chút, chỉ gặp lúc này Tiểu Lý Nhi, thần sắc có vẻ hơi phức tạp, tựa hồ có chút mê mang, nhưng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng xuất hiện có chút dáng tươi cười, nàng xoay người lại nhẹ nhàng hướng về mạc cửu ca túi chào một lễ, nhỏ giọng nói: mặc tiên sinh, lần này ngài thật giúp ta đại ân, ta, ta ơn ngài. nha đầu, ngươi đạo tâm bất ổn. mặc cửu ca nhìn xem nàng, đung nhiên nhẹ giọng mở miệng. tiểu lý nhi nao nao, ngẩng đầu lên, có chút không hiểu. mặc cửu ca thản nhiên nói: ngươi muốn chết, còn cầu sinh, muốn chạy trốn, lại sợ phản kháng, muốn bày vận mệnh này, nhưng lại nhớ ra tổ cân tình, sợ hãi tương lai chuyện sẽ xảy ra nhưng lại tùy ý người khác đưa ngươi kéo rơi vực sâu dạng này cuối cùng là không thể tiểu lý nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng đầu con mắt tưởng đỏ thấp giọng nói ta nhớ kỹ tiên sinh nghe được nàng nói nhớ kỹ lại không phải nói đã hiểu mặc cửu ca hay là khe khẽ thở dài xỉu ngư nhi cho tới bây giờ ngươi dù sao cũng nên đem ngươi bí mật nói cho ta biết ta phương quỷ ý thức được cái này muốn phân biệt cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên nhỏ giọng hướng tiểu lý nhi hỏi hiện tại hay là không thể nói hoặc là nói. Chính ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Lý Nhi quay đầu nhìn về hướng phương quý, con mắt còn đỏ, nhưng lại cười cười, nhỏ giọng nói, phương quý ca ca, kỳ thật ta đã rất vui vẻ à, lúc nhỏ ngươi dạy ta không thể ăn thua thiệt, cho nên ta hiện tại mới dám chạy đến, vốn cho rằng vui vẻ mấy ngày là khỏe, không nghĩ tới đến lúc này, Mạc Tiên sinh lại lưu cho ta một tia hy vọng. Ta không muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta, là bởi vì những chuyện này quá, quá tuyệt vọng, ta biết ngươi biết những việc này. Liền sẽ tới giúp ta, thế nhưng là như thế ngươi có khả năng lại. Chính ta sự tình, làm sao có thể liên lụy người khác gánh chịu đâu. Nàng nói, đã là nhịn không được lắp đầu, trong lòng ta sẽ có ấy nấy. Lời này nói như thế nào? Phương Quý nghe được cảm thấy không hiểu, sự tình của riêng mình để cho người khác gánh chịu, không phải rất bình thường sao. Cảm ơn ngươi, Phương Quý ca ca, đi cùng với ngươi làm việc này, luôn luôn cảm giác chơi rất vui. Tiểu Lý Nhi để lại một câu nói, sau đó nhìn chằm chằm Phương Quý một chút. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút ý cười, thân hình bay ngược. Nàng đi đến Tần gia gia chủ bên người, sau đó cúi đầu, lại không phát một câu. Mà cự Quy trên lưng người Tần gia thấy thế, liền cũng đều không còn nói cái gì, Tần gia gia chủ Tần Chiêu xa xa hướng mạc Cựu ca chắp tay, liền tự quay qua thân đi, giữa thiên địa, vân khí đột nhiên tầng tầng tụ hợp tới, liền muốn đem cự quy này chẻ lớp. Bất quá cũng liền tại lúc này, hiển nhiên người Tần gia sắp rời đi, phương quý bỗng nhiên hung ác hạ tâm. Vừa rồi tiểu Lý Nhi nói lời, vẫn làm cho trong lòng của hắn có chút không hiểu, nhưng tại lúc này, chợt có quyết định, hắn cười ha ha lấy, hướng về phía trước đuổi đến hai bước, lớn tiếng kêu lên, lão nhạc phụ đi thong thả, nhất định phải chiếu cố tốt ta tiểu tức phụ a Ha ha ha, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón nàng nha. Cự quy trên lưng tần ra ra chủ tần chiêu, thân hình đống nhiên run rẩy, cũng không biết là tức giận, hay là tức giận. Ngược lại là đưa lưng về phía tiểu Lý Nhi, đưa tay che miệng lại, giống như là đang cười trộm chừng 554, ta hiểu được. Ai, cứ đi như thế, quá vô tình. Phương Quý ngồi sổm ở trên đám mây, nhìn phía xa tần ra tiên vân dần dần biến mất, bất đắc dĩ than thở. Trước kia Tiểu Lý Nhi vẫn như thế ở tại bên cạnh mình, hắn ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt, dù sao cảm thấy vẫn là có thể chơi đến cùng đi, cũng không phiền nàng. Lúc này Tiểu Lý Nhi lập tức đi, ngược lại không hiểu cảm thấy trong lòng có chút trống rông đi lên. Có rời đi, chỉ là vì tìm thích hợp hơn thời cơ trở về cho nên không có gì tốt thương cảm. Mặc Cửu Ca đứng ở bên cạnh hắn, áo bào tung bay, khí chất xuất trần, thanh âm tựa hồ cũng có vẻ hơi linh hoạt kỳ hảo. Vậy nếu là không thể trở về đến đâu, Phương Quý theo bản năng tranh cãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc này lại nhìn Mặc Cửu Ca, đột nhiên cảm giác được hắn cùng trước kia có khác biệt cực lớn. Kiếm bảo kia hay là trước kia kiếm bảo, Mặc Cửu Ca rời đi Thái Bạch Tông lúc xuyên ra ngoài, ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, không để cho nó nhiễm lên nửa điểm vết bẩn. Về sau tại trong nửa đường, hay là lại uống rượu, khiến cho nhăn nhăn nhúng núm, lại về sau cáo tới gần giao trì quốc, cho nên hắn lại lấy kiếm hỏa rửa sạch áo bào, khiến cho nó không nhốn bụi trần, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc, giống lúc này đồng dạng lộ ra hạt bụi nhỏ không hóa tạm, trắng loa mắt, mang theo chủng cảm giác không chân thật. Thậm chí khiến cho hắn người này đều giống như có chút cùng thế gian này không hợp nhau. Nếu là không thể trở về đến, vậy ngươi liền đi tìm nàng trở về. Mặc Cửu Ca cười nhìn về hướng Phương Quý, Nói, nhớ kỹ lời này, đối với ta mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Người xem một chút ngươi, đem chuyện của ta nhìn so với chính mình sự tình đều trọng yếu. Phương Quý nhất miệng, lắc đầu, lại nhịn không được bật cười, nói, mặc dù ngươi giúp ta tìm như thế cái thế tử, cũng không có hỏi qua ta có đồng ý hay không, nhưng là đi, ta cũng trước tha thứ ngươi, dù sao ta cũng lớn, đều kim đan, không thành cái nhà cũng không phải chuyện, xỉu ngư nhi mặc dù xấu xí một chút, hơi vụng về ngốc nít một chút. Nhưng vẫn là rất không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có thể xứng với ta. Dù sao hồng bảo nhi đã cùng đại trắng chạy. Lắc đầu, thở dài, duy nhất đáng tiếc chính là hoa Tỷ không biết nàng nghe nói ta cùng người đính hôn sẽ cỡ nào thương tâm. lơ mờ có chút thổn thức, cảm thấy mình cũng là người đã trải qua tình cảm ma luyện. Người A, luôn luôn không cẩn thận liền trưởng thành. Nhìn qua hắn ở nơi đó nói chuyện lại nhải, tựa hồ trong tay lại nhiều một vò rượu, liền trở thành mình trước kia. Mặc kiểu ca cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được nhắc nhở hắn nói, ngươi bây giờ còn không tính là đính hôn, đông thổ lao thần tiên có khả năng cự tuyệt. Hắn nghĩ hay thật. Phương quý hừ hừ hai tiếng, nói, phàm là lui cưới đại gia tộc liền không có một cái tốt, ngại bần yêu giàu, vì tư lợi, đó là nhất định phải gặp xui xẻo, mà người bị lui cưới, vậy liền lợi hại, khẳng định xuôi gió xui nước, lao thiên gia đều hỗ trợ, nhiều thì mười năm ít thì ba năm, đó là nhất định phải đánh lên đối phương cửa đi. Đem lão gia cùng tiểu thư nhà giàu lòng dạ hiểm độc kia ra sức đánh một trận. Mạc Cửu ca cười nói, "Vậy còn ngươi?" Phương Quý cười hắc hắc hai tiếng, nói, "Ta liền sẽ không cho hắn tử hôn cơ hội." Nghĩ như vậy thuận tiện. Mạc Cửu ca cười một tiếng, ngẩng đầu hướng xa trời nhìn lại, nói, "Ta cũng nên đi." Lúc này chư không vắng vẻ, Bác vực chư tiên môn cùng Viễn Châu chư quốc tu sĩ, còn không có tử trong một loạt kinh hoàng này tỉnh táo lại, nhìn lúc này tứ phía hư không, cũng đều đã trở nên vạn dặm không mây, tiên tính sáng sủa. Nhưng Mạc Cửu ca cái nhìn này nhìn sang, lại chỉ thấy vô biên yên tĩnh kia đằng sau, tựa hồ có vô tận nhân quả tụ tập ngay tại lộn xộn tuân ra dần dần lên, hướng về nơi đây hội tụ. Ta biết ngươi muốn đi, cho nên ngươi nói cho ta một chút, hiện tại ta có thể làm cái gì? Phương Quý bỗng nhiên chăm chú lên, nhìn xem Mạc Cửu ca nói. Mạc Cửu ca nghe lời này, đổ hình như có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn hắn một cái. Vì sao muốn hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn ra trong lòng các ngươi đều có việc. Phương Quý vào lúc này, thế mà cũng lộ ra lạ thường đừng đắn. chăm chú nhìn qua mạc Cựu ca nói, Tông chủ sư bá lập tức thành danh nhân. Đầy Bắc Vực con mắt đều đang nhìn hắn, ta biết hắn áp lực kỳ thật rất lớn. Ngươi lập tức thành Bắc Vực kiếm tiên, nhưng lại bị buộc lấy rời đi, cho nên ta biết ngươi áp lực cũng rất lớn. Tiểu Ngư Nhi ngoan ngoan đi theo người trong nhà nàng đi. Thế nhưng là trước khi đi nàng khóc, ta biết áp lực của nàng cũng rất lớn. Trừ bọn ngươi ra, còn có Á Khổ sư huynh, còn có Hắc Sơn đại tôn, còn có thôn trưởng. Hắn nói, gãi gãi lột thai thán một tiếng, nói, các ngươi từng cái có thể là sợ sệt, có thể là tranh nẽ, nếu là cắn chặt hàm răng chuẩn bị muốn làm một vô lớn, ta kỳ thật thật không quá ưa thích những việc này, bất quá cũng không đại biểu ta xem không hiểu nha. Hắn nói ôm hai tay, nói, cho nên nói cho ta một chút, sao có thể giúp các ngươi. Mặc cửu ca nhìn xem lúc này có vẻ hơi dương dương đắc ý, phản phất chính mình phi thường không tầm thường một dạng phương quý, cũng không cho phép nở nụ cười, bất quá sau khi cười xong hắn nhưng cũng trở nên chăm chú chút, túi đầu nhìn qua phương quý, nhìn hắn cực kỳ lâu. sau đó hắn bỗng nhiên nói: đồ đệ, ta kỳ thật xem không hiểu ngươi. phương quý liền giật mình, có chút ngượng ngùng nói: trưởng thành nha, dù sao cũng phải có chút lòng dạ. ngươi một chút lòng dạ cũng không có. mặc cửu ca ngắt lời hắn, nói: nhưng trên người ngươi lại như là có đại nhân quả. phương quý có vẻ hơi xấu hổ, ngươi nói như vậy liền không có cách nào hảo hảo tán gẫu a. mặc cửu ca cười cười, nói. Sư Minh hắn xem không hiểu ngươi, cho nên hắn nghĩ biện pháp gặp một chút người sau lưng ngươi, bất quá ta cảm thấy, hắn thấy qua đằng sau, có lẽ vẫn không biết, nhưng là hắn yên tâm, mà ta xem không hiểu ngươi, nhưng cũng từ trước tới giờ không lo lắng, bởi vì ta biết, ngươi mặc dù lẫn chút, hỏng chút, không đáng tin vậy chút, một số thời khắc càng làm cho người đau đầu, cảm thấy trực tiếp đánh chết tương đối tốt. Phương quý trên mặt âm trầm đã nhanh chảy ra nước. Cũng may mà Cửu Ca lúc này cuối cùng nói miệng nhất chuyện. Nhưng dù sao vẫn là cái hảo hại tử. Phương Quý Trắng mặc cửu ca một chút, không chịu lên tiếng, hắn cảm thấy mặc cửu ca hiện tại nhẹ nhàng, là đang cố ý tổn hại chính mình. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, cho nên ta một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể không phụ ngươi xưng hô thế này. Mặc cửu ca cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, cho nên ngươi lúc này chăm chú hỏi ta, ta liền cũng chăm chú trả lời, mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau, sư minh có sư minh, ta cũng có ta chính là tiểu nha đầu kia, nàng cũng đã bị đẩy đi lên một con đường tiền đồ không rõ, sư huynh con đường kỳ thật ngươi đi không được, con đường của ta ngươi cũng đi không được, tiểu nha đầu kia con đường ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng đi đấy, cho nên lúc này ngươi có thể làm đến, liền chỉ có đem đường đi của chính mình xuống dưới. vừa nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên ngoại, phảng phất thấy được mảnh này sáng sủa đường chân trời duyên chỗ vô biên hắc ám, sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, trong lúc vui vẻ này trong lúc vui vẻ giống như mang theo điểm khinh thường thiên địa chơi liều nhi thấp giọng nói ta không giống người bên ngoài hơi một tí liền nói cho ngươi thứ gì tương lai tuyệt vọng cùng chua xót ta sẽ chỉ nói cho ngươi đường là từng bước một đi ra cố lấy lập tức xa so với nhìn xem tương lai quan trọng hơn nếu không biết con đường phía trước như thế nào vậy liền trước đem dưới chân một bước này đi tốt đem dưới chân một bước này đi tốt phương quý nghe lời này lúc này còn chưa không cảm thấy rất rõ ràng nhưng ở lúc này Mặc cửu ca đã ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chúng quanh. Vì cho thêm Phương Quý nói những lời này, hắn rời đi thời gian đã chậm một chút. Thế là hắn nhìn thấy ở trong thời gian này, tây hoang dâng lên một mảnh hấp vụ, nam cương trên ngọn núi nào đó xuất hiện một viên yêu đan, đông hải chỗ sâu tạo nên một tầng sóng biếc, địa phương thần bí nào đó, hư không chậm rãi vỡ ra, hình như có hồng nồng cự vật như ẩn như hiện. Trên đông thổ đại địa cũng có một tòa tiên đài chậm rãi bay lên không, thậm chí cách đó không xa trên đồi hoàng kỳ cung người đánh cờ cũng trong tay nắm bước một quân cờ, chỉ là bàn tay đang run. Bọn hắn đại đa số đều cách còn xa. Nhưng ở bọn hắn xuất hiện một khắc này, thiên địa này liền giống như là bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mà mạc Cửu ca vào lúc này, lại là bỗng nhiên cười một tiếng dài. Sau một khắc, thân hình hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo kinh thế kiếm quang, đủ để vạch phá đêm dài, khiến cho thế gian này, tối thiểu tại như vậy một cái trước mắt, là đủ để cho người thấy rõ ràng đây hết thảy. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng áp lực tuôn kéo đến, nhưng mạc cửu ca vào lúc này lại giống như không ai bị nổi, lại hoàn toàn không để vào mắt. hắn hướng tây vung tay háo, liền đem một mảnh hắc vụ kia ép tới thoáng chấm thấp, hướng phía nam quắc khẽ, liền làm cho viên yêu đàn kia có chút tạm đạm. hướng đông hải vung ra một trường, vô tận sóng biết kia liền nổ lên cao trăm trượng bọt nước, đón kiếm ý kinh người kia vỡ ra trong hư không, cái kia hồng mông thế vựng, động tác chấm hơn, trên đông thổ đại địa, tòa tiên đài kia cũng có chút cứng ác, truyền ra một tiếng thở dài. Mà tại cái kia khoảng cách lúc này không xa kỳ cung người đánh cờ, càng là thân hình cứng đở, phản phất một thanh kiếm chỉ tại trên chán. Nàng cơ hồ đã nhắm mắt lại, chờ lấy một kiếm kia chém xuống, nhưng lạ thường chính là, kiếm quang kia chợt ở giữa thu về cũng không có khó xử nàng, phản phất chưa từng có hướng nàng nơi này chỉ đến đồng dạng, bên thai thậm chí còn giống như là nhớ tới một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, tựa như là nhìn thấy cái gì việc hay một dạng. Chính các ngươi không dám đi, vẫn còn muốn ngăn con đường của ta. Mặc Cửu Ca thanh âm, đột nhiên vang ở trên chín tầng trời, sau đó đạo kiếm quang kia đột ngột hồ ở giữa vội vã bỏ chạy. Hắn đi rất nhanh, nhưng những tồn tại kia hiển nhiên còn không có từ bỏ truy tung, chỉ cần kiếm này còn tại thế gian, liền chạy không khỏi bọn hắn. Bất quá bọn hắn không ai từng nghĩ tới chính là đạo kiếm quang này, trực tiếp bay đến một vùng thung lũng trước đó. Đó là một mảnh nồng vụ che giấu sơn cốc, lúc này miệng Hàng đã mở ra hai phiến cổng che. Tựa hồ là người trong cốc đã sớm đang chờ một vị quý khách. Mặc Cửu ca đi tới sơn cốc này trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm thấp thở dài, sau đó đi vào đi vào. Cổng che khép kín, nồng vụ lần nữa bao phủ sơn cốc. Tất cả người đi theo đạo kiếm quang này bỗng nhiên đều kinh hãi, lại phát hiện thanh kiếm kia đã không ở nhân gian. Kiếm quang biến mất, các loại tồn tại bắt nguồn từ bốn phương tám hướng kia liền đều là chầm mặc lại, cũng không biết bọn hắn suy nghĩ minh bạch cái gì không có, nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ là riêng phần mình lặng yên trở về, một tia đạo hồn cũng không lưu lại. Liền giống như là chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Giật minh nhất, hay là kỳ cung người đánh cờ kia. Nàng thẳng đến lúc này, mới từ trong kinh hái bị kiếm quang chỉ một chút kia thanh tỉnh lại. hắn thế mà tiến nhập bất chi địa, Dù là tam tử loạn càn khôn kỳ cung người đánh cờ, vào lúc này cũng đông nhiên có vẻ hơi mê mang đứng lên. Thật sự là theo một kiếm này, nàng nhìn thấy quá nhiều ngày bình thường ngay cả nàng đều tiếp xúc không đến đồ vật. Lập tức biết rất nhiều ngay cả nàng trước kia cũng không biết sự tình. Thế là lúc này có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật nàng, hết thảy trước mắt, cũng đều hỗn loạn đứng lên. Không biết một kiếm kia vì sao chỉ hướng chính mình mà không giết chính mình. Cũng không biết đi ra con đường kia mạc cửu ca tại sao phải tiến vào bất chi địa. Thậm chí nàng cũng không biết bất chi địa tại sao lại giúp đỡ mạc cửu ca che đậy tất cả thiên cơ. Nàng cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài trong dặm chính phát ra ngốc nhìn bầu trời kia phương quý, sau đó làm xuống quyết định. Nàng từ từ cất bước hướng phương quý đi tới. Vô luận hắn trước khi rời đi một khắc cuối cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đi, lại chỉ để lại ngốc đồ đệ này, mấu chốt là cấp độ kia tiên vật còn tại trong tay hắn, nột nước này làm sao đều giống như một nước cờ hồ đồ A, là thành tiểu kiếm tiên liền coi thường thế gian này hết thảy. hay là nói hắn kỳ thật muốn mượn tay ngốc đồ đệ này, đem không nên thuộc về mình một ít gì đó trả lại cho thiên hạ này. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt đã kiên định đứng lên. Mà tại lúc này, ngốc đồ đệ phương quý cũng chính ôm anh để cổ. Ngồi sùm ở trên mây như có điều suy nghĩ. Qua thật lâu, hắn mới quay đầu nhìn anh, để mắt to, nghiêm túc nói: Ta cảm thấy ta giống như minh bạch. Anh để trừng mắt nhìn, mặc kệ Phương Quý Minh không có minh bạch, nó tựa như là không có minh bạch. Chương 555, Tình địch. Phương Đạo hữu, còn xin xuống tới một lần đi. Lúc này Tiểu Lý Nhi đi, Mặc Cửu Ca cũng đông nhiên đi. Thiên địa vắng vẻ, vô hình áp lực tán đi, giao chỉ quốc này trung quanh, nặng lại trở nên tĩnh mịch bình thản. Chỉ là chúng tu lại đều có vẻ hơi mở mịt, bọn hắn đều là từ bốn phương tám hướng mà đến, là nhân tiện vì Vĩnh Châu trừ ma, đồng thời mượn một cử động kia, kết thành liên minh, xác định danh phận, cũng làm tốt ngày hôm đó sau cùng tôn phụ thế lực chiến đấu chuẩn bị. Chỉ bất quá, mặc cửu ca xuất hiện, khiến cho trận này trừ ma sự tình, hơi có chút biến số. Qua hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng lại, thế là liền có người xây dựng cơ sở tạm thời, đưa tiệc rượu xin mời, tức đại công tử cũng cùng mấy người tới đây, kêu gọi phương quý tới. Mà lúc này Phương Quý nhìn trái phải một cái, cũng cảm thấy cô đơn hoảng, tới thời điểm có Mạc lão cửu, có Tiểu Lý Nhi, nhưng bây giờ hai người bọn họ vừa đi, bên cạnh mình liền chỉ còn lại một cái vương tài, trong lòng tất nhiên là có chút không tư vị. Tức đại công tử nếu đến xin mời, hắn liền cũng cùng đi theo, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn uống tửu rượu. Bọn này Bắc vực tiên môn tinh huệ, vốn là không thiếu xa xỉ hảo phóng ý giả, tựa như tức đại công tử, hắn trong pháp chu các loại rượu ngon món ngon, tất cả không thiếu. Mà giao trì quốc tu sĩ, bây giờ cũng đều phản ứng lại, mặc dù trước sau trải qua rất nhiều sự tình, thế nhưng là làm nơi đây chủ ra, bọn hắn cũng biết nên tận tình địa chủ hữu nghị, thế là 6 tông 12 tộc kia tu sĩ, không cần người bên ngoài phân phó, liền cũng xuất động không ít người, ở ngoài giao trì quốc dựng lên. Tiên đại, bương ra sơn hảo hải vị ngọc dưỡng, đáp tạo những này bắc vực tiên môn tinh nhuệ nghĩa cử. Mà này một đám bắc vực tiên môn tinh nhuệ, hiện nhiên cũng không phải chính xác chỉ là vì uống rượu ăn uống. Đối với Mạc Cửu Ca bỗng nhiên trở lại sự tỉnh, bọn hắn cũng không có tu vi cao như vậy, có thể cảm nhận được ở giữa hung hiểm, bởi vậy tại trên ghế, chỉ là đều là đối với Phương Quý có chút vẻ kính sợ, vô luận như thế nào, Thái Bạch Tông một trận chiến, tông chủ Triệu Chân Hồ danh dương thiên hạ, mà giao chỉ quốc này một trận chiến, Mạc Cửu Ca lại một kiếm quy tiên, muôn cái này nguyên. Bản nho nhỏ sở quốc tiểu tiên môn, có hai vị này thanh danh kinh thế nhân vật, vậy đã nhất định nhất phi chúng thiên. Trước đây Bắc vực chư tiên môn Thế lực lớn nhất, lực lượng tính nhất chính là Bắc Phương Thương Long nhất mạch. Bây giờ bàn về nội tình cùng thế lực, mạnh nhất chính là Bắc Phương Thương Long nhất mạch, nhưng là tại trên thanh danh, bây giờ Thái Bạch Tông lại rõ ràng là mạnh hơn Bắc vực Phương Thương Long nhất mạch không ít. Về phần mặt khác tiên môn, vào lúc này càng là không cách nào cùng Thái Bạch Tông tịnh luận. Bây giờ Bắc vực thập cửu châu, tính cả Kính Châu ở bên trong, đã có 4 châu chi địa thuộc về Bắc Phương Thương Long nhất mạch, An Châu có Thái Bạch Tông tỏa chấn, bây giờ An Châu tôn phủ chỉ còn trên danh nghĩa cũng có thể tính được đã đưa vào ta tu sĩ Bắc vực chi thủ, Vĩnh Châu cùng Viên Châu, ma loạn, tổn thất nặng nề, nhưng Vĩnh Châu tiên môn khí số vẫn còn tồn tại, Vĩnh Châu Tôn phủ lại sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng coi là tại ta Bắc vực tiên môn trong tay. Tức Châu có người tức ra tại, đang cùng Tôn phủ đánh đến nhiệt liệt, chiến thế tốt đẹp, nghĩ đến cũng nhanh kích khen Tôn phủ. Hải Châu Tôn chủ bị người ám sát, cũng chính huyên náo lợi hại. ăn uống tiệc rượu ở giữa, liền đã có người phân tích lên Bắc vực đại thế, đầy mặt kịch liệt, nói Như vậy tính ra, Thập Cửu Châu chi địa đã tối thiểu có Cửu Châu chi địa đã rơi vào ta Bắc vực tiên môn trong tay, tình thế chuyện tốt, đã là 1500 năm qua số 1, mà chúng ta bây giờ mượn Vĩnh Châu trừ ma cơ hội, gặp nhau thương lượng, liền cũng muốn đàm luận định, như thế nào mới có thể đem mặt khác Thập Châu chi địa đều cầm xuống. Không sai, bây giờ Tôn phụ khiết đảm đúng là chúng ta khu trục quỷ thần thời cơ tốt đẹp. haha ha, thừa cơ mà thắng, không bằng kết minh, một hơi quét ngang qua. Trư Tu nghe được những lời này, Đã có không ít người mặt lộ vẻ kích động, liên thanh hét lớn. Kỳ thật liền ngay cả phương quý cũng không có nghĩ lại, bây giờ nhìn xem, bác vực tình thế, thật đúng là trước nay chưa có tốt đẹp. Trước đây bắc vực, bị tôn phủ thống trị 1.500 năm, sớm không hùng tâm trang trí, ngoại trừ bắc vực thương long đó là một người điên, dám can đảm đối mặt với tôn phủ cường thế lực lượng, một hơi loạn tam châu chi địa bên ngoài, mặt khác tiên môn ở trước mặt tôn phủ, đều nâm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một ngụm, nhưng hôm nay nhìn xem Trước đây sau mới bao nhiêu công phu, đúng là lập tức quần hùng cùng nổi lên. Thập Cửu Châu chi địa đã có gần nửa, nắm giữ tại Bắc vực tiên môn trong tay. Truy cứu nền tảng, cũng thực là là Thái Bạch Tông công lao không cạn. Bác Phương Thương Long chiếm trước Tam Châu chi địa, chỉ là mở đầu này, cho thế nhân một lời nhắc nhở. Mà Thái Bạch Tông lại là mượn trận chiến kia đốt lên thiên hạ đại thế, khiến cho tu sĩ Bắc vực có đối kháng tôn phủ đảm lượng. Từ lúc này bọn hắn lời nói liền đã nhưng nhìn được đi ra. Đã có không ít người Bắt đầu từ trên tâm lý xem nhẹ tôn phủ, thậm chí cảm thấy cho hắn không gì hơn cái này. Tôn phủ tuyệt không phải các ngươi nói như vậy nhỏ yếu, chúng ta bây giờ tình thế, cũng xa so với các ngươi nghĩ nghiêm trọng. Bên cạnh một vị nữ tử, Phương Quý nhớ ký tên của nàng, tựa hồ là Tiêu Tiêu Tử, cũng là trong lần này Vĩnh Châu trừ ma chi dịch quật khởi bắc vực tiên môn tiên tiêu. Lúc này nàng nhíu lông mày, nói, cho dù là trên mặt nổi, bắc vực thập cửu châu, chúng ta cũng chỉ đoạt lại không đến một nửa mà thôi, huống hồ một nửa kia, nhiều tại Nam vực Càng là bắc vực tài nguyên phong phú, đạo ẩn hưng thịnh chi địa, không thể khinh thường, bất kỳ cái gì một châu chi tôn phủ, tại bắc vực trên địa bàn bóc. Lột đến tận xương tủy 1.500 năm, nội tình đều xa so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ. Xa không nói, chỉ nói bây giờ, nếu không phải Thái Bạch Tông nhiều năm nhu đồ, một khi hiển lộ, đánh An Châu tôn phủ một trở tay không kịp, lại có Thái Bạch Tông chủ triệu lao tiền bối tuyệt thế cường giả như vậy chống lại tôn phủ, đón đánh ngạnh kháng mà nói. An Châu lại có mấy cái tiên môn có thể chịu đựng được tôn phủ đại thế áp bách. Lại bàn về lần này Vĩnh Châu trừ ma, tôn phủ càng như thế không hạ gối, muốn luyện chế bực này bất thế ta binh, không mảy may đem hai châu bách tính tính mệnh để vào mắt, nếu không phải mạc tiên sinh một kiếm chém hung binh, lại sẽ là kết cục gì. Có thể triệu lao tiền bối cùng mạc tiên sinh dạng kỳ nhân này, bác vực hoặc hết thể có bao nhiêu cái. Bác vực thất thánh, cũng bất quá chỉ có bảy người mà thôi, hướng hồ bảy người này còn chưa nhất định đều là. Nàng nói đến chỗ này, không có tiếp tục nói hết, tất cả mọi người kỳ thật đều hiểu. Bác vực thất thánh, vốn cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, xếp hạng lao đại kẻ kia, nổi danh không thể đánh. Càng mâu chốt chính là, trải qua bây giờ mấy món sự tình này, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia thực lực chân chính, đã khiến cho không biết bao nhiêu người suy đoán, mặc dù tất cả mọi người là văn bối, không tốt phỏng đoán trưởng bối thực lực, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác. Trong bác vực thất thánh, có lẽ cũng không phải là đều là giống như bọn họ cao nhân. Thái bạch tông tại bắc vực, có lẽ chỉ có một cái, mà An Châu tôn phủ như thế thực lực mạnh mẽ tồn tại, lại chí ít còn có mười cái, cái này còn không thể tính cả cam là vụ đảo cho săn triều tiên tông, cùng vụ đảo phía trên đế tôn cùng cái kia một tổ quỷ thần. Cái này tiêu tiêu tử nói, lông mày đã nhíu chặt, thở dài nói, chúng ta như thế nào đối kháng. Nghe nàng, trong sân chư tu, đồng nhiên liền trầm mặt lại, có người đưa mắt nhìn nhau. Có người uống lên rượu buồn. Chính là mọi người đều là cao hứng bừng bừng thời điểm, chợt nghe cho nàng một lời này, không khác vào đầu rót một chậu nước lạnh. Những cái kia viễn châu vài quốc gia tu sĩ làm sao đều trở nên khách khí như vậy rồi. Nghe đám người ở chỗ này nghị luận ở Mỹ, phương quý là có chút nghe không vào, cũng cắm không vào nói đi. Dù sao ngồi trái phải cũng là nhàm chán, liền lấy cớ liệu độn chạy ra. Nhàn đến vừa đi dạo, ngược lại là phát hiện giao trì quốc này cùng viễn châu các nước tu sĩ có chút không đúng. Mùng 1 bắt đầu, bọn hắn lúc xuất hiện, tựa hồ đối với mặc cửu ca ôm nhất định định ý, mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng bất mãn ẩn dấu kia, hay là rất dễ dàng phát giác. Bây giờ xem ra, ngược lại là lập tức thuận theo rất nhiều, liền có người tới, cũng chỉ là miệng đầy lấy lòng mà thôi. Trong lòng có chút hiếu kỷ, liền lặng lẽ chạy đến bên kia đi quan sát. Chỉ gặp lúc này Viễn châu trư quốc tu sĩ, cũng đều là đã chú đóng ở giao trì quốc bên ngoài, cũng không ít đã rời đi. Ngược lại là những cái kia thần liêu quốc tu sĩ vẫn không thiếu một cái, đều là chú đóng ở giao trì quốc bên ngoài, phái ra không ít nhân thủ giúp đỡ giao trì quốc tu sửa các loại đại trận. mà tại Phương Quý lúc đến, liền cũng khi thấy trong những người này, có một vị nam tử trung niên đẳng vân mà lên, hướng giao trì quốc cảnh nội bay tới. Phương Quý còn nhớ do hắn, người này chính là trước đó chất vấn tiểu lý nhi trong giao trì quốc ôn khí sự tỉnh tu sĩ. Về sau người tần ra đến, không nói một lời liền giết bảy tám người cũng đều là hắn thần liễu quốc ngự hạ đệ tử. Con hàng này không phải người tốt, ta phải đi cùng nhìn một cái. Phương Quý trong lòng khẽ nhúc đích, tới hào hứng. Đi theo người này, hoặc xem hắn muốn làm gì, hoặc đem hắn đánh một trận, nhưng so sánh nghe những người kia nói chuyện tào lao đại sự có ý tứ nhiều. Thế là hắn liền cũng kéo đến một đám vân khí, gắn vào chính mình quanh người, một đường đi theo hắn bay vào trong giao trí quốc. Lúc này Phương Quý, đã là kim đan cảnh giới, lại đem thuật pháp tu được tinh xảo, ẩn thân thuật pháp huy ra chính là tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, sợ là cũng khó có thể phát giác. cái kia thần liêu quốc tu sĩ càng không quan sát có người đi theo, chỉ là một đường đi tới trong ngọc chân cung, trực tiếp tiến đến. nhi đệ từ ngọc chân cung biết hắn a, phương quý hiếu kỳ, đung nhiên trong lòng chấn động, hẳn là hắn là mạc lao cựu tình địch. trong lòng cả kinh, liền cũng lặng lẽ âm thầm đi vào. mặc cửu ca đi lưu loát, chuyện gì cũng không để ý, nhưng phương quý cũng không thể tùy tiện buông tha. Nghĩ thầm nhà mình sư phụ để cho mình không nên nhìn qua xa, trước tiên đem đường dưới chân đi tốt, bây giờ chính mình cũng chính không biết nên làm chuyện gì, trước hết làm trước mắt ta. Trước mắt việc này, còn có cái gì so đem mạc lão cựu tình địch một trận trọng yếu nhất? Lần này đại loạn, không có làm bị thương người đi, ai, ta thật sự là lo lắng lợi hại. Cái kia thần liếu quốc tu sĩ trung niên đi tới ngọc chân cung phía sau núi trước đó, lại là đi thẳng tới phía sau núi chủ địa chỗ, nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở ngoài núi không trung trầm ngâm sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng chắp tay hướng về trong chủ điện kia nhẹ giọng hỏi tìm trong chủ điện vắng lặng uy mắng cũng không người trả lời cái này thần liêu quốc tu sĩ nghe một hồi thấy không có người trả lời cả cười cười nói khác không phục ngươi nhưng ngươi ánh mắt nhìn người này thực sự để cho ta bội phục người gọi là đương thời kiếm tiên thực sự không phải cái làm sao đáng tin này ha ha vì một kiếm chém quỷ thần lại đưa giao chỉ quốc an nguy tại không để ý cũng không nghĩ một chút hắn như chém quỷ thần Mình ngược lại là vì phong bác diện, có thể vạn nhất hắn không thể chém giết quỷ thần kia đâu, giao chỉ quốc này. Lại gặp phải lớn cỡ nào thai họa Nghĩ đến bất quá là chỉ muốn ở trước mặt người làm náo động thôi. Dám nói sư phụ ta nói xấu. Phương quý trong lòng đã là nộ khí khó chịu. Phía sau nói người nói xấu, tuyệt không thể nhịn, tình địch phía sau nói người nói xấu, càng không thể nhịn. Đánh hắn. chương 556, nữ tử thần bí. Cân nhắc một chút mình cùng tu vi của đối phương trên lệnh. Phương quý cảm thấy người này có thể đánh. Mặc dù nhìn đối phương kim đàn cao dai tu vi, cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới, nhưng dù sao mình căn cơ cũng không phải người khác có thể so sánh, mà lại có ma sơn địa nhãn chấn áp đan phẩm, lập tức buộc phát ra thực lực này tới, gọi im lìm cá biệt người hay là không có vấn đề. Bất quá cũng liền tại hắn quyết định được chủ ý, bắt lên tay hào muốn lên lúc, trong điện kêu đông nhiên chuyển ra một thanh âm. Thật sự là hắn không phải như vậy người có thể tin được. Giao tiên tử thanh âm đột ngột vang lên, lộ ra dị thường bình tĩnh, cái nào như ngươi làm việc như vậy ổn thỏa. Phương quý nghe chút, lại ngồi xuống. Trong lòng không khỏi âm thầm bắt đầu cân nhắc, nếu chỉ là đánh cái này thần liêu quốc tu sĩ, hắn cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng đối đầu với giao tiên tử mà nói, vậy thì phải suy nghĩ một chút, dù sao giao tiên tử này thế nhưng là người có thể cùng vụ đảo Nam Phượng như thế nguyên anh đỉnh tiêm tu sĩ chính diện đấu pháp, mặc dù nàng trước đó tựa như chịu không cản thương, lại không tiên linh, thực lực đại tổn nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Thế là ở trong lòng âm thầm nghĩ, lại nghe nàng nói cái gì, sau đó hai cái một khối đánh. Trong giới tu hành, hung hiểm vô tận, lòng người khó dò, làm người làm việc, luôn luôn phải nghiêm túc suy nghĩ, độ định làm sao. Tu sĩ thần liêu quốc kia nghe được giao tiên tử lời nói, giống như thở một hơi, không có trực tiếp đi khoe khoang có thể là cái gì, mà là thang khẽ, nói, Thái Bạch Tông bây giờ danh tiếng thật lớn, nhưng chỉ bằng bọn hắn làm việc hành vi, ta liền không coi trọng bọn hắn đúng a dựa vào ngươi phong cách làm việc ai có thể nhập ngươi pháp nhãn đâu không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống giao tiên tử thanh âm liền đã vang lên trực tiếp đánh gãy hắn thanh âm hay là lộ ra bình tĩnh như vậy nhưng lại giống như nhiều chút lạnh nhạt chi sắc nguyên nhân chính là ngươi cho là lòng người khó dò hung hiểm vô tận cho nên ngươi bình thường liền hợp tung liên hành cùng viễn châu chư quốc giao hảo bọn hắn đều là tin ngươi nói như vậy nghe ngươi chi lệnh mặc dù tu vi ngươi không cao nhưng cũng ẩn ẩn thành bọn hắn chủ tâm cốt cái này. Tu sĩ thần liễu quốc kia liền giật mình, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mà giao tiên tử thanh âm chợt lánh đạm xuống tới, cũng chính bởi vì ngươi làm việc ổn thỏa, cho nên ta giao chỉ quốc gặp ma hỏa mấy ngày, sớm chiều khó đảm bảo, ngươi cùng viễn châu chư quốc lại hoàn toàn không có động tĩnh, đợi cho đại loạn đem trừ, bác vực tất cả tiên môn đều tới, các ngươi liền cũng rất là thời điểm xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền ngại người khác không ổn thỏa, rất là vì ta giao chỉ quốc an nguy suy tính bộ dáng, cái này. Tu sĩ Thần Liêu quốc kia nghe vậy liền giật mình. những mày, nửa ngày mới ôn nhu nói, gặp ma họa không chỉ Giao Chỉ quốc nhà, chúng ta Thần Liêu quốc cũng đồng dạng có yêu ma xâm phạm biên giới. Trong mấy ngày nay, ta đồng dạng cũng là vội vàng bài binh bố trợ, chém ma thần. Chỉ ôn khí, đợi cho thế cục hơi chậm, liền lập tức thuyết phục Viễn Châu năm nước liên cùng đại quân hướng ngươi Giao Chỉ quốc tới cứu viện, không dám trễ loại và thần. Nói hơi chần chờ, lại nói nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi. Ta không cần phải đi hỏi. Giao tiên tử bình tĩnh đánh gây hắn, nói, ta hiểu rõ ngươi, từ trước đến nay làm việc dọn nước không lọ, cực kỳ chu toàn, cho nên ngươi trước khi đến, cũng khẳng định đã làm tốt an bài, tìm xong lý do, cho dù ta đến hỏi, cũng không có khả năng lấy ra nửa điểm sai tới. Lời nói này đến trên mặt, tu sĩ thần liêu quốc kia sắc mặt đã rất khó coi, nửa ngày sau mới nói, ngươi lời ấy ý gì? Vô ý. Giao tiên tử trầm mặt một hồi, mới khẽ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là có chút không hiểu. Ta trước kia tin cực kỳ ngươi khéo léo, sự sự chu toàn, cũng cảm thấy tại trong giới tu hành hung hiểm trùng điệp như vậy, duy có ngươi nhân tài bậc này có thể đặt chân, mới có thể thành sự. Thậm chí cho tới bây giờ, ta đều là cảm thấy như vậy, nhân tài như ngươi có thể su cắt tị hùng, mới có thể trong loạn thủ lợi. Nàng nói, khẽ trầm mặc một chút, thanh âm trở nên có chút lãnh đạm, nhưng ta cũng không biết vì cái gì, tuy là ta rất tán đồng người như ngươi, ngươi dạng này làm việc hành vi, nhưng ta nhìn thấy ngươi xuất hiện đằng sau. Nhất thời cầm nôn ngữ điểm đổi hắn, nhất thời cầm ôn khí chất vấn hắn. ngươi luôn luôn đứng ở đại nghĩa góc độ, một bộ chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không sai bộ dáng, ta liền bỗng nhiên. Chán ghét. Thần liêu quốc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đã là khẽ biến. Mà giao tiên tử còn tại nhẹ nói lấy, hắn là kiếm tiên trên trời, ngươi lại là doanh doanh gia kiêu, ta nhìn thấy ngươi hỏi hắn những lời kia hắn lại không để ý tới ngươi, ta cũng nhìn thấy ngươi tại đông thổ thế ra trước mặt bị người chém đệ tử lại không dám nói câu nào sau đó ta liền đống nhiên biết, ngươi làm việc có lẽ là ổn thỏa, có thể ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như hắn ở trước mặt đông thổ thế gia đảm tiêu tiếng gió. ta thậm chí nàng chần chờ, chậm rãi mở miệng, ta thậm chí cảm thấy được ngươi lúc ấy dáng vẻ tìm cảm giác tồn tại kia rất buồn cười. ngươi bây giờ nói những lời này là có ý gì? tu sĩ thần liễu quốc kia nghe những lời này, trên mặt rốt cục không thể che hết nộ khí, trầm giọng quát, trước đây người ghét bỏ hắn không đáng tin chính là ngươi, bây giờ chê ta ổn thỏa cũng là ngươi. Chẳng lẽ ngươi thấy được hắn bây giờ thành tiểu kiếm tiên cảnh dưới, liền lại động tâm. Nói tay háo đã là cuốn một cái, quát khe nói, hẳn là ngươi bây giờ muốn cùng ta đoàn nghĩa, lại đi tìm hắn. Ta không có khả năng đi tìm hắn, vĩnh viễn cũng không thể nào. Giao tiên tử mà nói, đông nhiên có vẻ hơi mỏi mệt thanh âm thật thấp nói, hắn bởi vì ta ngộ ra được hai kiếm dưới, nguyên lai là thật. Chỉ tiếc, tại hắn kiếm thứ ba xuất thế đằng sau, liền lại không là vì ta, ta kỳ thật biết hắn trong tâm còn có lưu luyến Nhưng hắn tình nguyện đem vậy lưu luyến cho Tại bên cạnh hắn hai tiểu hài tử trên thân Cũng không có thử lại lấy hướng ta nhìn chúng một chút Ta liền biết Nàng thật lâu mới trầm thấp hít một tiếng Người tu kiếm luôn luôn như vậy tâm oan Nói một tiếng quên, liền thật không còn nhớ mong Thần liêu quốc nam tử như mày Tựa hồ cũng có chút không hiểu Giao tiên tử vì sao muốn nói như vậy Một lát sau, mới khôi phục trên mặt bình tĩnh Ôn nhu nói, đã ngơi cũng minh bạch những này Vậy cần gì phải lại nghĩ lung tung đâu Có lẽ hiện tại Giao tiên tử bỗng nhiên nói, hiện tại ngươi cũng nên đi. Thần liêu quốc nam tử ngơ ngẩn, thất thanh nói, cái gì? Giao tiên tử lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, từ đây lại không tất gặp nhau. Thần liêu quốc tu sĩ giận tí mặt, quát lên, ngươi lại đang nổi điên làm gì? Ta không có nổi điên. Giao tiên tử thản nhiên nói, ta chỉ là trướng mắt ngươi mà thôi. Tu sĩ thần liêu quốc kia đã rõ ràng bị tròn váng, thân thể đều giống như đang phát run. Ngươi! Ngươi! Ta thấy qua trên trời tiên hạ như thế nào lại lại đi nhìn trên mặt đất giá kêu. Giao tiên tử nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, đột nhiên tử trào giống như cười cười, nói, ta thậm chí cảm thấy cho hắn trước kia vẫn rất tốt, mặc dù ta không tin hắn một bộ không bắt buộc luyện liền có thể tu vi cao tuyệt kia, nhưng ta có một chút là chưa bao giờ hoài nghi tới, khi đó ta nếu là gặp nguy nan, hắn nhất định trước tiên liền dẫn hắn kiếm kia đến, chính mình không chết, liền vĩnh viễn không để quỷ thần làm tổn thương ta. Người, người chính là người điên, Tu sĩ thần liễu quốc kia bàn tay đều khí run rẩy lên, tựa hồ đã không biết muốn nói gì. Đúng là người điên. Giao tiên tử bỗng nhiên bật cười, không phải vậy ta sao dám đi yêu cầu xa vời ở trên bầu trời kiếm tiên. Thần liễu quốc tu sĩ khí hàm răng một trận cắn chặt, giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Có ý tứ hắc hắc hắc. Ngược lại là ở một bên nghe lén phương Quý, bỗng nhiên lập tức không có muốn đánh người hứng thú, hắn càng nghe lén càng vui vẻ, cảm thấy trong lòng một trận thông khoái, nhìn xem bọn hắn nhào nhao thành bộ dạng này. Hắn lại cảm thấy cái này nhưng so sánh đánh các nàng một trận càng thông khoái hơn, không nhịn được nghĩ lấy, như mạc Lão cửu biết những sự tình này có lẽ liền cao hứng, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lại cảm thấy mạc lao cửu hẳn là đã không thèm để ý cái này. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất buồn cười đâu? Cũng liền vào lúc này, đồng nhiên bên người một cái chậm rãi thanh âm chuyển tới. Thanh âm kiếp như vậy đột ngột, lại giống như là vang ở bên hai. Phương quý kinh hãi, thông suốt một tiếng quay đầu đi, liền nhìn thấy bên cạnh mình xa hơn chỗ chỗ. Thế mà thật xuất hiện một người, người kia thoạt nhìn là nữ tử, mặc trên người một bộ kỳ dị bạch bào, ngay cả giày cũng là màu trắng, mặt càng giống trắng không đến một chút huyết xác, vốn lại có được cực đẹp, thình lình nhìn thấy, ngược lại là cảm nhận được một loại rất có lực trùng kích quỷ dị mỹ cảm. Tại trong bóng đêm này, nàng đơn giản tựa như là trong địa ngục chui ra ngoài hoàn quỷ, lại như là trên trời tới tiên tử. Nhưng cả hai đều không giống, lại quỷ dị, lại đẹp kinh tâm động phách. Giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ. Xen vào yêu, tiên ở giữa, phản phất đến từ trên tranh. Ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn sẽ không nghe được thanh âm của ta. Nữ tử kia nhìn xem phương quý kinh ngạc lại có chút lo lắng bộ dáng, cười cười, nói, trên thực tế, nếu không phải ta một mực đi theo ngươi phía sau, lúc này ngươi trốn ở chỗ này nghe lén, bọn hắn tất nhiên đã phát ra ngươi, cho nên ngươi ngược lại nên cảm ơn ta mới là. Cái này, nhìn qua nữ nhân này tựa hồ cùng mình giống như rất quen tự nhiên nói chuyện, phương quý không khỏi ngờ ngác một chút. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử này, nhưng nàng lại tuyệt không sợ người lạ, cẩn thận cảm ứng một chút trên người nàng khí cơ. Phương Quý phát hiện nàng tu vi cũng không cao, chính mình thậm chí cảm giác không thấy nàng có pháp lực tồn tại, đơn giản chính là cái luyện khí cảnh giới, có thể là người ngay cả luyện khí cảnh giới đều miễn cưỡng, trình độ nào đó tới nói, nàng kỳ thật chính là một cái bình thường trên ý nghĩa người bình thường, không có gì pháp lực. Chỉ bất quá, một người nhìn cơ hồ hoàn toàn không có tu vi, chợt xuất hiện ở phía sau mình. Tại Phương Quý dò xét nàng lúc, nàng cũng đang quan sát Phương Quý. Cặp mắt kia tại Phương Quý giữa chán đảo qua, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thế là liền cười càng thêm thong dong. Nhìn nàng thần sắc nhàn nhạt, nhạt phảng phất cười lên lúc đều có chút xa cách tại thế bên ngoài bộ dáng, Phương Quý lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn không được giảm thấp thanh âm nói, ngươi là ai a? Ta chỉ là cái nào đó không có danh tiếng gì tiểu tông đệ tử mà thôi. Biết các ngươi thái bạch tông bây giờ như mặt trời ban trưa, thanh danh lan truyền lớn mà ngươi lại là to như vậy tiên tông chân truyền đại đệ tử này, trong tâm ngưỡng mộ, cho nên mạo muội tới, tìm ngươi trò chuyện mà. Nữ tử áo trắng kia cười, tựa hồ rất không thèm để ý ở trả lời. Môn phái nhỏ đệ tử, như mặt trời ban trưa, ngưỡng mộ. Phương quý nghe chút nàng nói như vậy liền hiểu, nhìn nàng hai mắt, thở dài. Nữ tử áo trắng nói, ngươi than thở cái gì? Cái này? Phương quý có chút bất đắc dĩ nói, ta đã đặt trước qua hôn. Chương 557, Kỳ cung Bạch quan tử Đây là nghĩ đến đâu đi? Nghe phương quý trả lời, cùng hắn bộ dáng vẻ mặt thành thật kia, chính là đệ tử kỳ cung này, đều sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, một đôi con mắt trên khuôn mặt trắng như ngưng tuyết, đen kịt như điểm mực, chỉ là nhìn xem phương quý, nhìn cực kỳ lâu, cặp mắt kia nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại cho người ta một loại tựa hồ có thể đem hết thể đều xem thấu cảm giác. Sau một hồi lâu, nàng mới lầm bẩm, địa bảo, đông thổ công phá, thần tự phá căn cơ của ngươi, cũng không tệ. Ừm. Phương quý nghe nàng, ánh mắt không khỏi có chút cảnh giác. Chính mình bây giờ đã kết thành kim đan, mà lại đan phẩm cùng Phạm nhân khác biệt, trường ba đạo căn cơ, nhưng người bình thường đều không biết những này, từ hắn rời đi Thái Bạch Tông đến nay, Phạm là người gặp qua tự mình ra tay, không một không coi chính mình là thành điệu bảo thành đan. Nữ tử trước mắt này, chưa bao giờ thấy qua, lại bỗng nhiên nói ra chính mình đan phẩm căn cơ, cảm thấy không thể không phỏng. Ngược lại là nữ tử Mị may cũng không thèm để ý Phương Quý Thần sắc biến thành dạng gì, hoặc là nói đúng nàng mà nói, Phương Quý vô luận biến thành dạng gì, đều không trọng yếu. Nàng chỉ là như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu, cười tủm tỉm hướng nơi Sa Ngọc Trần Cung Chủ Phong Đại Điện kia phương hướng nhìn thoáng qua, nói: Người đáng thương, lòng cao hơn trời, lại mắt không kịp xa, vốn có thể giải thoát, lại vô tận lâm vào vũng bùn. Đời này nhất định lưu ly, khó có định số. Ngươi nói nàng cùng ngươi sư tôn, tại sao lại đi đến một bước này? Phương quý cũng không biết nữ tử này đến từ nơi nào, lại vì cái gì. Nhưng gặp nàng thần thần bí bí, liền cũng thuận miệng qua loa, còn có thể có cái gì, hai người không thích hợp chứ sao. Nữ tử kia nghe lời ấy, nhìn xem Phương quý ánh mắt cũng là có khen ngợi, gật đầu nói, không sai, chính là đường khác biệt. Nói, lại hỏi Phương quý, vậy ngươi có biết đường là cái gì? Phương quý ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Trong lòng nghĩ, Đường cái đồ chơi này, không phải liền là dùng để đi, không học cỏ. Càng nghĩ càng phức tạp, cũng không biết nên như thế nào đi nói, chỉ có thể nhận định, cô gái này chính là đang tìm cớ. Tức giận nói, ngươi là không biết đường cái chữ này thế nào viết hay là làm gì. Nữ tử kia cười cười, tựa hồ tính tình rất tốt, cũng không để ý, chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói, thế gian có đường, kỳ sổ là 9, trên mỗi một con đường, đều có rất nhiều người không tầm thường. Ngươi sư tôn chính là một cái, những người này thiền tư kinh diễm kỳ tài diệu thế, lòng cao hơn trời, vốn lại có có thể cho bọn hắn viên này tâm tranh với trời huy tài học, cho nên bọn hắn nhất định sẽ đem đường đi của chính mình rất xa. Chỉ là vấn đề ở chỗ, con đường của bọn hắn, đã không chỉ là con đường của mình. Nàng nhẹ nhàng nói, thở dài một tiếng, nói, một con đường đi tới nơi cực, kỳ thật chính là tử vong, là hủy diệt, đây là một cái rất đơn giản đạo lý, cũng bị đã chứng minh vô số lần, thế nhưng là những người thông minh đi tại trên đường này không hiểu, hoặc là nói bọn hắn không tin. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cuối đường là lối ra, là giải thoát, cho nên bọn hắn từ bước lên đường bắt đầu, liền đã đã chú định muốn đi hướng kết cục tuyệt vọng kia. Nghe nàng không hiểu thấu nói những này, Phương Quý lông mày đều đã nhăn lại tới. Hắn kỳ thật đã sớm không muốn cùng nữ tử này lại nhảy nói nữa, chỉ là nàng, lại lập tức để hắn sinh ra chút quái dị cảm xúc, bởi vì cái này giống như mà nói, Phương Quý đã nghe nói qua tối thiểu không chỉ một lần. Sớm tại Kính Châu Di địa Lúc, hắn liền nghe người ta nói qua cái gọi là đường những tổn tại kia nói cuối đường là giải thoát. Về sau về tới ngưu đầu thôn lúc, hắn cũng làm một giấc ngộng, trong ngộng thôn trưởng cho hắn nâng lên đường, nhưng bây giờ ngẫm lại, thôn trưởng lúc ấy cũng là rất không thích con đường kia, thậm chí là tại tránh, thế nhưng là hắn cũng cho là tránh không đến, ngược lại để cho mình sớm chuẩn bị. Những người này đường, cùng nữ tử mặc áo trắng này nói chính là một dạng. Tuyệt vọng này, cũng không đơn chỉ chính bọn hắn, mà là thế gian tất cả mọi người. Mà nữ tử áo trắng kia, cũng chỉ là từ từ nói lấy giống như là cũng không thèm để ý Phương Quý có thể hay không nghe hiểu được, hay là liên tưởng đến cái gì, nàng chỉ là đem mình nói một lần, cho nên đường đi của bọn họ đến cực điểm, liền nhất định sẽ vì thế gian này mang đến đại loạn, mang đến tuyệt vọng, nhất sinh nhất diệt, tồn tại như vậy, cho nên mới cần phải có người ngăn cản bọn hắn, đoạn con đường của bọn hắn. Tưởng, Phương Quý lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn về hướng nữ tử này, nữ tử này cũng không thèm để ý, chỉ là đong nhiên quay đầu hướng Ngọc chân Cung nhìn lại cười nói, ngươi nhìn hai người này, một cái ẩn nhẫn kiên định, một cái khéo léo, kỳ thật cũng có thể coi là là người thông minh. ngươi có biết nên như thế nào để hai người thông minh này lầm vào vĩnh viễn tuyệt vọng? Phương Quý cất cẩn thận, liền không có vội vã một quyền hướng nàng đánh tới, cố ý thuận nàng hướng xuống cho chuyện. suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy thật đơn giản, ta hiện tại đến liền khiển trách nàng, nhà ta sư phụ kỳ thật còn treo nhớ tới nàng, để cho ta đem cây nhỏ kia lưu cho nàng. đệ tử kỳ cung nhẹ gật đầu, nói. Này lấy không sai, ngươi đem tiên linh để lại cho nàng, nàng liền cho rằng ngươi sư tôn vẫn đối với nàng cố ý, nhớ mãi không quên, lại thêm tiên linh vốn là giá trị vô lượng, nàng bực này tính tình, nếu được, liền cũng sẽ độ lượng nên làm sao trả, cho nên nàng tâm ý tự đổi, sẽ ôm hy vọng một mực chờ sung dưới, một ngày một ngày, một ngày một ngày, cuối cùng ham vũng buồn, không thể thoát thân. Quả nhiên, Phương Quý lập tức lên cảnh giác, hắn vừa rồi cố ý nói cây nhỏ, mà không phải tiên linh. Nữ nhân này lại nói thẳng ra tiên linh cái tên này, xem ra nàng là hiểu rõ thứ này tồn tại. Nữ tử kia cũng không lưu ý Phương Quý thần sắc, chỉ là nói, "Ngươi lại nói, như thế nào để nàng trùng sinh hy vọng?" Phương Quý nhìn nàng một cái, hay là nói, cũng đơn giản, "Ta liền đi cùng với nàng, giảng, nói sư tôn ta là bị người đuổi giết mới không thể không đi, kỳ thật trong lòng còn treo nhớ tới nàng, trước khi đi lúc không cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ là lo lắng sẽ liên lụy đến nàng mà thôi." Nữ tử sắc mặt càng đẹp mắt chút, gật đầu nói, có lý, cả hai đều là để nàng minh bạch, người sư tôn còn lo lắng lấy nàng, nhưng là người trước, cho nàng một kia hy vọng, cũng cho nàng một đường nhân quả, nàng sẽ tâm sinh nhớ mong, thống khổ phi thường. thế nhưng là người sau, nàng lại biết người sư tôn tự thân khó đảm bảo, yêu cầu xa vời vô độ, cho nên ngược lại sẽ hạ quyết tâm chặt đứt nhân quả, sớm gây mất kia dục niệm này. lòng người chi kiếp, nhất niệm tiêu giao, nhất niệm địa ngục, đã là như thế đơn giản. nàng nhẹ nhàng hít một tiếng. Sau đó nhìn Phương Quý, giống như cười mà không phải cười nói, vậy ngươi vì sao còn không đi? Bằng cái gì muốn đi? Phương Quý nhìn xem ánh mắt của nàng, đã có chút khó coi, nói, tiên linh này là của ta, ai cướp ta giết chết người đó. Nữ tử tựa hồ nghe không ra trong lời nói của nàng nguy hiếp, ngược lại nói, ngươi cũng có thể đi nói cho nàng người sau. Không đi. Phương Quý nói, nàng tuyệt vọng cùng giải thoát liên quan ta cái rắm để chính nàng suy nghĩ lui đi. Ngươi ngược lại là cái người nhẫn tâm. Nữ tử áo trắng nhìn xem phương quý, giống như là rất hài lòng đồng dạng, nhẹ gật đầu, bất quá có thể nói ra hai câu này, đã nói ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn tính không được định cản khôn tri tử, nhưng tối thiểu cũng phải tại cạnh góc nhỏ nào đó, đưa đến một chút xíu tác dụng. Phương quý nghe được lời này, đã thần sắc đột nhiên lệnh, pháp lực tồi động lên, cười nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia nhìn ra phương quý ý, cũng biết hắn sợ là sắp hướng mình động thủ. Nhưng nàng cũng không để ý. Thậm chí đều không có chuẩn bị làm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến bái kiến ta đi. Phương quý kinh ngạc, cái gì? Nữ tử kia con mắt nhìn xem phương quý, cặp kia đen kịt như điểm mực con mắt chỗ sâu, tựa hồ có vô tận tung hoành nhân quả. Thanh âm của nàng, cũng giống là đến từ chân trời, lại vang ở phương quý đáy lòng. Tên ta kỳ cung tọa hạ bạch quan tử, ngươi là ta cờ, ta là ngươi mệnh, tử ta chi sinh, phụng ta cái chết. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ A. Phương Quý nghe nàng nói như vậy, cả người đều đã ngộng. Nghĩ thầm trên đời này còn có như thế cuồng. Ngươi nói một tình huống một ngày, liền để cho ta bái kiến ngươi, vì ngươi sinh là người sống. Ngươi dáng dấp như thế tuần sau. Nhìn qua đối phương khuôn mặt nhìn lạnh nhạt mà cao cao tại thượng kia, Phương Quý đã ở lo lắng lấy là nện một quyền hay là bót một chút. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý trong thức hải đột nhiên vang lên một tiếng hô to, bái kiến tiên sứ. Thanh em này tới quá đột ngột, Phương Quý đều ngộng một chút Thân thức vội vã trốn vào thức hải, liền nhìn thấy trong đạo cung, tiểu ma sư chính hành đại bái chi lễ, nằm ở trên mặt đất kêu to. Người đang làm gì? Phương quý cũng là lấy làm kinh hãi, xông vào đạo cung, một tay lấy hắn giật đứng lên. Bái! Bái kiến! A! Tiểu ma sư vẫn là hai mắt mê màng, ngơ ngơ ngác ngác, phương quý lập tức lo lắng đem bàn tay cho nhấc lên. Còn không đợi bàn tay này rơi vào trên mặt, tiểu ma sư nhưng bỗng nhiên một cái kích lăng, phản ứng lại, kinh ngạc nói. Ta đang làm gì? Ta nào biết được ngươi đang làm gì? Phương quý bàn tay cũng còn chưa rơi xuống, vẫn cao cao giờ, ngươi mới vừa nói muốn bái kiến ai. Tiểu ma sư hơi nghĩ lại, đống nhiên giật mình nói, ngươi gặp người nào? Phương quý nhíu mày nhìn xem hắn, chậm rãi nói, một cái gọi cái gì bạch quan tử nữ nhân. Tiểu ma sư trên mặt tựa hồ xuất hiện vẻ kinh hãi, đống nhiên nói, ta vừa rồi cũng không biết vì cái gì, ta đống nhiên cảm thấy một loại rất cường đại tín niệm, thật giống như... Thật giống như ta đụng phải một người nguyện ý vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết. Không, ta cũng không biết làm sao nói cho ngươi. Thật giống như, ta trời sinh liền nên vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết, mà lại cam tâm tình nguyện. Phương Quý nghe được điều mộng, ngươi muốn nói với ta, đây con mẹ nó chính là tình yêu. Yêu ngươi cái đầu to. Tiểu ma sư nghe, vô ý thức liền muôn mắng, đột nhiên từ mình cũng nghĩ lại một chút, lầm bầm nói, hẳn không phải là tình yêu đi. Ngươi lại còn coi chuyện. Phương Quý im lặng. Lại muốn một bàn tay quất xuống để hắn thanh tỉnh một chút. Không cần đánh không cần đánh. Tiểu ma sư vội vàng kêu to khoát tay, nói, lực lượng kêu bỗng nhiên lúc xuất hiện, ta loại cảm giác này mánh liệt, bất quá cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, còn có thể bảo trì chính mình thanh tỉnh. Đại khái là bởi vì, ta trước kia cũng bởi vì thôn phệ quỷ thần, tăng lên qua một cảnh. Cái gì thanh tỉnh không tỉnh táo? Phương Quý tức giận không ngớt, gặp tiểu ma sư xác thực không có việc gì mới yên tâm, hung hăng nói, ta đi làm thịt nàng không có khả năng làm thịt. Tiểu ma sư giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Lúc này, hắn tựa hồ cũng tại vội vàng nghĩ đến bên trong các loại nhân quả cùng dây dưa. Sau một hồi lâu, hắn đồng nhiên cắn lên răng đến, con mắt tại tỏa ánh sáng, nữ nhân này, ta muốn định á. chương 558, kỳ cung quân cờ. Tại lúc này ngoại giới, cái kia bạch quan tử nhìn xem phương quý nghe chính mình một câu, đồng nhiên liền lâm vào trong một mảnh mê mang, thần sắc cũng hơi lo lắng, lúc này phương quý cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy lập tức bái phục đến trước người mình, nhưng cái này ngược lại để nàng càng yên tâm hơn chút, dù sao Phương Quy đã là vị kia kiếm tiền trên trời đồ đệ, còn đã từng từ Thái Bạch Tông chủ nơi đó học được thần tự pháp, nếu là như một loại quân cờ một dạng kia, tuân. Mệnh mà đi, ngược lại sẽ để nàng lòng sinh hồ nghi, cảm thấy sự tình không có khả năng có đơn giản như vậy. Vị kia kiếm tiền, trước khi đi trước đó, bạn có thể một kiếm đem ta chém giết, nhưng hắn thu kiếm, Nhìn qua lúc này lầm vào trong mê mang phương quý, bạch quan tử không nhanh không chậm, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, là bởi vì phát hiện chúng ta kỳ cùng con đường, cùng những người khác khác biệt, hay là đoán được hắn đệ tử này trên người có đồ đạc của chúng ta. Nàng lúc này thần sắc bình tĩnh nhìn xem phương quý, ánh mắt lại có vẻ có chút ngưng trọng. Nhìn, nàng giống như là nhẹ nhàng nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhưng một loại nào đó khí cơ, cũng đã trở nên quỷ dị đứng lên. Nếu như phương quý phản ứng, có nửa điểm không đúng. Như vậy nàng cũng chỉ có thể hủy con cờ này. Cái quỷ gì? Lúc này Thất Hải trong Đạo cung Phương Quý, nghe tiểu ma sư lời nói, cũng đã cả người đều đã có chút quay vòng vòng. Nhìn hắn một hồi quyết tâm, một hồi giống cười ngây ngô dáng vẻ, Phương Quý đều cảm thấy có chút sợ hãi. Gia hỏa này rõ ràng không bình thường. Đây chính là Kỳ cung thủ Đoạn Nha. Tiểu ma sư mình ngược lại là dần dần minh bạch lên, ngạc nhiên hướng Phương Quý nói, "Ta mới vừa cùng ngươi biết lúc, nói cái gì?" Phương Quý nghĩ nghĩ, nói Đừng đánh nữa. Tiểu ma sư lập tức chán biến thành màu đen, không phải cái này. Phương quý lại nói, tha mạng. Tiểu ma sư thật sâu thở dài, nói, đừng bảo là những này không vui, ngươi chẳng lẽ quên, ta lúc ấy nói qua, chính mình là đến đoạt xá ngươi, mà đoạt xá ngươi đằng sau, ta liền sẽ biến thành ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi, thậm chí quên ta là ta, ta sẽ lấy thân phận của ngươi tiếp tục tu hành, tiếp tục trưởng thành, thẳng đến một ngày nào đó, kỳ cung cần ta lúc, mới có thể đem ta tỉnh lại. Phương quý bận bịu nhẹ gật đầu, lời này hắn cũng thực là là nhớ kỹ. Bất quá một mực không có quá coi ra gì, tiểu ma sư này quá sợ, chỉ bằng hắn có thể đoạt xá chính mình. Tiểu ma sư tiếp tục nói, lúc trước ta như đoạt xá ngươi, liền sẽ tạm thời vứt bỏ tất cả ký ức, chỉ coi chính mình là ngươi, thẳng đến kỳ cung đến tỉnh lại ta, mới có thể minh bạch thân phận của mình, có thể về sau, bởi vì ta không thể đoạt xá rơi ngươi, cho nên mặc dù cũng có phần lớn ký ức thiếu thốn, vẫn còn bảo lưu lại một chút hối hận. Mà liền tại vừa mới, ta cảm nhận được kỳ cung ngay tại đem ta tỉnh lại. Nữ nhân kia chính là kỳ cung. Phương Quý lập tức hiểu rõ ra, ta nói nàng dáng người làm sao cũng giống như bàn cờ. Đối với nữ nhân tự cho là chính mình dáng dấp rất tuấn, cảm thấy một câu nói ra người khác liền sẽ bái tại nàng dưới chân kia, rốt cuộc minh bạch nàng tự tin này từ đâu tới. Đối với tam tử kỳ cung, Phương Quý cũng không phải nghe nói một lần hai lần, từ tại Thái Bạch Tông Lúc, liền suýt nữa chúng bọn hắn triều, bị tiểu ma sư này chiếm bỏ Bất quá tiểu ma sư cuối cùng không thể đoạt xá thành công, ngược lại mang đến cho mình không ít chỗ tốt, đương nhiên, đối với điểm này, người kỳ cùng tự nhiên. Không biết, còn tưởng rằng chính mình là đệ tử của bọn hắn đâu. Ta nói muốn làm thịt nàng, ngươi thế mà không để cho. Phương Quý ánh mắt đống nhiên có chút hoài nghi thấy được tiểu ma sư trên thân, bàn tay một mực nâng tại không trung, quật cường không chịu vông xuống. Lúc này cũng không thể quá tin tưởng tiểu ma sư con hàng này, đừng để ý tới hắn bây giờ biểu hiện nhiều ngoan. Vậy cũng là có tật xấu. Ngươi không hiểu rõ cảm giác của ta. Tiểu ma sư có chút nóng nảy, lại có chút khí muộn, vội vàng hướng phương quý giải thích, ta lai lịch cùng thân thế, đều cùng kỳ cùng có quan hệ, ta thậm chí cảm giác kỳ cùng bên kia, còn ẩn dấu ta không ít thứ, liền như thế lúc, ta liền mãnh liệt có loại muốn tuân theo nàng hết thể mệnh lệnh xúc động, cảm thấy nàng chính là thánh chỉ, cảm thấy nàng muốn giết ta, ta liền nhất định cảm tâm đi chết, nàng muốn cho ta làm chuyện gì, ta cũng không để ý hết thảy muốn làm đến. Ta đơn giản chính là, vì nàng mà điên cuồng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đây là cái gì? Phương quý nghe được mặt càng ngày càng đen, tình yêu. Hắn nói lời này lúc đã nhanh muốn động thủ, vừa mới đuổi một cái mạc lão cửu, kết quả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ, đây là kỳ cung không chế chúng ta thủ đoạn. Tiểu ma sư đầy mặt bất đắc dĩ, nói, ta như muốn đạt được chân chính giải thoát, liền nhất định phải thoát khỏi hắn thủ đoạn này. Giải thoát? Phương quý nghe lời này, đổ nao nao. Lâm vào một chút trầm tư. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi cái này đều không muốn giúp ta? Tiểu ma sư có chút nóng nảy nói, coi như không giúp ta, ngươi cũng không muốn biết kỳ cung âm thầm tính toán ngươi vì cái gì. Nhìn qua hắn có chút lo lắng ánh mắt, phương quý một lát sau mới nói, ta làm sao biết ngươi bây giờ không phải tại thay nàng nói chuyện. Đều nói cho ngươi, ta không giống với lúc trước. Tiểu ma sư bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, ta hiện tại y nguyên có thể cảm nhận được nàng đối ta không chế có thể lĩnh ngộ nàng một ít bí pháp thúc đẩy, thế nhưng là ta cũng không phải vừa đoạt xá ngươi lúc ta, trước đây thôn phệ tôn phủ hai đại quỷ thần, ta đã tăng lên một cảnh giới, nàng vẫn dùng trước kia bí pháp đến khống chế ta, thủ đoạn liền có sơ hở, đây cũng chính là chúng ta bây giờ cơ hội a Nô. No. Phương quý nghe nghĩ nghĩ, nói, vậy ta trực tiếp giúp ngươi xử lý nàng, buộc nàng để cho ngươi giải thoát chẳng phải là tốt. Muốn nói giúp tiểu ma sư một thành, phương quý lại cảm thấy vẫn là phải. Dù sao tiểu ma sư này xác thực đã giúp chính mình không ít việc, nếu nói, trong lòng vẫn là muốn hoàn lại hắn một điểm. Có thể lúc này tiểu ma sư nói ra được một ít chuyện, quá huyền, cũng làm cho phương quý cảm thấy có chút không chắc. Thật muốn giúp hắn, còn không trực tiếp xử lý đệ tử kỳ cung này. Tuyệt đối không nên. Ngược lại là tiểu ma sư nghe chút phương quý lời nói, lập tức kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng không biết người nhìn thấy đệ tử kỳ cung này là dạng gì, nhưng ở ta tiềm thức chỗ sâu. Liền cảm giác kỳ cung dị thường đáng sợ, bọn hắn có rất nhiều thế nhân khó có thể lý giải được quỷ bí thủ đoạn, tuyệt đối không thể chờ nhàn nhìn tới, ngược lại là duy có tương kê tự kế, trước tiên đem nàng che kín, sau đó. Phương quý nghe được có chút ngượng, vậy ta nên làm cái gì? Người cứ như vậy. Tiểu ma sư mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, xích lại gần phương quý bên thai nói vài câu, cuối cùng còn phát ra hắc hắc vài tiếng cười quái gì? Người thật vô sỉ. Phương quý cuối cùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu ma sư một chút. Nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi, ta đã là người đính hôn. Tiểu ma sư nghe hắn sững sốt một chút, chân thành nói, một bước cuối cùng ta đến. Làm sao còn không có kịp phản ứng. Mà tại lúc này, đệ tử kỳ cung bạch quan tử cũng chính kinh ngạc nhìn xem phương quý. Dù là nàng đã sớm biết phương quý tu luyện qua thần tự pháp, có lẽ không thể dễ dàng như thế để cho mình tỉnh lại, nhưng cũng cảm thấy hắn mê mang thời gian tựa hồ lâu một chút, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn có mình muốn khí cơ tại tỉnh dậy. Nhưng vì sao lâu không động tĩnh? Cũng liền trong lòng nàng đều ẩn ẩn cảm giác, có phải hay không xảy ra vấn đề gì lúc, phương quý bông nhiên mở mắt. Cũng không nói chuyện, chỉ là hai con mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thấy được phương quý thần sắc, bạch quan tử liền buông xuống một nửa tâm. Tinh tế cảm ứng, càng là có thể từ phương quý mở mịt thần sắc đằng sau, cảm nhận được trong cơ thể hắn có một loại nào đó khí cơ đang thức tỉnh, thế là nàng lúc đầu cũng có vẻ hơi kéo căng tâm thần. Vào lúc này cũng thoáng trầm dần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, cho dù là đương thời kiếm tiên, cũng vô pháp phát giác chúng ta kỳ cung thủ đoạn, hay là nói, may mà năm đó hắn còn không phải kiếm tiên. Lạnh nhạt nhìn xem phương quý, nàng nói khẽ, ngươi bây giờ biết mình là người nào a Phương quý suy nghĩ nửa ngày, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Bạch quan tử mặt không chút thay đổi nói, ngươi lúc này ở nghĩ cái gì? Phương quý tựa hồ thật sâu suy tư một chút, nói, ta, ta muốn cùng ngươi ngủ. Bạch Quan Tử nghe được một cái lão đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, quay đầu hung hăng nhìn xem Phương Quý, gặp Phương Quý mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chừng chừng lấy chính mình, trong lòng mới dần dần tiêu tan, nghĩ thầm phản ứng của hắn cùng trong dự liệu có chút khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì thần tự pháp nguyên nhân? Nhưng là trên người hắn khí cơ không có sai, ánh mắt cũng không sai, có lẽ là ta vội vã đem hắn hoàn toàn tỉnh lại, cho nên thương tổn tới thần hồn nguyên nhân. Hơi nghĩ phía dưới, nàng dần dần tỉnh ngộ. Lúc này đệ tử Thái Bạch Tông này, hoặc là căn bản không hiểu mình tại nói cái gì, hoặc là liền trở thành đối với mình lời nói nói gì nghe nấy khôi lỗi, lúc này hắn, ở trước mặt mình giống như giấy trắng, ngược lại càng không hiểu được che giấu. Như vậy, ngược lại giải thích quân cờ này chân thực. Lo nghĩ, hay là phải ổn thỏa, liền lại thản nhiên nói, đưa ngươi trong tay tiên linh cho ta. Phương Quý do dự một chút, trong nội tâm đang làm lấy thống khổ dãy ruộng. Sau một hồi lâu, nhưng vẫn là đưa tay ra, đem túi vải màu đen kia đưa tới miệng túi hướng phía Bạch Quan tử. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng thật muốn động thủ, vậy liền mở túi vải ra miệng đem nàng cất vào tới. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Quan tử nhìn xem hắn phản ứng này, nhất là bộ dáng tựa hồ có chút do dự, nhưng lại khống chế không nổi chính mình, hay là đem túi đưa tới kia, ngược lại là hoàn toàn phù hợp dự liệu của nàng, có chút thiên lòng, cũng không tiếp cái miệng này túi, chỉ là gật đầu nói, "Rất tốt, tiên linh này, liền trước tạm thời lưu tại trong tay ngươi, ta có lời muốn phân phó, ngươi cần nhớ rõ ràng." Phương Quý thu hồi túi, sau đó ngơ ngác nhìn xem nàng. Bạch Quan Tử ánh mắt nhìn phía phương xa, hồi lâu mới nói: Bây giờ Di địa đến, đại loạn sắp đến, quái thai thiên tài nho nhau ứng kiếp mà sinh, bảng cờ này đã càng ngày càng loạn. Trước kia đường cờ của chúng ta là đến đỡ các ngươi Thái Bạch Tông, dùng để ngăn được vụ đảo, thật không nghĩ đến, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia con đường vượt qua chúng ta mưu tính, theo một kiếm quy tiên kia đã loạn toàn bộ bàn cờ, cũng loạn vô số người bố trí, cho nên lúc này Thái Bạch Tông. Đã nhất định, thành mục tiêu công kích, không còn là thích hợp quân cờ. Cho nên, hiện tại ta muốn cải biến lạc từ vị trí. Nàng chấm ngâm, từ từ xoay người lại, hướng về phương quý nói, mà nhiệm vụ của ngươi chính là, hủy thái bạch tông. Phương quý biểu lộ sướng sở, con ngươi hơi co lại co lại. Bạch quan tử thần sắc nhàn nhạt nhìn xem phương quý, nói, ghi lại ta rồi hả? Phương quý thần sắc lại trở nên ngây ngốc, nhớ kỹ. Bạch quan tử nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? phương quý nói làm thịt triệu người lùn, diệt mạc lão cẩu. Quả nhiên, bạch quan tử trong tâm khẽ buông lỏng, rốt cục triệt để yên tâm. Nghĩ thầm nếu không phải thành công bị tỉnh lại, lại thế nào khả năng đối với cái kia Thái Bạch Tông hai cái bất kính như thế. Bằng ngươi bây giờ bản sự, còn làm không được những thứ này. Nàng cười nhạt cười, nói, nhưng ta sẽ giúp ngươi, khiến cho ngươi trở thành kỳ cung mạnh mẽ nhất một con cờ. chương 559, Thiết Thiên Chi Lộ Diệt Thái Bạch Tông trở thành kỳ cung mạnh mẽ nhất một con cờ. Lúc này Phương Quý còn ghi nhớ Lây tiểu ma sư lời nói, ở trước mặt Bạch quan tử, có thể không mở miệng liền không mở miệng, có thể thuận nàng nói liền thuận nàng nói, biểu hiện càng trì độn càng tốt, ngược lại tuyệt không thể để nàng nhìn ra chính mình thông minh sức lực đến, bất quá dù là như vậy, nhưng Bạch quan tử lời nói ra, hay là không khỏi lúc nào cũng để Phương Quý cứ thế một chút, không biết có bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi đi ra. Tựa như cuối cùng này một câu, trở thành kỳ cung mạnh mẽ nhất một con cờ. Phương quý liền không phục lắm, ta rõ ràng đã rất có lực, có phải hay không cũng không quá tin tưởng lời của ta. Ngược lại là bạch quan tử kia, tựa hồ lưu ý đến phương quý biểu lộ, cái này lại làm cho nàng thoải mái hơn chút. Có lẽ ngay cả nàng cũng không có ý thức được, trước đây mạc cửu ca có một kiếm xa xa chỉ đến nàng trước người đến, thật là đưa nàng từ nhỏ tu luyện thành bất động kỳ tâm kinh động, trong nội tâm đã có chút thất thần, lại tìm không trở về ngày bình thường đệ tử kỳ cũng nhất định tuân theo tỉnh táo cùng khám phá hết thể nhạy cảm, cho tới hôm nay. Nhìn thấy mặc Cựu ca đệ tử tựa như đề. Tuyến con rối đồng dạng đứng ở trước mặt mình, mới khiến cho nàng lại dần dần khôi phục tự tin. Trước đây ngươi đoạt xá tiên môn đệ tử, mất đi trí nhớ của mình, lấy thân phận của hắn tại tiên môn tu hành, cũng liền giống như triệt để biến thành hắn, bây giờ mặc dù bị ta tỉnh lại, nhưng còn tại thụ lấy hắn ký ức cùng thói quen ảnh hưởng, muốn hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải là chuyện đơn giản, cũng không cần nóng lòng nhất thời, bây giờ ngươi chỉ cần minh bạch, tại chúng ta kỳ cùng trong mắt, liền không có làm không được sự tình. Người tiếp lấy thổi Phương Quý trong lòng âm thầm suy nghĩ, có chút chẳng thèm ngó tới. Bạch quan tử thản nhiên nói, đối với tu hành sự tình, thế nhân phần lớn lý giải kém, hoặc nói rõ lý lẽ giải không hoàn chỉnh, quá nhiều người coi là tu hành liền chỉ là thổ nạp ngồi xuống, lĩnh ngộ thuật pháp, tích lũy nội tình, từng bước phá cảnh, cuối cùng trải qua long đong, trực chỉ đại đạo. Cái này không thể nói là sai, tối thiểu cũng là ngốc nhất. Nàng con đi ở trước mặt Phương Quý chậm chạp đi hai bước, nói: Ta lại hỏi ngươi, phàm Nhân sinh tại thiên địa, làm công thiếu lương, trồng trọt giao tiền thuê, một năm xuống tới, ba năm cái tiền đồng, khi nào mới có thể trở thành cự phú? Phương Quý nghe lời này cũng có chút phản ứng, thầm nghĩ, vĩnh viễn không có khả năng. Bạch Quan Tử cũng không chờ hắn trả lời, lại nói: Lại có cấp độ kia hành thường tọa giả, đông du tây tẩu, thấp thu cao bán, kiếm lấy lợi nhuận, so với nông phu thì như thế nào? Lại có người khổ đọc thi thư. Tập được một bụng màu mẻ, bán tại nhà đế vương, tọa chấn một phương, so với thương nhân thì như thế nào? Nói, chính nàng cũng không khỏi đến cười cười, nói, người càng sâu, còn có người cầm vũ khí nổi dậy, lật ngược vương triều, ngồi long đỉnh, từ nghèo rất mồng tơi, thành tựu đế vương bá nghiệp, có được một nước tri địa, so với quyền quý, người đọc sách thì như thế nào? Phương quý nghe đều mộng, thật đúng là cảm thấy có chút tươi mới. Hắn là trong nhu đầu thôn lớn lên, ngay bình thường nhìn thấy cũng chỉ có chồng trọn giết heo thành thành thật thật làm việc làm ruộng. Trong cả thôn duy nhất một cái không trồng ruộng, đại khái cũng chỉ có hắn. Nhiều như vậy đạo lý, vẫn còn là lần đầu tiên có người giảng cho hắn nghe, nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy có chút đạo lý. Sinh tồn chi lộ như vậy, con đường tu hành cũng là như thế. Bạch quan tử nói xong, liền cười nhạt một tiếng, nói, giống như người nông phu, trong cả ngày ngồi xuống luyện khí, một chút tích lũy, đây là thuận thiên ứng mệnh chi lộ, lại có hành thường tọa giả, xảo mượn cơ hội duyên đây là thiết thiên đoạt lợi chi lộ, càng có người lĩnh ngộ thiên tâm, một khi đốn ngộ, không bàn mà hợp thiên đạo, đây là tá thiên chi lộ. Về phần người nghịch loạn cản khôn, cấp đoạt một nước kia, đó chính là chân chính con đường người tiên. Ngươi trước đây tại trong tiên môn tu hành, liền cũng đã quen trong tiên môn con đường tu hành. Mặc dù bởi vì ngươi là ta người kỳ cùng cho nên ngộ tính cực cao, trời sinh thông minh, nhưng ngươi đi đường, cuối cùng vẫn là thuận thiên ứng mệnh chi lộ, tựa như nông phu, mà dựa vào tốc độ của ngươi bây giờ muốn trưởng thành còn không biết năm nào tháng nào, bây giờ ta đã muốn trọng dụng ngươi, liền sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường khác. Đế vương chi lộ, nhân quả quá lớn, ngươi đi không được, người đọc sách chi lộ, là ngươi sư tôn cấp độ kia dạng người đi, cho nên. Nàng đột nhiên đưa tay, lập tức có một đạo màu mè hướng về phương quý bay ra, kính nhập phương quý thức hải. Lúc này, ta sẽ chỉ điểm ngươi thiết thiên chi lộ. Phương quý cảm thụ được đạo kia màu mè, phát hiện đây chẳng qua là một đoàn thần ý, liền không có cự tuyệt, trực tiếp đưa nó thu vào. Bất quá cũng không dám chủ quan, vừa thu lại tiền đến, liền trực tiếp vào đạo cung, hơi dò xét, ngược lại phát hiện bên trong đều là chút tu hành lĩnh ngộ cách thức, thế là tạm không cân nhắc, vẫn chỉ là ngẩn đầu nhìn bạch quan tử kia, muốn nghe xem nàng tiếp xuống lại sẽ làm như thế nào cùng chính mình thôi. Có một chút người cần nhớ kỹ. Bạch quan tử gặp hắn không chút do dự, liền thu chính mình thân ý, cảm thấy đối với hắn một điểm cuối cùng lòng nghi ngờ cũng tận đi, liền lưng đeo hai tay, trầm giọng nói, thuận thiên ứng mệnh chi lộ, chầm nhất. Nhưng cũng nhất không hung hiểm, đường khác, càng nhanh hung hiểm càng lớn, bất quá dựa vào ta kỳ cùng chi pháp, liền có thể tránh đi những hung hiểm này thôi, ta bây giờ chuyển cho ngươi thiết thiên chi pháp, liền cần ngươi dùng trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, bây giờ ngươi. Liền tạm thời trở về, tiếp tục làm ngươi Thái Bạch Tông đại đệ tử, đem gặp qua chuyện của ta quên. Phương Quý gặp nàng dường như muốn đi, vội nói, vậy Thái Bạch Tông triệu người lùn. Thái Bạch Tông sự tình, cũng không khó. Bạch quan tử cười nhạt một cái nói. Tuy là bây giờ Thái Bạch Tông thanh danh tức lên, như mặt trời ban trưa, muốn hủy hắn cũng bất quá chỉ cần ba bước mà thôi, bây giờ việc ngươi cần đơn giản nhất, bất quá là thuận thế mà lên, sẽ giúp Thái Bạch Tông thêm một thanh củi tốt. Long tộc thiệp, hẳn là cũng nhanh đến. Long tộc. Phương Quý nghe lời này, đều đã sửng sốt một chút, đây là chuyện gì? Nhưng Bạch Quan tử kia thế mà không có trả lời, thân ảnh liền không hiểu thấu lóe lên, như thủy văn đồng dạng biến mất. Chỉ có thanh âm chậm rãi truyền đến, ta sẽ ở âm thầm giúp ngươi giúp ngươi dọn sạch chứng ngại, đợi cho nàng thanh âm hoàn toàn biến mất, phương quý còn không cam tâm, lấy ma sơn quái nhãn hướng bốn phía quét một lần, thế mà chính xác hoàn toàn không thấy nàng bóng dáng, điều này cũng làm cho phương quý có chút ngạc nhiên, đệ tử kỳ cung này nhìn trên thân một chút tu vi cũng không có, nhưng nói đi là đi, nhanh như vậy, ngay cả mình tu vi cũng không biết nàng là như thế nào biến mất, xem ra tiểu ma sư nói không sai, kỳ cung thật có chút môn đạo, đã đi rồi, chính trong lòng nghĩ đến lúc. Trong thức hải vang lên tiểu ma sư thanh âm, hắn cũng giống là thở dài một hơi, cảm khái nói ra, xem ra đệ tử kỳ cung này, thật đúng là nhìn chúng ta, nàng làm càng nhiều, ta liền càng có thể nhớ tới một chút hồi ức, bây giờ nhìn nàng diễn xuất này, tựa hồ không chỉ là đang lợi dụng, mà là muốn đích thực đem ta. Ngậy! Chúng ta! Ngậy! Ngươi, tỉnh lại! Lời này nói như thế nào? Phương quý một bên đi trở về, một bên phân một sợi thần thức cùng tiểu ma sư đối thoại. Bây giờ hắn tu vi cũng tăng lên, nếu là mình nguyện ý, lại tại đạo cung cửa sổ mở ra, liền có thể phân một sởi thần nghiệm, cùng tiểu ma sư trao đổi thần thức, mà không cần giống như tiểu trước đây, chỉ cần cả người tâm thần đều là triệt để trốn vào đạo cung mới được. Đệ tử kỳ cung, cứu chiếm tức xảo, thủ đoạn đủ loại. Tiểu ma sư nói, bọn hắn như muốn lợi dụng những đệ tử này, cũng có các loại phương pháp, một số thời khác, chỉ là thi triển bí pháp, thoáng ảnh hưởng tâm thần của những người này, những người này tự nhiên mà vậy liền sẽ làm ra bọn hắn hy vọng cử động, tại vi diệu ở giữa ảnh hưởng đại cục, mà tại sau đó thậm chí không biết mình đã từng bị lợi dụng qua, vẫn sẽ tiếp tục gần nút đứng lên. Cũng có một loại liền giống lúc này, nàng đưa ngươi triệt để tỉnh lại, thậm chí tiến hành bồi dưỡng. Đây cũng là trọng dụng, tương đương với hoàn toàn mượn lực ngươi quân cờ này. dạng này bị tỉnh lại đệ tử, sau đó hoặc là đưa ngươi diệt khẩu, hoặc là liền sẽ đích thực đem ngươi thu nhập kỳ cung. nàng dám diệt khẩu ta, phương quý nhất thời liền không khỏi cảnh giác, yên tâm được rồi, chỉ là có khả năng này mà thôi. Nhưng tối thiểu bây giờ, nàng không những sẽ không diệt khẩu ngươi, ngược lại sẽ đại lực đến đỡ trợ giúp người. Cũng nói trong nội tâm nàng nhất định có đại mưu vẽ, hắt hắt. Đối mặt dạng này kế hoạch lớn lúc, nàng không chút do dự liền đem ta cho hoàn toàn tỉnh lại. Như vậy ủy thác trách nhiệm, có thể đủ so này suy đoán, ta tại kỳ cung cấp bậc cũng nhất định không thấp. Tiểu ma sư đắc ý nói, còn cười hắt hắt hai tiếng, không thấp cái quỷ. Ta thế nào cảm giác nàng là bởi vì mạc lao cửu mới coi trọng như vậy ta sao? Phương Quý khinh thường, trong lòng cũng không khỏi có chút do dự, âm thầm phòng đoán. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy, chính mình hẳn là đánh thắng được đệ tử kỳ cung này, mà lại đối với lời nàng nói, Phương Quý cũng cảm thấy khả năng bên trong có một nửa là đang khoát lác, nhưng kỳ thật trong nội tâm, đối với kỳ cung hay là thật không dám có nửa phần xem nhẹ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đệ tử kỳ cung này liên quan tới các loại con đường tu hành lời nói nói chuyện, Phương Quý liền biết các nàng là thật có độ vận.